Vương Sùng trôi qua tam bốn canh giờ, mới đi ra khỏi tiểu hoàng xà, đã thấy Chu Hồng Tụ chính đang tế luyện hỏa vân khăn, hơn nữa đã tế luyện không sai biệt lắm, dù sao món pháp bảo này bản chất không tồi, chỉ là cần hơi chút điều chỉnh. Chu Hồng Tụ gặp hắn sau khi đi ra. Một thân tinh thuần cực lạc ma quang, không khỏi cười nói, quả nhiên là thiên hận ma quân môn hạ bốn sự. Vương Sùng cười hắc hắc, thầm nghĩ, đương nhiên là thiên hận ma quân môn hạ bốn sự. Chính là ta cái này thiên hận môn hạ, nhìn thấy vị này lão ma. Hắn nói không chừng tiểu một trường đánh chết vào ta. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, cũng không nhất định, dương ra tính tình cổ quái, có lẽ sẽ chính xác liền đem ngươi thu hoạch đồ đệ, sau đó cho ngươi trăm năm ở trong đột phá dương chân, nếu không thể làm được, tiểu luyện thành thần ma nhất lưu, cái kia kết cục có thể đã so với chết còn khó hơn qua. Vương Sùng bị sợ hù cả kinh, đáy lòng lần đầu so với cái hốt còn muốn băng lánh, thầm nghĩ, ta lần này mượn hồng tụ nhi lực lượng, tiếp cận lương xấu ngọc, lấy được hành thổ linh vật Đem đạo trùng bồi dưỡng đến linh cơ tràn đầy tiệu tranh thủ thời gian hồi thôn Hải huyền tông bế quan, đem tiên thiên, thiên ngũ khí kim đan đúc đã thành A. Chân chính đã thành kim đan cảnh, ta mới có thể tùy tiện can rỡ. Bất quá ta đều đã có đầu tỷ lệ kim đan. Vương Sùng vừa vừa nghĩ tới đây, diễn thiên châu tống suất một đạo cảm giác mát, độc lòng tự nhất mạch công pháp, quá dễ dàng đạo hóa, kim đan cảnh cũng liền hoàn thôi. Nếu như ngươi tiếp tục tu hành, chỉ sợ dương chân cảnh tiệu chống đỡ cũng không sự tình. Vương kêu lên Vậy ngươi hoàn để cho ta tu luyện phương pháp này?" Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, "Vì vậy ta cho ngươi tu Hành Sơn Hải pháp, phương pháp này không có bình cảnh, nếu không có ngươi vị kia ngày cũ đại sư huynh quá mức chỉ vì cái trước mắt, Sơn Hải kinh vì thế giới sau cùng không dễ dàng bị đạo hóa phát môn." Vương Sùng hơi sững sở, hỏi, "Vì vậy ngươi để cho ta lấy Sơn Hải kinh đột phá, cuối cùng đổi độc lòng tự tâm pháp?" Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, "Không sai." Chu Hồng tụ thấy Vương Sùng ngơ ngác xem nàng, Hơi có ý xấu hổ, kêu lên, còn chưa lên. Vương Sùng Hạc Hạc cười cười, cất bước nhảy lên hỏa vân khăn, nói ra, Hồng Tụ nhi tế luyện pháp bảo buồn sự, quả nhiên không phải chuyện đùa. Chu Hồng Tụ hơi có chút đắc ý dơ lên cái cảm, nói ra, ta mặc dù không có đại sư tỷ như vậy nhiều thông bách ra, nhưng cựu huyên lão sư một mực để cho chúng ta tiên nhiều thông nhiều loại kỹ nghệ, kiến thức qua khiếu huyệt, mới lựa chọn một môn ma môn bí pháp đi sở trường. Ta đây chút ít bề buộn bản lĩnh, cũng đều là gốc dễ căn cơ thời điểm học đấy. Vương Sùng lo nghĩ, nói ra, ta sẽ không từng có những thứ này chỉ điểm, trở về ngươi dạy ta một ít như thế nào. Chu Hồng Tụ nhớ tới Vương Sùng sử sử dụng pháp thuật quân bách, vẫn thật là đã tin tưởng tiểu tặc ma lời nói, một cái tiểu đáp ứng xuống. chương 639, Thiên Ma Ngũ Tuyệt Không nghĩ tới Hắc lễ cũng tinh thông thiên ma đại thủ ấn cùng đại thiên ma đao, hắn hoàn tinh thông thiên ma chân thân, đây không phải muốn chết sao. Ma môn có lưu thông rất rộng võ công, tên là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 Này hai bộ bình thường ma môn võ công, có thể hiện ra bạo tạc nổ tung thức uy lực tăng trưởng. Thiên ma chân thân được xưng ma môn nguy hiểm nhất công pháp, cái này ma đạo đại pháp này đầy ma nhiễm làm căn cơ tu luyện. Đạo hóa ma nhiễm. Thiên hạ tu sĩ tránh chi duy sợ không kịp. Ma nhiễm chi huy, càng lớn đạo hóa gấp 10 lần, liền là ma quân chi lưu bị thiên ma nhiễm hóa, cũng có chút hóa thành tà vợ, húng chi tu vi canh thế hệ. Thiên ma chân thân nhưng là ma nhiễm làm căn cơ, chú ý khống chế ma nhiễm Làm cho ma nhiễm tuân theo bản thân ý nguyện biến hóa. Theo như truyền thuyết, thiên ma chân thân một khi tu thành, có thể thân hóa thiên ma, chính là vượt cấp khiêu chiến, quả thực như dùng trà cơm giống như đơn giản. Nói một cách khác, một khi tu thành thiên ma chân thân có thể tạo ra xuất tới một cái tựa như Âu Dương Đổ, Ứng Dương, Vương Sùng, Hạ Tình, Lương Sấu Ngọc, Bạch Liên Hoa Đồng Tử. Chi lưu tuyệt thế ma nghiệt. Này là bực nào mạnh mẽ Pháp môn. Chỉ tiếc cái này ma môn bí pháp, từ xưa đến nay. Chỉ ít có hơn 10 tên thiên tài hơn người, lại phục vận khí nghịch thiên thế hệ luyện thành, từng cái cũng đều hành hành cả đời, nhưng không có một cái có thể tại luyện thành sau đó, còn sống vượt qua 50 năm. Liên tính vào luyện thành thiên ma chân thân, tuổi thọ dài nhất một cái, cũng không quá đáng sống 47 niên, tiệu triệt để biến thành ma vật, tử trạng thảm không nói nổi. Vương sùng đối với cái này ma môn bí pháp ngược lại là hào hứng bừng bừng, dù sao đây chỉ là một bộ yêu thân, coi như là ma nhiễm đã thành ma vật, nhất kiếm chém chính là có thể có vấn đề gì. Nhưng Chu Hồng Tụ nghe nói hắn muốn học thiên ma chân thân, tận tình khuyên bảo khuyên nửa ngày, làm cho vương sùng không thể không bỏ đi cái này ngu xuẩn ý niệm trong đầu. Thiên ma luân hồi chính là là ma môn độ kiếp chi pháp, phương pháp này có gần như 10 phần 10 độ kiếp khả năng, cho nên ma môn lục đại chính tông, hầu như đều có truyền thừa môn nhân, chỉ là tuyệt ít người dùng. Phương pháp này chính là đem sở hữu công lực tính cả đạo hóa ma nhiệm chi nguy cùng nhau rút đi, kiếp số là không có rồi nhưng suốt đời công lực cũng tất cả đều không còn rồi, cho nên không phải là đã định trước thập tử vô sinh, ma môn tuyệt không người dùng phương pháp này độ kiếp. Vương Sùng cũng không cần phải cái này độ kiếp bí pháp, hắn đã học được Thiên Ma đại thủ ấn cùng đại thiên ma đao, lại cùng Chu Hồng tụ đem Ma Hoàng kiếm tỉ, Ngọc tỉ, học được, gộp đủ Thiên Ma Ngũ Tuyệt ba đại công kích pháp môn. Lại mượn Thỉnh giáo Cực Lạc Ma quang danh tiếng, theo Chu Hồng tụ trên thân, đem thái thượng ma tông này môn bí pháp đã học được thủ. Hắn tuy rằng đem Hắc Lễ giết Có thể đã như năm đó sử dụng bạch tiêu yêu thân giống như chỉ có thể biết kia như thế không biết giá trị bằng bản năng vận dụng lôi lôiỉnhích lịch ki kiếm quyết lần này học được cực lạc ma Quang mới xem như có thể hoàn mịkhống chế này là yêu thân hắc lễ vốn công lực sẽ không tục Vương sùng nuốt bản thân tùy tiện luyện thứ 5 phẩm thiên Ma Kim Đan này là yêu thân công lực lại phục đột phá ba thành mơ hồ hổụng chạm đến Kim Đan Tam thai Vươngsùng cũng không được giờ dỗ cấp một cô yêu thân vượt qua Tam thai cho nên cảm giác được Tam Thai đến liền đem công lực thú liễm duy trì tại là một loại huyền diệu cảnh giới. Đây cũng là hắn có thiên ma ngũ thức, mới có bản lãnh như vậy, đổi lại người, coi như là hắc lễ mình cũng không chế không nổi công lực, không thể đem đạo hạnh pháp lực gáp chế tại như thế tinh diệu cấp độ. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ, mỗi ngày ngoại trừ khống chế hỏa vân chạy đi, chính là do Chu Hồng Tụ chỉ điểm Vương Sùng ma môn tăng tuyệt. Như thế mấy ngày sau, Vương Sùng tự giác này là yêu thân công lực, đã vượt qua tháng năm đó hắc lễ. Chu Hồng Tụ cũng mượn lần này chỉ điểm Vương sùng ma Công Thấy rõ tiểu tặc này mà, căn bản cũng không thái tinh thông ma môn bí pháp, chẳng những thiên ma ngũ tuyệt loại này bình thường thông hành công phu cũng không lớn hiểu, liên cực lạc ma quang đã thập phần ngây thơ. Nàng cũng không biết vương sùng tại ma môn công pháp thượng chính là cái chảy gỗ, còn tưởng rằng hắn tham luyến thôn hải huyền tông công pháp, sơ tại tu luyện ma môn diệu pháp, cảm thấy còn có chút xem thường. Chỉ là vì chiếu cô vương sùng mặt mũi chẳng những không có biểu hiện ra ngoài, hoàng cô ý kiên nhận chỉ điểm, giải thích thập phần tường thận Vương Sùng Hoàn Mỹ năm giữ này là yêu thân. Chu Hồng Tụ Hảo tỷ Mội Động Phủ, cũng vừa không xa. Vị này nữ tu cũng là thái thượng ma tông xuất thần, đầu không phải là cựu huyền cùng thiên hận hai đại ma quân truyền thừa, sư tổ thế hệ trở lên, đều đều chết hết, đầu có mấy cái sư thúc bá, ngày thường cũng không có ở đây vạn ma đường tu hành. Về phân vị này nữ tu sở muốn luyện bảo vật, tên là, như ý thiên ma kim móc câu. Chính là là ma môn một loại phi kiếm, phối hợp kiếm thuật liền là ma môn ma hoàng ki Ma Hoàng kiếm tỉ, Ngọc tỉ, tuy rằng xa không bằng Chu Hồng tụ sở trường về thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, rồi lại cũng coi là ma môn quan trọng kiếm thuật rồi, cũng không thấp hơn Huyền Hạc đạo nhân sở học hóa long kiếm kinh. Tu tập hóa long kiếm kinh thế hệ, tuy rằng xuất hiện Huyền Hạc đạo nhân bực này mềm chân đạo nhân, mì vắt tiên sư, thế nhưng xuất hiện Huyền Diệp bực này hùng bá chủ người trong thiên hạ nhân vật. Lăng Phi chính điều khiển độn phi hành, đương nhiên trong lòng ta căn tuyến nhi tiểu kéo căng đứa gãy. Đó là hắn hạ tại ta trên thân người diệu pháp Người sống tuyến nhi tại, người chết tuyến nhi đoạn. Lang Phi bỗng nhiên tựu khống chế không ngừng một thân ma công, một đầu thua bợ̉i vào mênh ngông biển lớn. Tiếp qua một cái khoảng cách, biển rộng ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên sinh ra một cái thật lớn vòng xoáy, Lang Phi mắt hổ rừng rừng, một thân ma khí sinh ra sáng chói điện mang, y mắng gào thét, ước vạn tấn nước biển đều bị tuyệt thế thần thông kích vội sáng không. Giống như một đầu nhiều ngàn dặm cực kình, đột nhiên phun ra ngút trời cột nước giống như chỉ là cuồng hơn ra gấp trăm lần nghìn lần không chỉ. Lăng phi hai mắt đỏ thấm, điên cuồng hét lên một tiếng, lao ra tầng tầng sóng biển, không ngừng bay vụt độ cao, hắn không ngừng gào rú, nhan nhi chết như thế nào rồi? Nhan nhi chết như thế nào rồi hả? Người sao có thể chết rồi? Nếu không phải là bạch thắng, ứng dương, quý quan lương những thứ này khốn kiếp ngăn ta, ta đã sớm đem khắp thiên hạ tất cả tiêu hồn tử đã trộm tới cấp nhan nhi chữa thương, nàng như thế nào lại chết? Bạch thắng, ứng dương, quý quan lương ta các ngươi phải chết không yên lệnh. Ta các ngươi phải cấp nhan nhi đền mạng, ta các ngươi phải cả nhà diệt sạch, ta các ngươi phải cũng thử ta giống nhau thống khổ." Lăng Phi không ngừng gào thét, tựa hồ không như thế, không thể phát tiết trong lòng tích tụ khó tiêu hàn khí. Hán độn quang một mực lên tới đã đến không thể kéo lên, mới nhập giống như hòn đá rơi vỡ xuống. Lúc này đây Lăng Phi không có rơi vào biển rộng, tại khoảng cách mặt biển còn có trên dưới 100 trượng thời điểm, Tiêu đột nhiên một cái truyền hướng, dù là hắn ma công lợi hại, kim đan cảnh có thể nói khó gặp gỡ đối thủ. Cao như thế không rơi xuống, cứng rắn hành động chuyển hướng phương hướng, vẫn là là kích đến lục phủ ngũ tạng đã cùng một chỗ ra bị nẻ, toàn thân đều có vết máu. Lang phi rồi lại không còn có quản một chút trên thân bị thương tâm tư, hắn lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là muốn trở về thấy nhan nhi một mặt. chương 640, Bang Cung Vương Sùng đương nhiên không biết xảy ra chuyện gì, hắn lúc này đang theo Chu Hồng Tụ cùng một chỗ, bái vọng ngũ thải tiên tử Trần Cẩm Tú. Trần Cẩm Tú cũng là ma môn nổi danh tiểu mỹ nhân. Nhưng cùng chi bằng ý bất động, sau cùng giữ mình trong sạch, nhà thiên cẩm độc phủ, ngoại trừ hai người thị nữ, sẽ thấy không người thứ ba. Vị này ma môn tiểu mỹ nhân vẫn luôn lấy khổ tu có tiếng. Trân cẩm tú vẫn luôn coi là chu hồng tụ cùng bản thân giống như, không nhìn chúng thiên hạ triệt nam tử. Nhất là người trong ma môn, học thành trong lợi hại đạo pháp, vừa không có môn quy quản thuốc hành trình, hầu như tất cả nam tính tu sĩ đã phóng đẳng vô cùng. Trân cẩm tú theo không cảm thấy, loại này dơ bẩn nam tử trường xứng bản thân hay hoặc là Chu Hồng Tụ như vậy tuyệt đại tao nhã nữ tử. Ngũ thải tiên tử Trần Cẩm Tú đem hai người đón vào thiên cẩm động phủ, thẳng thắn nói, ta đây động phủ chưa bao giờ làm cho nam tử tiên đến, rồi lại là lần đầu tiên là Chu Tỷ Tỷ phá lệ. Chu Hồng Tụ biết mình hảo hữu tính khí, không biết làm sao giải thích nói, còn đây là hai nhà lao tổ cho phép việc hôn nhân, ta coi hắn cũng còn có thể, cũng sẽ không có kháng mệnh. Trần Cẩm Tú hết sức kinh ngạc, Chu Hồng Tụ mặc dù nói hàm hồ, nhưng sư phụ của nàng là cửu kiểu có thể cùng cựu huyền tỉnh sưng Lão tổ, tại Thái Thượng Thiên Ma Tông cũng chỉ có một vị, cái kia chính là Thiên Hận Ma Quân. Trần Cẩm Tú cười khổ nói, không phải nói hai vị láo tổ, coi như là chỉ có một vị, ta chỉ sợ cũng không tránh thoát. Nàng tuy rằng đã tiếp nhận, Chu Hồng Tụ người bạn thân này cũng có đạo lữ sự tình, nhưng vẫn cựu đối với Vương Sùng không có gì hảo sắc mặt, nói ra, mặc dù giống như cái này duyên cớ, ta đây cái Thiên Cẩm Động Phủ cũng không có thể dung nam tử ngủ say, đón khách đại trà đã là cực hạ Chu hồng tụ thật cũng không có cố ý gây chuyện hảo hưu ý tứ, lại cười nói, ta làm cho hắn tại thiên cẩm động phủ ngoại, đi xa vài trăm giảm, bản thân chuẩn bị cái địa phương ở lại. Đợi ta nhiều cùng ngươi mấy ngày, giúp ngươi tế luyện như ý thiên ma kim móc câu, đi thêm rời đi. Ngũ thải tiên tử trần cẩm tú cười khổ một tiếng nói, này như ý kim móc câu rồi lại tế luyện không được, ta thiếu một ít thái ớt nguyên tình, vật ấy không có khả thay thế, cho nên này luyện bảo sự tình nhi, muốn kéo dài chút ít thời gian rồi. Vương Sùng thầm nghĩ, thái ớt nguyên tinh ta ngược lại là có, chính là không biết nàng cần bao nhiêu. Ngũ hành linh vật liền có một cái dịu dụng, nếu là nuốt hấp thiên địa nguyên khí, đồng nguyên ngũ hành chi bảo, liền có thể tự hành phát sinh, chỉ là sinh trưởng thật trưởng, động lấy trăm năm cái, thậm chí đã ngoài ngàn năm. Ví dụ như bính hỏa linh tinh trên mặt đất hỏa của trồng, sẽ thai ngén càng thêm cường thịnh, nuốt đại la cung nhất mạch cản hỏa diễm long, bính hỏa linh tinh có thể hóa hình, lột sắc thành bính linh Hỏa xà. Vương Sùng đem Thái ớt Nguyên Tinh cùng Bính Hỏa Linh Tinh luyện hóa, bản thân tiểu tương đương với hai loại ngũ hành linh tinh, nếu là miễn cưỡng một ít, cũng có thể nặn đi ra một ít linh tinh, chỉ là có chút hao tổn công lực thôi. Chỉ bất quá, Vương Sùng cùng Trần Cẩm Tú cũng không quá mức giao tình, hắn như thế nào hội chen lấn ra bản thân linh tinh, đi giúp đỡ một cô gái xa lạ luyện bảo. Hắn cũng chính là suy nghĩ một chút, cũng không có cống hiến linh tinh ý tứ. Chu Hồng tụ cũng có phần ta thở dài, nàng cũng không biết Vương Sùng luyện hóa Thái Ứt Nguyên Tinh Coi như là biết rõ, cũng sẽ không vì hào hữu, làm cho mình vị hôn phu bài trừ đi ra một ít tới. Dù sao trong ngoài bất đồng, thân sơ có khác, hồng tụ nhi đây là phân phân được rõ ràng. Cùng chu hồng tụ mà nói, hai nhà lao tổ định thân sự tình, mình cũng hoàn thỏa mãn cái này tiểu tặc, vương sùng chính là hắn trên đời thân nhất, gần nhất người rồi, những người khác đều không so được. Chu hồng tụ an ủi hào hữu vài câu, chân cẩm tú ngược lại là càng thêm để đến mở, cười nói, trừ phi loại người như ngươi đạo quân môn hạ Ở đâu tiểu người người đều có bảo bối gần thân. Ngươi cũng chớ có an ủi ta, ta mới cất đào hoa tiểu cũng đã đến hỏa hầu, mời ngươi tiểu ẩm mấy chén như thế nào? Chu Hồng tụ chuyển biến tốt đệ tử không có để Vương Sủng, hơi có chút do dự, Vương sùng rồi lại sáng lạn cười cười, nói ra, ta rất lâu không có hồi hư nhuật vượt sâu lục châu, không bằng đi ra ngoài đi một chút, mấy ngày nữa lại đến tiếp Hồng tụ a. Chu Hồng tụ do dự một chút, nói ra, ngươi vẫn còn là phụ cận ở lại đó đi. Chớ để muốn đi ra ngoài đi loạn. Vương Sùng không làm sao được, chỉ có thể đáp, cũng được. Ta đang ở phụ cận chọn cái địa phương, bế quan mấy ngày. Chân cẩm tú thấy chu Hồng Tụ đều không cho Vương Sùng ly khai, thầm nghĩ, Hồng Tụ mội tử tại ta Thái Thượng Ma Môn, ngoại trừ lương xấu ngọc bên ngoài, cũng không được mấy người so ra mà vượn, lại có thể như thế rẻ trừng nam tử này, hắn cuối cùng có cái gì ma mị lực lượng. Vương Sùng này là yêu thân. Tuy rằng Tuấn Mỹ lại phục tà dị, nhưng Ma Môn tối đa chính là loại này nam đệ tử. Từng cái một nửa mẫu bất hán, Trần Cẩm Tú thấy cũng nhiều, cũng không thấy đến có cái gì thần kỳ. Vương Sùng biết rõ Trần Cẩm Tú không thích nam tử, cũng sẽ không có cố ý lưu lại, gây chuyện nhân ra ý tứ, đã đi ra thiên cẩm động phủ, tiêu khống chế kiếm quang, tại không trung lượn một vòng, đã chọn một trô núi hoang. hắn cũng lười tìm cái huyệt động, chỉ đem độc bồ đề cùng nam hùng hòa thượng làm đi ra, quắc, hai người các ngươi có chút băng tuyết pháp thuật, cho ta chuẩn bị một tòa băng cung đi ra. Độc bồ đề cùng Nam Hùng Hòa Thượng tuy rằng cũng là kim đan cảnh đại yêu, đây là cực ít hiểu được chân truyền yêu quái, nhưng đối mặt như thế hung bá chủ chủ nhân, cũng chỉ có thể vẻ mặt tràn đầy tươi cười, miệng nói tiểu suốt, sau đó tiểu thi triển pháp lực, bắt đầu làm chuẩn bị lên. Hai người tiên lấy pháp lực, bình định núi đá, làm ra một khối đất bằng, sau đó riêng phần mình thi triển khí đông, ngưng kết hơi nước, kiến tạo một tòa bộ dáng quá mức xấu cung điện đi ra. Này hai đầu kim đan yêu quái cũng không có đọc qua sách gì cũng ít sự tình nhân gian, một cái tại Hắc Không Sơn kiêu ngạo vương, một cái rừng sâu núi thẳm bế quan nhiều năm, cho nên thẩm mỹ thực chi kém cỏi. Vương Sùng liếc mắt nhìn chỗ này băng cung, thầm nghĩ, có muốn hay không đem này hai đầu yêu quái tiến đưa cấp tiêu hồn phi tử chi bằng ý làm trailer, đi được, học như thế nào chế tạo cung xá. Như vậy xấu xí si cung điện, cỡ nào cho ta mất mặt. Hắn sắc mặt nhìn không tốt, Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng Hỏa Thượng đã nhìn đi ra, hai đầu đã yêu sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Vội vàng xin khoan dung nói, chủ nhân nếu không phải thích, chúng ta trọng làm là được. Vương Sùng chân đá văng hai đầu đại yêu, quắc, mau chấp nhận a. Vương Sùng tiên dùng nguyên thần thứ hai che chỗ này bằng cùng, lúc này mới đem yêu thân thu, như cũ đem sơn hải kinh công lực thu hồi, luyện hóa loại thứ ba tiên thiên linh vận, lấy tự bạch liên hoa thân đồng tử trên hạt sen. Khoảng cách Thiên Cẩm động phủ bên ngoài ngàn dặm, có một đám tu sĩ chính lấy kính quang thuật quan sát, một cái hắc bảo lão giả thì thảo tự nói, hỏng mất, như thế nào Chu Hường tụ Vài thứ hắc bảo tu sĩ cùng một chỗ kêu lên, coi như là chu hồng tụ, chúng ta lại sợ mấy thứ gì đó. Có thiên ngoại ma tông nhân vật lợi hại chỗ dựa, coi như là cửu huyền cũng chưa chắc có thể không biết làm sao chúng ta. Hắc bảo lão giả rất là không biết làm sao, biết rõ những người này không có gì kiến thức, thực sự không khuyên bảo, thầm nghĩ, một đám đám ố hợp, hoàn không hiểu được thiên ngoại ma nhân là bắt các người làm bia đỡ đạn. Ta chính là đều muốn lừa dối các người, qua tới giúp ta cướp lấy trần cẩm tú muốn tế luyện pháp bảo. Các ngươi còn tưởng rằng đây là cái gì đại nhiệm vụ đây? nay hỏa tu sĩ lai lịch rất là phức tạp, phần lớn xử lùi bại tông môn ma tu, tuy rằng tôn hắc bảo lão giả là linh tụ, nhưng cũng bất thập phần bội phục Hắc bảo lão giả cũng không có lấy những thứ này dưới tay coi là gì, chỉ muốn dùng bọn hắn tới cho mình trải đường. Chương 641, ác danh gọi là nay hỏa tu sĩ dùng kính quang thuật loàn theo, đồng nhiên liền gặp được vương sùng bức hai cái yêu quái che lại băng cung, đã có người kêu lên như thế nào nơi này nổi lên một tòa băng tạo cung xá. Hắc Bảo lão giả cũng hơi cảm thấy đến kỳ quái, thầm nghĩ, chớ không phải là có cái gì mà môn tu sĩ cũng cùng ta giống nhau, mượn Trần Cẩm Tú muốn tế luyện pháp bảo. Cái này Hắc Bảo lão giả thập phần xảo trá, lập tức hữu gọi tới một cái dưới tay, nói ra, người mau đi nghe ngóng một tiếng, băng cung trong là nhân vật nào. Cái này bị tiêu đi làm pháo hôi ma môn tán tu, nguyên lai xuất thân cũng cũng không tệ lắm, chỉ là nhập môn 50 năm trên đầu. Một cái sư huynh không cẩn thận gây ra thái thượng ma tông một vị trưởng lão ái thiếp, gặp người nhà Mỹ mạo liền đi đâu đáp. Nếu là hắn tướng Mạo Tuấn Đĩnh, nói không chừng còn có thể cùng vị trưởng lao kia một ít mặt mũi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn trời sinh không hiểu đẹp xấu, lấy pháp lực đắp nặng thân thể, đắp nặng đến đầu tròn nhỏ mặt, còn có một đối với cốt góc, trên cẩm quốc 78 cái chuông đồng keng. Bực này trời sinh tiểu xúc tạo hình, bị vị trưởng lão kia ái thiếp làm cho không thích, lập tức trở về đi thổi bay tới chẩm nổi Vị kia Thái Thượng Ma Tông trưởng Lão, liền kêu đại đồ đệ của mình, đã diệt nhà kia môn phái, đầu có mấy cái chết thừa loại trốn thoát. Cái này ma môn tán tu đầu vóc cũng không phải là rất linh quang, còn băn khoăn thay sư môn báo thủ, quanh năm bế quan khổ tu. Về sau bị thiên ngoại ma nhân tìm tới tận cửa rồi, ra tay đem chi thuyết phục, hắn tiểu tập trung tinh thần cùng theo thiên ngoại ma môn, đều muốn bậc thiên ngoại ma môn hàng lâm đời này, đã diệt Thái Thượng Ma Tông, mình cũng có thể nhảy lên trở mình, đã thành ma môn đại lão. Tại nơi này đội chồng, hắn cũng là sau cùng cấp tiến thế hệ, thường xuyên chống đôi hắc Bảo lão giả. Nghe được hắc Bảo lão giả mà nói, người này cũng không quan tâm, dựng lên một đoàn cuồng phong, tiểu phi đến vương sùng bằng cung trên đầu, quát to, thiên ngoại ma nhân lâm hiếu tốc tới chơi, đạo Hữu nhanh chút thông cầm lai lịch, chớ có tự ngộ. Vương sùng chính đang bế quan, ở đâu có tâm tư phản ứng đến hắn. Phong ấn băng cung nguyên thần thứ hai, ác danh gọi là, tiểu phích lịch bạch Thắng Ở đâu dùng đến nó? Chỉ là một đạo im hơi lặng tiếng kiếm quang quét qua, cái này đấy trong đầu sách không rõ ma môn tán tu tiểu tư cách, địa vị hai nửa, thua bởi rơi xuống dưới ngọn núi. Ra tay giết người, nguyên thần thứ hai lại nghe phải là thiên ngoại ma nhân, cho dù những người này nhìn tới cũng không quá đáng là bình thường ma môn tàn tù, không giống như là cái gì thiên ngoại ma nhân, khả nếu như nhân gia đã thừa nhận, hắn cũng không có phân biệt hứng thú. Chỉ là đem bính linh kiếm nhìn trời ném một cái. Qua không được một lát, Bính linh kiếm liền đem bọn này ma môn tán tu mổ dưa khảm đồ ăn giống như giết cái tinh quang, lại phục về tới nguyên thần thứ hai bên người. Tiểu phích lịch bạch thắng thu phi kiếm, Lặng yên hóa tán làm một đoàn hào quang, như cũ bao phủ bằng cung. Qua một hai canh giờ, bị giết cái kêu hỏa ma môn tán tu trong thi thể, có nửa bộ hơi giật giật, sau đó thì có một đoàn kỳ quái đồ vật sinh dài đi ra, tiểu thời gian chừng nửa nén hương, cũng một lần nữa trưởng thành này vị hắc bào lao giả. Chỉ là lúc này đã không có hắc bào. Tự chỉ có một toàn bộ màu đỏ thân thể. Hắn cũng không dám có quá mức đại động tác, lặng lẽ đem sở hữu đồng bạn túi pháp bảo đã sơ quang, lúc này mới thi triển độn thổ chi thuật, chui vào dưới mặt đất, độn hành động mấy trăm giảm, lúc này mới chui ra mặt đất, tùy tiện chọn một kiện quần áo, mặc chỉnh tề, lúc này mới lòng còn sợ hãi tự nhủ, băng cung chủ nhân thật là lợi hại kiếm thuật, chúng ta liên kiếm quang đã không nhìn thấy, đã bị toàn bộ chém giết. Cũng là Lâm Hiếu Tốc cái thằng kia, giả mạo cái gì ngoại thiên ma người. Ngữ khí lại như vậy ngội lạnh hắn cho là mình là ai? Bất quá một cái bình thường đại diễn tu sĩ, rõ ràng tiểu giả dạng làm đại lão bộ ráng, bản thân đã chết cũng được rồi, hoàn hại này rất nhiều người tính mạng. Hác bảo lao giả cũng không dám có báo thù chi niệm, dù sao hắn coi như là người thông minh, biết rõ vừa mới ra tay người đạo Pháp rất cao, bản thân cái này sinh đã tuyệt tu luyện không đến một bước kia. Hắn âm thầm suy nghĩ trong chốc lát, tiêu móc ra một ít vật lẫn lộn xếp đặt một tòa trận Pháp. Sau đó đem vừa rồi trộm đạo túi pháp bảo thời điểm, thuận tay sở đi một cái đứt tay ném ở trung tâm của trận pháp, lấy không biết cái nào thẳng xui xẻo máu huyết, đã phát động ra trận pháp. Bất quá là, tự có một cái hắc bảo ma tu xuất hiện ở trận pháp bên trong, nhìn thấy chỉ có hắc bảo lao giả một người, nhìn không được kêu lên, làm sao lại ngươi một người, những người còn lại đây. Hắc bảo lao giả khóc lóc kể lời nói, những người kia đều bị người giết đi, ra tay người 89 phần 10 là danh môn chính phái, kiếm thuật lợi hại khẩn cũng không biết hắn tới hư viên lục châu muốn làm cái gì. hắc bảo ma nhân cười lạnh một tiếng, nói ra chính là bình thường chính đạo tu sĩ, mang ta đi đem chi bác giữ, luyện thành khối lỗi, bàn cho ngươi phòng thân. hắc bảo lao giả lập tức vui mừng. Vội vàng cùng hắc bảo ma nhân dẫn đường. Vị này ma nhân hiệu là kim giác, đuổi giết qua vương sùng cùng yêu nguyệt, chỉ là cùng hai người đơn giản chạy thoát, về sau mặt khác có chuyện gì, đã bị điều tới hư viên lục châu, thống hợp những thứ này tan hoang ma môn nhánh bên. Thiên ma chi ma đều muốn hàng lâm đời này, tuyệt đại đa số qua không được giới cửa quan, nguyên lai tiếp thiên quan có giới thiên tri lộ, hoàn ngẫu nhiên có thể có đại ma xuyên qua trùng trùng điệp điệp trận pháp, nhưng từ khi bị hàn vô cấu một trưởng bộ thiên, xanh xanh dùng chí huyền ma quân bổ sung giới thiên tri lộ, thiên ma chi ma đều muốn hàng lâm, có thể đã khó hơn gấp trăm ngàn lần rồi. Coi như là hàng lâm xuống, đã là chỉ có một đoàn ma thức, không có bất kỳ công lực, cần phải sống nhờ thân người, trọng đầu tu luyện. Cho nên những thứ này tan hoang ma môn tán tu Chính là tốt nhất đỉnh lô Nhất là số lượng rất nhiều Có thể tùy tiện tử thương Chính là cái quá ưu thế Hắc bào lao giả nhập lại không hiểu được Trên đầu của hắn một mực có một đầu hắc hồn nhà Theo dõi hắn trốn chạy Nhìn xem hắn triệu hắn thiên ngoại ma nhân Vương Sùng nhìn thấy cái kia hắc bào ma nhân Tự không cảm thấy hơi sướng sở Thầm nghĩ thiên ngoại ma nhân cuối cùng muốn làm cái gì Chẳng lẽ muốn xâm lấn cái này giới Đem vạn rằm giang sơn Hóa thành ma vực Loại chuyện này, có Ma Quân Chi lưu đi quan tâm, vương sủng cái nho nhỏ nửa bước kim đan, cũng quan tâm không đến cấp bậc kia, cho nên hắn chỉ là hơi chút đoán, liền bỏ qua suy nghĩ thiên hạ tình hình chung, chuẩn bị đợi tí nữa toàn lực xuất kiếm, giết này cái gì, kim giác ma nhân. Trước đó lần thứ nhất, hắn là gặp ba đại dương chân ma nhân liên thủ. Lại không được tốt gọi nguyên thần thứ hai, nguyên thần thứ hai luyện kiếm đang tại tình trạng nguy cấp. Hiện tại, đối thủ chẳng những chỉ có một người, nguyên thần thứ hai trở về vị trí cũ, Hơn nữa nguyên thần thứ hai hoàn luyện liền thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết cùng nguyên dương kiếm quyết, giết một cái đồng cấp ma nhân, quả nhiên là không coi vào đâu. Nguyên thần thứ hai cũng không kinh động bản thân, vừa đem bính linh kiếm kích phát, cũng cảm giác được mặt khác một cây kiếm không thể chờ đợi được kêu huyết lên tới. Vương Sùng nhịn không được mỉm cười, nói ra, nguyên dương ngươi như thế nào liền không nhịn được rồi hả. Nguyên dương kiếm theo tiểu phích lịch bạch thắng bên người bay ra, giống như làm nũng giống như, vòng quanh chủ nhân không ngừng ch� khiến cho vương sùng cũng chỉ có thể kêu lên, được rồi. Ta đây cũng không cần cái khác phi kiếm, chỉ dùng ngươi tới giết địch. Nguyên dương kiếm nhẹ nhàng kêu rít gào mấy tiếng, lại đem kiếm giết đẻ cực thấp, làm ra sợ quá yêu nhiêu địch nhân, đem người dọa đi tư thái tới. Nguyên dương kiếm thông linh nhiều năm, nhưng vương sùng cực ít vận dụng, ít thấy sắp phạt, cho nên đã sớm ổn định không nén được rồi. chương 642, giết dương chân đại ma như giết gà. Kim giác ma nhân tự phụ chính là dương chân cảnh đại ma. Một đường chạy như bay, đã đến băng cung trên không, cũng không hỏi bên trong là ai, tựu đột nhiên một trường chụp được. Dương chân cảnh đại ma công lực hạng gì lợi hại. Một trường này tựa như sân băng, đánh chính là cả ngọn núi đã biến thành một miệng, thế nhưng tòa băng cung lại như cũ không việc gì. Một cái vòng tròn mặt nhẹ mập, một thân áo trắng thiếu niên, ngoài thân một cái xích hồng kiếm quang lợn lờ, chân đạp hư không, từng bước một đi ra băng cung. Kim Giác Ma nhân mắt nhìn người này, tựa hồ có chút quen thuộc, đang muốn quát hỏi một tiếng tìm kiếm nội tình chợt nghe đến một tiếng khẽ quát, tựa như xích lân rồng lớn giống như kiếm quang bay lên. Hắn ngược lại cũng không sợ, thúc dục một thân ma công, đang muốn vận dụng huyền công biến hóa, chật cảm giác được ma thức siết chặt, lại bị xanh xanh tập trung. Kim Giác Ma nhân trong lòng hoảng hốt, điên quần quát một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt, hóa thành cao 7,8 trượng hạ đại yêu ma, xanh xanh làm vỡ nát vương sùng kiếm ý tập trung. Vương sùng cũng chính là dùng dao mổ châu cắt tiết gà, tuy rằng bị Kim Giác Ma nhân dãy rủa, cũng không thèm để ý. Nguyên Dương kiếm như cũ nhanh nhẹn bay thấp. Kim Giác Ma người thân thể nhoáng một cái, cao lớn ma thân một hồi mơ hồ, tại chỗ biến mất, xuất hiện tại mười dặm bên ngoài. Hắn liên tục hai lần chịu thiệt, tính tình lên, càng là hung ngoan, há mồm phun ra một đạo ma quang, ma quang bên trong hiện ra linh đài ngọc nữ, vạn dặm tiên cung, linh hương khí, ma quang mù mịt. Còn đây là Thiên Ma vọng cảnh. Tu sĩ một khi rơi vào ở giữa, sẽ muốn cái gì có cái gì, đạo tâm hơi có thỏa sẽ là ma ý xâm nhập thức hải là ma linh làm trò không chế. Vương Sùng khép cười một tiếng, hắn ở đâu e ngại bực này ma môn bí thuật. Thiên Ma ngũ thức sau cùng tốt phá những thứ này vọng cảnh, chỉ là hắn bình thường đã không có cơ hội dùng, giống như hiện tại hắn cũng không cần phải, bởi vì linh thức cùng Nguyên Dương kiếm hợp nhất, lập tức sinh ra trừ tà lực lượng, kiếm quang những nơi đi qua, Thiên Ma vọng cảnh, Như Dương thang phi tuyết, toàn bộ tiêu tán. Nguyên Dương kiếm cũng là hung oan hiếu chiến, nó yên lặng nhiều năm, bởi vì là chủ nhân không được dùng, đã sớm bị đè nén họng mắt. Hôm nay bị gặp cường địch, đây là thiên ngoại ma nhân, thân kiếm, thêu dít gạo không ngớt, càng ngày càng là hưng phấn. Kim giác ma nhân thấy lợi hại nhất thiên ma vọng cảnh đã trói không được này một người nhất kiếm, dơ tay phát ra quần quận hoàng vân, hoàng vân bên trong quái trùng vô số, đều muốn dùng hoàng tuyển ma khí đối địch. Bất đồng nguyên dương kiếm phá vỡ hoàng truyền ma khí, tiểu hoàng xà tiểu đột nhiên phá không bay ra, mở khẩu khẽ hấp, quần quận hoàng vân rơi xuống nhập trong miệng của nó. Hoàng xà chính là hoàng truyền đứng đầu, mặc dù nhỏ hoàng xà bất quá là phân thân. Sực lực cũng không quá đáng kim đăng cảnh, nhưng vị cách rồi lại cao, nhất là gặp được hoàng tuyển ma khí, nhất thời như cho nó đại bổ. Kim giác ma nhân lợi hại nhất hai môn ma công, đã không làm gì được đến vương sủng, trong lòng lập tức luôn cuống, vội vàng lại phục thi triển ma công biến hóa, còn muốn mê hoặc người này đại địch. Nguyên dương kiếm đã sớm không kiên nhẫn, hồng quang một xiết đem này đầu dương chân cảnh đại ma cùng tại chỗ chặn ngang chém. Hác bào lao giả bị hù hồn phi phách tán, chính muốn chạy trốn, rồi lại ở đâu còn kịp Vương Sùng chỉ một ngón tay, Nguyên Dương kiếm tựu bay đi, thậm chí đều không cần kiếm quang đi chạm, chỉ là thoáng để sắt vào, kiếm ý liền đem hắc bảo lão giả ma thức thành bụi phấn, thân thể di không tổn hao gì, nhưng đã thành một cố hoạt tử nhân. Nguyên Dương kiếm chém liên tục hai người, cao hứng bừng bừng bay đến Vương Sùng bên người, lắc đầu hoàng đuôi lộ ra thập phần vui vẻ. Hắc bảo lão giả tu vi quá mức thấp, đã chết cũng chính là chết rồi, kim giác ma nhân dầu gì cũng là dương chân đại tu, tuy rằng thân thể bị chạm, còn muốn kết hợp lại tranh thủ thời gian đào tẩu. Vương Sùng cũng chỉ là tiện tay rút một đóa kim liên, hướng trên người hắn ném đi, chỉ là trói mắt lúc giữa, vô số màu vàng hoa sen tiểu mở lần kim giác ma nhân hai đoạn thân thể. Vương Sùng cũng không để ý tới này đầu ma nhân, vô vô nguyên dương kiếm, cười nói, liên nguyên dương kiếm quyết đều không cần, người này tiểu dưới thân kiếm nhận lấy cái chết. Cũng không biết thiên ngoại ma trong đám người, vừa không có kinh giết tới thế hệ. Nguyên dương kiếm liên tục run run, tựa như tại lay động đầu, hoàn phát ra hưu. Hiu. Tiếng Dít, tựa hồ tại tán thưởng Vương Sùng nói thật tốt. Vương Sùng mỉm cười, thu nguyên dương kiếm, rút một đạo pháp quyết, tiểu hoàng xà phá không bay ra, đem hai đoạn kim giác ma nhân nuốt rơi bụng. Vương Sùng cũng một cước bước chân vào hát Phong động, hát Phong song sát ma thi yên tĩnh một cổ, Ma thi Đồng Sơn vội vàng tới lay trảo, phía sau bọn họ hoàn theo năm đầu ma nhân. Mới hai đầu tiểu xúc, độc bồ đề cùng Nam Hùng Hỏa thượng, bởi vì không phải ma tu, chỉ là hai đầu yêu quái, còn chưa đủ tư cách đụng lên tiền đến. Chỉ có thể ở lại thêm góc hẻo lánh Giúp ở đây trong tốc tốc phát run Độc bồ đề không biết hối hận qua bao nhiêu lần Hắn năm đó ở H0 Sơn Thủ hạ có bát đại yêu tướng Vô số tiểu yêu Sinh hoạt như thế nào bất thích ý Vì cái gì muốn tới nghĩ đến cái gì Trọng ly tử động phụ Đó cũng là mình có thể nghĩ đến Hôm nay rơi vào tình cảnh như vậy Làm cho người ta làm tiếp xúc Còn là một tam đảng tiểu xúc Không lên được trên mặt bàn Nam Hùng Hòa Thượng cũng là hối hận Hắn đã đến huyền băng Ly Long Phiên Tại yêu quái chung đã tính vào hơi có chút bản lĩnh thế hệ, đầu nhập vào tại Hoàng Bảo quái rơi trướng, có mấy lần cơ hội đi phương Tây hai yêu thánh bên người bồi dưỡng, rồi lại bởi vì đều muốn lại thăm dò trọng ly tử động phủ, lời nói dịu dàng xin miễn. Nếu không phải như vậy thở dài, đã sớm đi phương Tây, có hai yêu thánh che chở, nơi nào sẽ tao nộ như thế bất chắc khó khăn. Hai đầu yêu quái đang có chút ít hối hận, đồng nhiên thấy vương sủng bên chân ném đi hai cái một nửa thân thể, đã hơi kinh ngạc vương sủng đợi đến thiên tà kim liên đủ loại kim góc ma nhân toàn thân, lúc này mới núi lòng cấm chế, làm cho này đầu ma nhân đem hai đoạn thân thể hợp. Mà bắt đầu. Kim giác ma nhân sống thiên ngoại, ngược lại là hiểu biết chính xác đạo thiên tà kim liên, cái này là thế gian đệ nhất tà vật, cũng biết mình bị đủ loại hoa sen, không tiếp tục nửa phần thoát thân trông chờ, hắn lại gặp được ngày cũ ngũ người bộ hạ, còn có hai cái dương chân ma tu nhìn chằm chằm. Suy nghĩ nói, nếu không chịu thua, chỉ sợ sẽ bị người luyện, đây là ngoan ngoãn một ít đi. Thiên ngoại ma nhân cũng không biết tiết tháo là vật gì, kim giác ma nhân cân nhắc lợi hại, lập tức tiểu quỷ dạp xuống đất, tiêu lên, tiểu súc ra mắt chúa công. Kim giác ma nhân chính là dương chân cảnh đại ma, thực lực còn mạnh hơn qua Hắc phong song sát, độc bồ đề cùng nam hùng hòa thượng thấy đầu cảm giác mình với tư cách tiểu súc, coi như là rất hạnh phúc, vừa rồi hoán hận chi niệm, lặng lẽ đã tiêu tán. Kim giác ma nhân còn tưởng rằng, vương sùng hỏi một ít, thiên ma đám bọn chúng chuyện này, đang chuẩn bị nói thẳng ra. Đã thấy vương sùng vô vô đỉnh đầu hắn trên độc giác, cười nói, hảo sinh ở chỗ này chơi đùa, ta cũng không cần phải người cái gì. Quay người rời đi rồi hát phong động. Vương sùng chắp tay về tới băng cung trên không, đồng nhiên có chút cảm khái, hắn năm đó bất quá là cái bình thường tiểu tu sĩ, liên thai nguyên cảnh cũng không nhập nhưng bây giờ giết dương chân đại ma như giết gà, tình trạng đã nghiêng trời lệ đất. Vương sùng cũng không phải là trách trời thương dân thế hệ, hắn cũng biết liên tục hai lần đánh lên thiên ngoại ma môn. Những thứ này ma nhân tất nhiên có mưu đổ toàn tính, nhưng lại có quan hệ gì? Gặp được một cái giết một cái, giết tới giết lui, tự nhiên cái gì mưu đổ cũng liền đã tan thành mây khói. Nếu là giết không được, như vậy coi như là biết có cái gì mưu đổ, lại có quá mức đáp dụng. Vì vậy vương sùng căn bản là không vấn đề kim giáp ma nhân. chương 643, Kim giáp ma nhân, chán nạn thư sinh. Vô tận trong hư không, đột nhiên chấn động không ngớt, một cái giống như núi, toàn thân như hoàng kim chế tạo kim giáp ma nhân. Ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, phẫn nộ quát, ai giết của ta tử tôn. Hơn 10 đầu hắc bảo ma tu, không dám ngừng đầu, thật lâu mới có một cái ma nhân thấp giọng nói ra, kim giác ma thức ở chỗ sâu trong, đầu có một đạo xích hồng kiếm Quang cùng đầy trời màu vàng hoa sen, có thể là nga mi người. Cùng ma môn liên thủ giết chết. Kim giác ma nhân tiếng như tiếng sấm liên tục, đợi đến ta đột phá thái ớt. Tất nhiên muốn giết cái này nhị lão, các người đi đánh cho ta giò xét, ai giết ta tử tôn. Kim giáp ma nhân lại phục hư nhuật hư nhuật tận vào hư không, ở đây hơn 10 đầu mục ma, thẳng đến vị thủ lĩnh này triệt để không thấy, mới xì xảo bàn tán lên. Như thế nào không trùng hợp, chính là kim giác đã chết. Là cực thị thực. Lần này vượt qua cảnh mà đến ma tôn, cũng chỉ có. Vị đại nhân này khôi phục ma thức, chúng ta đều tại hắn thống mang xuống, đã chết kim giác thật không hảo. Thiên ngoại ma linh tích góp từng tí một vô số cái hàng 50 tích góp từng tí một đến này mười mấy tên dương chân đại ma. Bọn này hắc bảo ma tu, hầu như chính là thiên ngoại ma môn 78 phần thực lực, mỗi người dưới tay đã co vài chục mấy trăm đầu ma nhân, lẫn nhau giữa cũng không thống mang, cũng không có cao thấp. Chỉ là ma nhân lấy thực lực vi tôn, kim giáp ma nhân thực lực mạnh nhất, muốn bước vào thái ớt cảnh, trở thành ma tôn đại thánh, còn lại đại ma mới không thể không khuất phục kia xuống. Có một hắc bảo ma nhân cười lạnh mấy tiếng, nói ra, cũng không riêng gì kim giáp, trước chút ít thời điểm, không chả đã chết một cái tháp tháp la thổ. Liên dưới tay hắn những người kia, đều đều chết hết, một cái cũng không có trốn tới. Bên cạnh một cái toàn thân trắng nõn, khuôn mặt âm nhu tuấn Mỹ ma nhân cười lạnh nói, hắn coi là được vật kia chỉ điểm, có thể đi thu phục linh chỉ phái dư nghiệt. Linh chỉ phái những người kia, làm sao có thể tín. Bọn hắn nhất định là chết ở linh chỉ phái trong tay người. Những thứ này ma nhân trâu đầu ghé thai, ở Mỹ hồn nào ngược lại là không có tu sĩ gì tư thái, so với ma đạo hai nhà dương chân cảnh đại tu sĩ ngược lại đảo nhiều ra tới vài phần náo nhiệt khí thế. Một cái hắc bảo ma nhân âm thầm ly khai, thẳng đến thoát ra chỗ này đầu tiên, mới run tay lấy đi hắc bảo, hóa thành một cái chán nạn thư sinh. Bên cạnh hắn hoàn dẫn theo một cái trường kiếm, cũng rất là cũ nát, lại là vương sùng tại lưu vân trên đài, từng thấy qua cái vị kia. Chán nạn thư sinh cười nhạt một tiếng, đồng nhiên ngửa đầu nhìn lên trời, tự nhủ, cái kia cái gì vạn long nhất, hoàn là cái gì quý quan đương tu sĩ, hảo sinh cổ lại có dãy vô cùng mãnh liệt ma ý. Nếu không có lúc ấy ta khác có chuyện, thật đúng đều muốn bắt giữ rồi người này, hảo sinh tra tấn một phen, ép hỏi ra tới hắn tất cả bí mật. Chán nạn thư sinh cất bước bước ra, thân thể nhoáng một cái, ngay tại ngoài mấy trăm dặm, thiên ngoại ma linh cùng nhân yêu thú thực, chính là hai loại hoàn toàn bất đồng sinh mệnh. Đối với ma đạo hai nhà, thậm chí yêu tộc mà nói, thập phần khó được thần thông pháp thuật, cùng bọn họ mà nói cũng bất quá là bản năng, ví dụ như vượt qua vũ trụ. Kim cảnh phía dưới, Cũng chỉ có bạch liên hoa đồng tử tinh thông chư thiên đại Nazi, còn lại kim Đan cảnh cao thủ tất cả đều sẽ không. Coi như là vương sủng, ứng dương, âu dương đổ những thứ này kỳ tài ngút trời thế hệ, cũng đều vẫn không có thể tìm hiểu như thế kỳ hảo. Vượt qua vũ trụ, chính là thái ớt cảnh đại năng mới có thể tìm hiểu diệu pháp, giống như hồng hóa chi thuật chính là dương chân cảnh đại tu duyên dáng Cho dù đã đến cảnh giới, cũng chưa chắc có thể tu thành, nhưng không có đã đến cảnh giới, vậy thì thật là cần phải ngàn vạn bên trong nổi tiếng. Lại thiên phú dị bẩm thế hệ, mới có cơ duyên. Vương Sủng có tu thành hồng hóa chi thuật thiên phú, nhưng không có vượt qua vũ trụ năng lực, hắn tuy rằng có thể mượn thiên tà kim liên, nhưng cuối cùng chưa tính là luyện thành thần thông pháp thuật. Chỉ là thiên ngoại ma linh thực sự quá được trời ưu hái, trời sinh tiểu tinh thông rất nhiều vô thượng thần thông, ngược lại quá mức ít có người như người tộc giống như tìm hiểu thiên cơ, càng là đã đến cao đẳng cảnh giới, thực lực ngược lại càng là kém một ít. Ban đầu ở tiếp thiên quan bên ngoài, vài thứ ma quân li Giúp đối chí huyền đột phá ma quân, liền đem bọn này thiên ma trêu đùa tựa như anh đồng. chán nạn thư sinh thi triển vượt qua vũ trụ chi thuật, bất quá tam bốn canh giờ, liền tiến vào Đông Đại Lục, hắn giống như quen thuộc giống như, rất nhanh tiểu tìm đến một chỗ đạo tràng, hơi chút thông cảm, tiểu ngang nhiên thẳng vào, hiển nhiên đối với cái này cho hết sức quen thuộc. chán nạn thư sinh đã đến đạo tràng đằng sau, có một tòa linh đường, trang trí đau khổ, lang phi ngơ ngác nhìn qua gỗ lim chồng quan tài tiểu mỹ nhân, sắc mặt lục trệ. Chán nản thư sinh nở nụ cười một tiếng, nói ra, Lăng Phi huynh. Ta từng nói qua, nếu là người nguyện ý nhập ta chi môn, liền có bí pháp có thể cứu sống tôn phu nhân. Lăng Phi ngơ ngác không, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Chán nạn thư sinh cũng không nói nhiều, chỉ là khoanh chân ngồi xuống, tay cầm cái kia khẩu cũ nát trường kiếm, tựa hồ vô cùng có kiên nhẫn, có thể đợi đến Lăng Phi khôi phục vốn. Hai người một thi thể, tại đây mờ hờ ư vậy lặng lặng ngây người mấy ngày, Lăng Phi bỗng nhiên kêu lên. Chuyển ta bí pháp. Chán nạn thư sinh mỉm cười, đứng lên, thỏ tay một chút trong quan tài tiểu mỹ nhân cái chán, thấp giọng ngâm sướng, chỉ là ai cũng nghe không hiểu tiếng nói của hắn. Mỹ nhân này nhi vốn tựa như ngủ say, đó là lang phi dùng ma môn bí pháp, trấn trụ thi thể, nhưng chán nản thư sinh thi triển pháp lực, lại làm cho nàng sắc mặt dần dần hồng nhuận phân phớt, thậm chí lông mi cũng nhẹ nhàng ngáy động. Chán nạn thư sinh bình thản cười cười, hơi có chút tự đắc nói ra, các người cái này giới ma môn, chỉ sợ thiên ma luân hồi trở thành độ kiếp chi pháp, nhưng lại không biết phương pháp này căn bản nhất nhưng là gây dựng lại ma thức. Ma thức chính là chúng ta thiên ngoại ma linh trọng yếu, ai thành công tiểu ma quân chi nhìn qua, ai chỉ có thể là một đầu liệt ma, liền là vì ma thức bất đồng, ưu khuyết khắc thường. Lang Phi nhàn nhạt nói ra, đầy đủ ma thức, cũng cũng không phải là người kia. Chán nạn thư sinh kinh ngạc nói, ta không phải lý giải, các ngươi những thứ này nhân như thế nào muốn. Ma thức gây dựng lại, bất quá là từ bỏ một ít vô dụng trí nhớ. Vô dụng tình cảm, vô dụng chấp nghiệm, chỉ sợ sau cùng tình túy một chút lưu lại, làm cho ma thức có thể càng thêm thông linh, càng thêm sáng long lanh, như thế nào không tốt. Hữu dụng trí nhớ hơn phân nửa giữ lại, làm sao lại không phải nguyên lai. Lang Phi cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích. Chán nản thư sinh quát, tốt rồi. hắn thu ngón tay về, cười nói, ngươi nếu là muốn thay phu nhân gây dựng lại ma thức, sợ là muốn tu hành vài thập niên, ta thiểu ra tay bao biện làm thay rồi. Về phần ngươi muốn học bí pháp này Chỉ cần cùng làm phu nhân giao hợp, là được quán thông thần thức, lấy lượng tâm hưởng ấn chi thuật, đến bí pháp này truyền thừa. Chán nạn thư sinh hơi có chút đắc ý, hỏi, ta làm tốt chứ? Lăng Phi cười lạnh một tiếng, giữ im lặng, nhìn chầm chầm vào mỹ nhân kêu nhi. Qua không được một lát, trong quan tài tiểu mỹ nhân nhẹ rơ lên bàn tay như ngọc trắng, bắt được quan tài bên cạnh nghiêng, nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt đẹp mở ra, hoàn hơi có chút không biết giải quyết thế nào. Nàng nhìn Lang Phi một hồi lâu, mới bỗng nhiên kêu một tiếng vô lại. Lăng phi chấn động toàn thân, đông nhiên tiểu túi đầu, hổ trong mắt, nước mắt đã rơi xuống, chỉ là khỏe miệng đóng chặt, hiển nhiên trong lòng có trọng đại quyết đoán, chỉ là cái này quyết đoán quá mức khó khăn, không khỏi có chút ngưng trọng. Phục sinh tiểu mỹ nhân, nhẹ nhàng cười cười, tựa như xuân hoa nở rộ. Chương 644, Thiên Ma Huyễn Thái Hoàng Kinh. Người này tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng bước ra quan tài, thò tay đánh chúng sợi tóc, lập tức có phong tình vạn trùng. Lúc này đã liền chán nản thư sinh cũng nhận ra tới có chút rất không thích hợp rồi. Nữ tử này, như thế nào giống như không phải nguyên tới bái kiến chính là cái kia. Lang phi toàn thân đã đang run dậy, thật lâu, thật lâu, mới khó khăn mà hỏi, người là ai? Đang tại khéo cười tươi đẹp làm sao nữ tử, đồng nhiên toàn thân cứng đờ, thân thể định trụ, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, kêu to một tiếng, liền biến thành hồng quăng nhìn trời mà đi. Chán nản thư sinh vội vàng quát to một tiếng. Trong tay cũ nát trường kiếm không có ra khỏi vỏ, đã có một đám kiếm ý đã tập trung vào mỹ nhân này nhi, xanh xanh đem nàng chặn đường xuống dưới. Tuy rằng bị chán nạn thư sinh chặn đường xuống, nhưng nữ tử này thực sự gì không sợ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ trường, phun ra một cái kim móc câu, nếu là Chu Hồng tụ cùng Trần Cẩm Tú lúc này, tất nhiên có thể nhận ra được, nàng này sử dụng bảo vật, chính là hai người muốn tế luyện như ý thiên ma kim móc câu. phi trong tay nhiều hơn một cái đao, nhưng lại không có ra tay. Mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ngươi là ai? Ngươi không phải nhan nhi, là ai? Nữ tử này tự nhiên cười nói, ôn nhu nói, của ta xác thực không phải nhan tinh tuyết, nhưng ta cũng là sư muội của ngươi, chiêu thức ấy thiên ma huyện thân khả tuần tu sao. Lang phi quả quyết nói ra, ngươi không phải thiên diệp. Tên nữ tử này trêu khẽ mái tóc, nói cười hiến hiến nói, ta đương nhiên không phải thiên diệp, hắn rõ ràng đi tu luyện vạn ma sơn cái kia bậc thô cạnh pháp thuật. Ta lấy thiên ma huyện thân làm phụ tá, tu luyện là thái hoàng Kinh Lăng Phi lập tức động dung, dù là tâm hắn con gái yêu tử rõ ràng chẳng biết lúc nào bị người đánh cắp đổi, hầu như chiếm cứ toàn bộ tâm thần, như cũng bị cô gái này tu hành công pháp làm chấn kinh. Đều nói ngoại vực hư không, có một đạo vắt ngang vô số thế giới sông lớn, tên là Cửu ưu Hoàng Triển. Cửu ưu Hoàng Triển hóa thân chính là Hoàng xà. Thái Hoàng Kinh chính là tu luyện Hoàng Tuyền Ma Khí, luyện hữu Hoàng Sả chi thân ma thực tông kinh điển, tại Huyền Huyền trong Thiên thư bài danh cực cao, ma thực tông luyện như vậy pháp người, nổi danh nhất thế hệ dựu là năm đó chấn thủ tiếp thiên quan thái hoàng công. Lang Phi cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, nguyên lai là hoàng Sanh sư muội. Người bất đi tìm hiểu ma môn trên pháp, rồi lại cùng sư huynh diễn trận này đùa giỡn làm chi? Hoàng xanh dịu dàng cười cười, hỏi, sư huynh như thế nào không hỏi, nhan cô nương như thế nào? Lang Phi trong mắt bi thương tựa như vĩnh viên không cần thiết trôi qua nước sông, khó có thể đo đạc, nhưng mà ngữ khí của hắn rồi lại bình bình đạm đạo, tựa hồ không có bất kỳ cảm giác nói, tất nhiên là "Chết rồi, có gì khả hỏi?" Hoàng xanh cười cười run rẩy hết cả người, nói ra, "Đúng vậy, chỉ là nhất định không thể tưởng được, Nhan cô nương là chết như thế nào. Ta sư ca mời khách, thiếu nhất vị thức ăn, xin mời Nhan cô nương đi." Lăng Phi bỗng nhiên tụu thân hóa cuồn phòng, nhân đạo hợp nhất, nhanh chóng Hoàng xanh. Hoàng xanh như ý thiên ma kim móc câu quách ngang, thúc dục ma hoàng kiếm tỳ, nhưng bị phẫn nộ phát như điên Lăng Phi, liên người mang kim móc câu cùng một chỗ xoành lên thiên không. Hoàng xanh cười khanh khách, Hóa thành kim hồng mà đi. Lăng phi nhất kích ra tay, nhưng không có truy kích, chỉ là ngơ ngác đang nhìn bầu trời. Chán nạn thư sinh hồn nhiên không biết, chuyện này như thế nào thấy đổi như thế phức tạp, hắn thật lâu mới thở dài một tiếng, nói ra, ngã đích thiên ma luân hồi phá vỡ nàng thiên ma huyện thân tri thuật, nếu không nàng giả chết thoát thân, người cũng không biết nhanh cô nương kỳ thật đã sớm chết rồi. Lăng phi toàn bộ người chán trường trên mặt đất, hai mắt vô thần, không còn có nghe chán nản thư sinh đang nói cái gì. Vương Sùng bế quan hơn 10 ngày, tính toán Chu Hồng Tụ cũng nên cùng đã đủ rồi trần cầm tú, lúc này mới thu nguyên thần thứ hai, một trường đập vỡ băng cung, thẳng đến thiên cẩm động phủ mà đi. Hán độn quang mới rơi, chẳng nghe đến Chu Hồng Tụ thanh âm truyền ra, ngươi nếu như tới, tiểu giúp một việc đi. Vương Sùng bước đi nhập ở giữa, đã thấy hai nữ đang lấy chân hỏa thúc dục một tòa hỏa lò, không ngừng vào trong đầu đưa vào nhiều loại tài liệu. Tiểu Tạc Ma không khỏi hơi sướng sở, hỏi, thế nhưng là tìm được thái ớt nguyên tinh Chu Hồng Tụ tức giận nói, mấy ngày nay thiên cẩm động phủ tới mấy người, ngươi có phải hay không đều không có chú ý. Vương Sùng ngượng ngập cười một tiếng, hắn đương nhiên là có chút ít chú ý, chỉ là hắn cùng Trần Cẩm Tú lại không có gì giao tình, nhân ra tới vài thứ khách tới thăm, cùng hắn có quan hệ gì. Vương Sùng biết rõ trước sau tới 7-8 người, đều là ngừng nghỉ một lát liền đi, lại không nghĩ rằng lại có người có thể đưa tới thái ớt nguyên tình. Hắn tò mò hỏi, đến tổt cùng là người nào đưa tới với ấy? Này ngươi thực là bạn tốt, hào sảng hào sảng." Chân Cẩm Tú cười khổ nói, "Đạo hưu nói đùa. Mấy ngày nay tới chơi chính là ma nữ đám bọn chúng hành thương đệ tử, chuyên môn lấy buôn bán nhiều loại linh tài, pháp bảo, thậm chí linh sùng ma sống. Chỉ cần giá tiền phù hợp, bọn hắn thậm chí ngay cả chính đạo tu sĩ đều có thể chuẩn bị cho ngươi tới." Vương Sùng hặc hạc cười cười, thầm nghĩ, những thứ này người trong ma môn thói quen muốn thổi phồng, cái gì chính đạo tu sĩ đều có thể làm ra. Cũng chính là bình thường thế hệ Nếu là thật sự dám đụng đến ta đám thôn Hải Huỳnh Tông, hoặc là Nga Mi Nam Tông người, hảo kêu ngươi biết cái gì là diệt môn đại mua bán. Năm đó Tiểu Dương Cung ra tay bắt người cấp của Nga Mi người đi, vương sùng lấy bạch thắng thân phận ra tay, trực tiếp tiểu đã diệt Tiểu Dương Cung. Có như vậy chiến tích, hắn tự nhiên giống như tư lực lượng, xem thường những thứ này mà lựa đám bọn chúng hành thương đệ tử. Dù sao không có trêu trọc trên đầu của hắn, cũng liền có chuyện như vậy nhì, nếu là thật sự trêu trọc, vậy trước tiên kiện nó một chuyến diệt môn đại mua bán Dù sao như thế nào cũng không thiếu. Tiểu tắc ma cũng không phải là hôm nay mới lòng dạ độc ác, hắn xuất thân thiên tâm quan, vốn là bồi dưỡng một cố lệ khí. So với chu hồng tụ loại này, từ nhỏ có sư trưởng bảo vệ, chưa thấy qua cái gì đáng ghê tẩm sự tình ma môn đệ tử, còn có càng thêm chớ để sao tật một ít. chu hồng tụ có chút chột dạ mà hỏi, ngươi sẽ không hỏi chúng ta dùng cái gì đổi thái ớt nguyên tinh. Vương Sùng Kinh ngạc hỏi, còn đây là Trần Cẩm Tú tiên tử chuyện này, ta vì sao phải quan tâm? Trần Cẩm Tú có chút ngượng ngùng nói, tên kia có Thái Ức Nguyên Tinh ma lực đám bọn chúng hành thương đệ tử, chỉ định muốn hỏa hệ bảo vật, Hồng tụ tỷ tỷ vì ta, đem món đó Hỏa Vân khăn cùng đối phương đổi. Vương Sùng lập tức có chút trợn khóc trợn cười, nhưng là không làm sao được, nói ra, đổi tiểu đổi đi. Còn có thể như thế nào? Chu Hồng tụ cười hì hì nói, cái thằng kia đỉnh đầu Thái Ức Nguyên Tinh hơi nhiều, Cẩm Tú tỷ tỷ chuẩn bị tài liệu cũng có giàu có, vì vậy này một lò nếu là có thể luyện ra hai phần như Ý Thiên Ma Kim móc câu. Tiểu có chúng ta một cái. Vương Sùng thầm nghĩ, này mua bán hoàn làm được. Hắn cười nói, vậy ngươi tiểu giữ đi. Nếu là Trần Tiên Tử trong tay một cái, trong tay của ta một cái, đây là một lò làm cho luyện. Rồi lại thành nói cái gì? Các ngươi tỉ mội tình thâm ngược lại là không sao. Chu Hồng Tụ thật muốn qua, đem này khẩu như ý thiên ma kim móc câu cho Vương sủng nhưng mà nghĩ đến cái này chi tiết, cũng trong lòng thầm nghĩ, hắn nói cũng đúng. Cũng không thể làm cho Trần Tỉ tỷ cùng hắn một đôi. Ta còn về sau nghĩ biện pháp đền bù tổn thất, này khẩu kim móc câu hay là trước thu, không nên cho hắn Chân cẩm tú cũng là nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, chỉ có thể truyền tâm tế luyện như ý kim móc câu dùng để che lấp thẹn thùng sắc. Chương 645 bà cái lao đồ đệ. Diễn Thiên Châu, Diễn Thiên Châu. Chúng ta lúc nào mới có thể nhìn thấy lương xấu ngọc, lấy được hành thổ linh vật. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ta thế nào biết. Vương Sùng thở dài, tự đủ, đã nhiều năm cũng. Ta đã đem một hành linh vật luyện hóa, cũng bắt đầu tế luyện thủy hành linh vật rồi. Vương Sùng biết rõ luyện bảo chính là cái chậm công suất việc tinh tế, lúc trước Huyền Diệp luyện kiếm, chọn vẹn hóa đi mấy chục năm, Ngũ Thải tiên tử Trần Cẩm Tú cùng Chu Hồng tụ luyện như ý thiên ma kim móc câu, tự nhiên cũng sẽ không thời gian quá ngắn. Hắn lại phục luyện hóa một nhóm linh vật, công lực ngược lại là tiến nhanh, chỉ là chậm chễ này hồi lâu, cũng không có thông qua Chu Hồng tụ nhìn thấy Lương xấu Ngọc, tiểu tặc ma tiểu mơ hồ có chút nhức cả dái. Hắn đánh giá cũng không dùng được vài năm, là có thể đem thủy hành linh vật cũng luyện hóa, đợi đến khi đó, còn muốn cùng ở bên cạnh, cũng có chút cùng cực nhàm chán. Thế nhưng là Vương Sùng cũng không có thể đi, dù sao như ý thiên ma kim móc câu cũng coi là không tầm thường ma môn phi kiếm, ra lò thời điểm, 10 phần thưởng sẽ có người tới cướp đoạt, hắn còn phải thay hai nữ hộ pháp. Lại không trở về nhà, yêu nguyệt tỷ tỷ nên sốt ruột nữa a. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, "Hừ." Vương Sùng mắng, Ngươi đây là không muốn hảo hảo trao đổi đi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, sớm bảo ngươi bái sư triệu kiếm long, chuyển lệnh ngươi không nghe. Nếu không lúc này, đã đem lương xấu Ngọc Thu làm đồ đệ. Vương Sùng mắng, thôi lắm. Đó là kiểu huyền đồ đệ, ta cái gì bốn sự, thân phận gì, cũng có thể đoạt lấy tới. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, thử. Này phá Châu tử hôm nay có chút tâm tình. Vương Sùng kỳ thật cũng là len Ken đã quen chính hắn bê quan coi như được Trùng coi Chu Hồng tụ cùng Trần Cẩm Tú Luyện Bảo, cũng có chút không kiên nhẫn. Hắn tại đó vòng vài vòng, chợt nhớ tới tới một sự kiện, bản thân còn giống như đem cái gì kéo tại Lăng Hư trong hồ lô đầu. Lúc ấy cùng Lương Xấu Ngọc các đấu, Vương Sùng vì sợ thai bay và gió, liền đem Triệu Kiếm Long, Tiên Bác Nhân, Thượng Văn Lễ, Tôn Thanh Nhã vắt Lăng Hư trong hồ lô đầu, này nhoáng một cái, thật là tốt nhiều năm đã không nhớ rõ. Hắn chính giữa hoàn nhớ tới một lần, ý định tiến đưa đại la đảo, về sau cũng cùng nhau đã quên. Nay còn có thể nguyên nhân cái chết là ở bên cạnh trì hoán quá lâu, mới bỗng nhiên liền nhớ lại đến như vậy mấy người. Vương Sùng vội vàng đem lăng hư hồ lô lấy ra, lây một cái, đem bốn người này cùng một chỗ làm đi ra. Triệu kiếm long tại lăng hư trong hồ lô xanh ăn, thời gian quá mức thoải mái, rảnh rôi đến chả có thể chỉ điểm vương Sùng vài thứ lao đồ đệ tu hành, cũng là rất có chút ít thoải mái. Đồng nhiên bị vương Sùng làm ra, hắn còn có chút không thói quen. Nhìn thấy vương Sùng, triệu kiếm long vội vàng hỏi một tiếng. Tại dấu ở quý sư thúc trong hồ lô, đã có đã bao lâu? Vương Sùng được rồi một cái thời gian, đắc, ta cũng không lớn nhớ kỹ. Triệu kiếm long mặc dù có chút không bỏ được, dù sao trong hồ lô thời gian thái thoải mái, nhưng cuối cùng còn băn khoăn, bản thân lúc thành kim đan, nên trở về vấn an sư phụ, hoặc có thật nhiều chuyện này muốn làm. Tiêu chắp tay làm lễ, cùng Vương Sùng nói ra, nhờ có quý sư thúc mấy năm này chiếu cố, ta hôm nay cũng đã luyện thành mấy thứ pháp thuật, có đầy đủ tự bảo vệ mình lực lượng. Ý định trở về Độc Long tự một chuyến, như vậy cùng sư thúc sau khi từ biệt. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, đi đi. Triệu Kiếm Long vừa muốn đi, chẳng phát hiện cảnh trí không đúng, hỏi, nơi đây là địa phương nào? Vương Sùng hồi đáp, hư viên lục châu. Triệu Kiếm Long lập tức tự sắc mặt ngờ ngơ, nơi này chính là Thái Thượng Ma Tông Hà ổ hắn làm sao lại bỗng nhiên bị đã mang đến nơi đây? Hảo tại vị này Độc Long tự cao đệ, cũng coi là thân kinh bác chiến, thật cũng không cái gì vẻ sợ hãi chỉ là không dám đem độn quang hướng bầu trời bắn lên, mà là thi triển mà độn chi pháp, chui vào dưới mặt đất, đi lặng lẽ lặng lặng. Triệu Kiếm Long rời đi, Vương Sùng liếc mắt nhìn bản thân ba lão đồ đệ, không khỏi hơi kinh ngạc, kêu lên, như thế nào đã đại diễn rồi hả? Tiến bác nhân cùng Thượng văn lễ đều là mặt già đỏ lên, giảm thấp xuống thanh âm nói ra, tại sư tôn động phủ, ăn chút ít linh đan tiên cất, nhiều năm trôi qua, cũng liền lặng lẽ đột phá. Tôn thanh Nhã tâm tư thoáng xuất tạo, thầm nghĩ, nếu là sư phụ trách tội xuống, Khả cũng có chút thối nát. Hai cái này lão giả hồng hẹm, thế nhưng là ăn không ít thứ tốt. Ta lại vụng trộm cùng Hồng Vân cùng Kim Linh lưu lại một ít. Vương Sùng cũng không quan tâm những cái kia của cải, phất phất tay, nói ra, các ngươi trước tạm hồi Tông Môn đi, ta còn ở lại chỗ này bên cạnh có chuyện gì. Tiến bác Nhân, Thượng Văn Lễ cùng Tôn Thanh Nhã hơi sướng sở, đang muốn hỏi Tông Môn ở nơi nào. Đã bị Vương Sùng tay háo bọc, mượn nhờ thiên tà Kim Liên, thi triển một cái vượt qua vũ trụ chi thuật. Hắn thời điểm ra đi, đem nguyên thần thứ hai giữ lại, đảo cũng không sợ Chu Hồng tụ các nàng không có người thủ hộ. Vương Sùng trực tiếp trở về Đan đỉnh đảo, đem ba lão đồ đệ quăng ra, kêu lên: "Mau đi theo ta đã thấy sư huynh của các người sư tỷ." Vương Sùng mới vừa lộ mặt, thì có Đan đỉnh môn đệ tử Phi báo cho Hề Nam: "Hề Nguyên, Hề Lạc tam huynh muội, hôm nay Đan đỉnh môn đã là bọn hắn tam huynh muội nắm giữ, Hề Nam làm Đan đỉnh môn thế hệ thứ hai môn chủ." Bọn hắn cũng tranh thủ thời gian đi truyền tin tiêu quan âm. Tiêu Hỏa cùng Tật Liệt, thậm chí đã liền yêu Nguyệt đồ đệ đại nguyệt nhi đã tới đây bài kiến. Vương Sùng cũng không gặp quá nhiều người, chỉ là tại một chỗ truyền lễ sảnh, thấy bản thân vài thứ đồ đệ, chỉ một ngón tay, nói ra, cho các ngươi thù bà sư đệ muội. Hề Lạc Niên Kỳ hôm nay cũng không nhỏ, nhưng dù sao nhập đạo sớm, cho nên hình dạng đây là thiếu nữ, thấy này hiền bác nhân, thượng văn lễ cùng tôn thánh nhã, liền không nhịn được nói ra, sư phụ như thế nào liên như vậy lao đồ đệ cũng tu. Ba lão đồ đệ lập tức có chút ngượng. Vương Sùng cười mắng, tiểu nha đầu chớ có ăn nói bậy bạn, ngươi làm sư tỷ đấy, sao có thể nói ra những lời này tới. Hắn chỉ một ngón tay cực liệt, nói ra, liệt nhi so sánh ổn trọng, liền từ ngươi đến khiết này bà sư đệ đi. Cực liệt vội vàng đáp ứng một tiếng, ngược lại là cũng không oán hận, sư phụ gọi là gì, hắn thì làm cái đó, hôm nay cực liệt thế nhưng là Vương Sùng môn hạ nghe lời nhất đồ đệ, không giống hề nam, hề nguyên, hề lạc vài thứ, đối với Vương Sùng cảm giác là cũng sư cũng phụ. Thường xuyên còn có chút tinh nghịch. Vương Sùng vụng trộm lấy bí pháp truyền âm cùng tên đồ đệ này, nói ra, mấy người bọn hắn cũng không lớn hiểu chuyện, sư phụ lúc này mới đem này bà sư đệ muội giao cho ngươi, ngươi không nên dốc lòng chỉ điểm. Người thượng văn lễ sư đệ, là Nga Mi thượng Hồng Vân ông nội. Người yến Bắc nhân sư đệ cùng Tôn Thanh Nhã sư muội, là Nga Mi yến Kim Linh cha mẹ. Cực liệt xuất thân lạc giả đảo, hắn cô mẫu cực quang phu nhân, nhớ mãi không quên, chính là làm cho cái này chất nhi quảng đại cạnh cửa. Nhưng với tư cách 14 đảo tán tù, tiên thiên tiểu cùng danh môn đại phái xem thường, cũng không có kết giao qua cái gì đại phái hảo hữu Lần trước hắn làm quen võ Đăng Hồ Tô Nhi, Nga Mi Hoa Phi Diệp, cùng với Nga Mi Nam Tông Tư Đội Uy đã cảm thấy rốt cuộc có chút thể diện, nhưng mấy người này như thế nào so với Nga Mi nhất tiên nhị vân hai cái linh đăng? Cực liệt thầm nghĩ, quả nhiên là sư phụ, đợi ta thật tốt. Thầy cho vài thứ đang tại truyền thiếm, tiểu có một cái đan đỉnh môn đệ tử sợ hãi tiến đến, bẩm báo nói, cái độc hành k Đồng nhiên muốn nói cầu kiến môn chủ. chương 646, linh đồ nhất xuất, vạn pháp đều thu. Vương Sùng rất là kinh ngạc, hỏi, nơi nào đến cái gì độc cước hành khất? Hế Nam vội vàng bẩm bảo nói, có một tự xưng sư phụ ngày cũ trưởng bối độc cước hành khất, lại không chịu nói mình là người nào, không nên thấy sư phụ. Ta nói người không có ở đây, hắn ngay tại chúng ta đan đỉnh môn ở đây, đã nhiều năm cũng chưa có chạy. Vương Sùng mắng, cái gì đổ bỏ đi trường bối? Không phải là đi ăn chùa đấy sao? Hán tiếng nói mới rơi, chật nghe đến một cái thanh âm giản mùa kêu lên, Lão Khất Nhi tu đạo 2.000 niên, sao lại không làm được môn chủ trưởng bối. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, nói ra, âm định hưu tu đạo 1.700 năm đã phi thăng, ngươi có muốn đi hay không làm hắn trưởng bối. Húng chi sư phụ ta diễn khánh chân quân tu đạo 3.700 nhiều năm, hóa đạo cũng đã 2.000 năm, không phải đạo quân dựa vào cái gì làm ta tiền bối. Linh chỉ phải lý trưởng lão lập tức khí phải chết, kêu lên, Lão Khất Nhi cũng không phải đi ăn chùa. Vương Sùng kinh ngạc hỏi, "Ngươi hoàn trả tiền đến sao?" Vị này linh chỉ phái trưởng lão hầm hừ sờ mó trong túi quần, cầm ra một tỏi bạc, ném về phía Vương Sùng, "Máng, cho ngươi." Vương Sùng thò tay một chút, này khối bạc tiểu nga xuống. Lý trưởng lão cùng Vương Sùng riêng phần mình kinh ngạc. Lý trưởng lão xuất thân linh chỉ phái, một thân đạo pháp cao thâm mặt chắc, lại là dương chân đại tu, vừa mới cái kia khối bạc trên bám vào hắn khổ tu 2000 năm linh chỉ chân khí, không phải nói đại diễn cảnh, coi như là bình thường kim đan. Bất dụng pháp bảo đều chưa hẳn tiếp được tới. Vương Sùng là từ này khối bạc thượng phát giác Lý trưởng Lao tu vi, hắn vốn tưởng rằng cái ăn uống miễn phí ra hỏa, ở đâu liệu đến lại là cái bộ dáng phong trần chân nhân. Vương Sùng vừa rồi cũng không là cố ý mạo phạm, chỉ là Lý trưởng Lao nói là hắn trưởng mối, tiểu tặc ma thật không dám ứng, nói ra hắn cũng thì thôi, khả cột không có là bản thân lão sư mặt mũi. Lý trưởng lão dẫn theo hai cái văn gối, ngang nhiên xâm nhập thiên sảnh, nhìn thấy Vương Sùng, cười lạnh một tiếng, "Quá, ta tới gặp ngươi." Liền có một việc, tu cho ngươi mượn thân thể dùng một lát." Vương Sùng lập tức kinh ngạc, thầm nghĩ, như vậy trần chủi. Hắn chín cái đồ đệ cùng một chỗ tức giận, cực liệt ra tay nhanh nhất, giương một tay lên chính là Huyền Âm kiếm bay ra. Lao Khất Cái cười nói, Hạt gạo chi trâu, cũng tỏa ánh sáng màu. Tay áo vung lên, cực liệt Huyền Âm kiếm sẽ không biết tung tích. Vương Sùng không khỏi kinh ngạc nói, hảo thủ đoạn. Cực liệt vội vàng thúc dục lình tiêu huyền kiếm thuật, bảo vệ tất cả các sư huynh sư tỷ. Lao Cái hơi có cười đắc ý nói, Hôm nay biết rõ cái gì là lao tiền bối cũng không. Vương Sùng vung tay lên, trước tiên đem sở hữu đồ đệ đã thu vào lăng hư hồ lô, lúc này mới bay lên không, lao khất cái đối với bên người một cái Vãn Bối nói ra, người mau đi thử một chút vị này đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiền tỷ lệ. Cái này Vãn Bối vẻ mặt vẻ hưng phấn, đã đáp ứng cả đời, tiu bắn lên đột quang, khẩn bám chặt theo. Vương Sùng cũng là có phần kinh ngạc, trong lòng suy nghĩ, là nên đem Bạch tháng gọi trở về, hoàn là mình qua, đợi đến nhìn thấy này lao khất cái Rõ ràng không có tự mình truy kích, mà là làm cho một cái văn bối ra tay, không khỏi yên tâm, thầm nghĩ, phải làm không phải cựu ra. Quý quan đương cựu ra, khẳng định hiểu được lai lịch của hắn, làm sao sẽ làm cho một cái đại diễn cảnh môn đồ tới đánh nhau. Cái này Linh chỉ phải văn bối, tu luyện vừa lúc A-la giáo từng có một cái tương đối nguyên vẹn đường nhỏ, vào tay là đồng tử pha trà đồ. Sau đó liền muốn tu hành thập khuyển liệp yêu đồ, hắn đã vào đại diễn cho nên cũng đem thứ ba phúc sĩ nữ nhiên hương đồ cùng tiểu song hũ nguyệt đồ luyện thành, chỉ là còn chưa bồi dưỡng đến lao hầu để đang đổ. Tuy rằng đồng dạng là tu hành linh đồ kinh, gã thiếu niên này nhưng là được sư môn chân truyền, viện binh không để đăng ma thị cái kia bậc nửa với có thể so sánh. Thiếu niên này hét lớn một tiếng, hai tay một phần, thì có thập đầu cho săn, chia nhau gọi là thiểm tinh sói, tuyết chảo lư, song hoa diều hầu kim sĩ hiểm, thương thủy sừng rồng, mặc ngọc ly, như báo vàng, đột nhiên không thước. Lồn đốm tươi đẹp yêu, thương sư tử, từ hư không bay ra, đạp không chạy như điên, lao thẳng tới vương sùng. Vương sùng suýt nữa không chê không ngừng đột quang, thầm nghĩ, đây không phải linh đổ kinh sao. Chẳng lẽ là A-la giáo cái nào một chi mạch? Cũng không đúng, thiếu niên này pháp luật nghiêm cấm, hiển nhiên buộc lại xuất danh môn, tuyệt không phải là A-la giáo loại này đường ban đêm ấy, chẳng lẽ là, năm đó, linh chỉ phái. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, nhất định là linh chỉ phái. Diễn Thiên Châu lại tống xuất một đạo cảm rất mát, dựa theo thời gian, mấy năm này linh chỉ phái nên xuất thế, môn chủ Thánh Thủ thư sinh tự xưng Thái ất cảnh đệ nhất đại thánh, thiếu chút nữa liền đem phương Tây Nhị yêu thánh cùng hầm cách thủy rồi, hoàn đánh chính là Thái ất tông tứ đại đạo thánh đóng cửa không xuất ra, tiêu ngạo cùng âm định hưu có vừa so sánh với. Vương sùng cả kinh tiêu lên, lợi hại như vậy. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, dầu gì cũng là mấy ngàn năm trước đại phái đệ nhất. Bất quá, Vương sùng hỏi Bất quá cái gì? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, về sau người nào đó tấn thành thái Ất chọn lấy một cái đại quả hồng mái đao, đem hắn cùng đang sống đánh chết, vốn cũng có chung hưng hiện ra linh chỉ phái như vậy bèo giạt mây trôi. Vương Sùng nhỏ giọng hỏi một câu, người nọ là ai? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, thử. Tiểu tắc ma thấy này phá châu tử lại kiêu ngạo lên, cười một tiếng dài, cũng không hề truy vấn, chỉ là dơ tay chính là một đạo lôi đỉnh. Xanh xanh đem đuổi theo 10 đầu linh khuyển cùng vỡ nát thất đầu. Thiếu niên tuy rằng bị nhục, nhưng di không sợ, một tiếng khẽ quát, hư không dung chuyển, lại phục có thất đầu chó săn nhảy lên xuất, bổ túc 10 đầu số lượng, như cũ hung hăng truy kích. Vương Sùng tuy rằng tu hành mấy ngày nữa linh đồ kinh, nhưng rất nhanh liền đem chi vương tha cho, cho nên chỉ là có biết đại khái, chưa từng thấy biết đến bộ này đạo pháp huyền liền diệu. Nhưng mà chính là một cái đại diễn cảnh thiếu niên, như thế nào cùng Vương Sùng đặt ở trong mắt. Hắn biết rõ đối phương có thể thao túng hư không, so với cái gì đem ra sử dụng linh đổ đối địch, này là linh đổ kinh lớn nhất uy hiếp. Vì vậy cũng bất thuốc xử phi kiếm đối địch, chỉ dùng thái nguyên tiên đô lôi pháp, của oanh loạn tạc. Cái này đại diễn cảnh thiếu niên, bắt đầu hoàn cùng vương sùng đấu có tư có vị, nhưng rất nhanh liền phát hiện, pháp lực của mình chân khí, muốn hao hết. Linh chỉ phái năm đó, được xưng, linh đổ vừa ra, vạn pháp đều thu. Cũng chưa bao giờ này đây đạo lực hùng hậu lấy xưng muôn phái. Thói quen hội lấy linh đồ thu người pháp bảo, pháp thuật, thậm chí ngay cả mọi người thu nhập đi vào. Một khi bị thu nhập linh đồ, có thể đã sinh tử mặc cho linh chỉ phái người ý tứ. Vương Sùng nhằm vào linh chỉ phái khuyết điểm, lấy lôi pháp đã tiêu hao hết đối thủ chân khí, mắt nhìn thiếu niên này vẫn còn quật cường, bất chịu thua, trong lòng cười thầm nói, ngươi cũng nếm thử của ta vạn pháp đều thu. Hán cố ý chỉ dùng lôi pháp, chính là vì này một lát, đột nhiên khiến một cái thân pháp, đột Quang đông nhiên giảm tốc độ Linh chỉ phái thiếu niên đệ tử thấy thế đại hỷ, vội vàng bay ra một vòng Ngũ nguyệt, muốn dùng tiểu song Ngũ nguyệt đồ cầm nhẹ vương sùng. Chỉ là hắn cuối cùng đấu pháp kinh nghiệm thiền bạc, đang tại hào hứng bừng bừng, sau lưng đống nhiên bay lên một cái đại xà, xuyên ra hư không, đem hắn một cái cùng nuốt xuống. Độc cước hành khất đột nhiên giận dữ, run tay chính là một đạo cầu vòng, muốn muốn đoạt lại môn nhân, rồi lại ở đâu có thể. Chương 647, lôi bộ đấu tiên đồ. Tiểu hoang xa trốn vào hư không. Lao khất cái vội vàng sẽ rách hư không, muốn phải tìm, rồi lại ở đâu có thể tìm đến lấy. Vương Sùng sớm đem này đầu mục ma yêu đổi đi nguyên thần thứ hai bên kia. Độc cước Lao khất cái giận dữ nói, rõ ràng sử dụng quỷ kế, hại ta môn nhân, ta cùng với ngươi không đội trời chung. Vương Sùng cười mỉm kêu lên, chớ có nói ta hại người, ngươi vị kia môn nhân cũng không chết đây. Độc cước Lao khất cái hơi ngẩn ngơ, vừa rồi hắn thật sự là lựa giận công tâm rồi. Linh chỉ phải chỉ còn lại mấy người này. Hắn sung phong nhận việc dẫn theo hai cái đi ra, đều muốn làm cho người trẻ tuổi thấy tương trải, không nghĩ tới tiểu làm cho người ta chuẩn bị chết một người, trở về như thế nào nói rõ. Vị này linh chỉ phái trưởng lão, chỉ muốn cùng vương sùng dốc sức liều mạng, lại không nghĩ rằng tiểu tạc ma lại còn nói cái này vãn bối còn chưa có chết. Hắn tuy rằng không tin, đây là kêu lên, mau đem chúng ta người trả lại. Vương sùng cười nói, ngươi cũng đem đồ đệ của ta phi kiếm trả lại. Độc cước lao khất cái cả giận nói, ngươi lừa gạt cái nào. Ta còn phi kiếm, ngươi không trả người lại muốn như nào. Vương Sùng cười nói, phi kiếm thế nhưng là bảo bối, ngươi cầm liền đi, ta cũng không thể tránh được. Nhưng nhà của ngươi đồ đệ, có cái gì đáng giá bảo bối, ta trả lại ngươi cùng không trả, còn có thể giữ lại hạ tể hay sao? Lý trưởng lao trong lòng nghĩ ngợi nói, thật có chút đạo lý. Hắn tuy rằng cũng có phần yêu thích huyền âm kiếm, nhưng lúc này cảnh này, cũng chỉ có thể đem pháp lực vừa thu lại, thả ra một đạo kiếm quăng tới. Cực liệt một thân buồn sự đều là Vương Sùng truyền lại. Cho nên mặt đối với chính mình đồ nhi này một đạo kiếm quang, hắn rội ra hai ngón tay nhẹ nhàng bót một cái, liền đem kiếm quang thu, cười nói, lao khất nhi quả nhiên là người tốt, cũng được. Ta liền đem người đồ nhi trả. Kỳ thật hai cái này linh trì phái văn bối, thực sự không phải là độc cơ hành khất lý trưởng lao đồ đệ, nhưng mà hắn cũng không tâm cãi lại, quắc, nhanh chút trả lại. Vương sùng thật đúng là không muốn dùng này thì một cái đại diễn cảnh mặt mũi dùng để uy hiếp người nào, lập tức liền đem tiểu hoàng xa một lần nữa triệu hoán tới đây Này đầu kim lân tiểu xà đỗng nhiên tăng vọt gấp trăm ngàn lần, há miệng tiểu phun ra mới vừa rồi bị nuốt vào thiếu niên. Linh chỉ phái thiếu niên vừa mới thoát khốn, liền không nhịn được mắng, có bản lĩnh đường đường chính chính, chúng ta đấu pháp. Ở đâu chuẩn bị như vậy âm hiểm xảo trá? Vương Sùng nhịn không được cười nói, này thì như thế nào không phải bản lĩnh thật sự rồi hả? huống chi ta nếu là vừa rồi, không phải dùng linh sùng đánh lén, chỉ cần cho ngươi nhất kiếm, lúc này thi cốt đã ngồi lạnh. Linh chỉ phái thiếu niên tuy rằng không phục, Nhưng cũng biết, bản thân thua thái thảm, hắn căm giận kêu lên, đợi ta tu thành lao hầu đề đăng đổ, lại đến đấu với ngươi qua. Vương Sùng mỉm cười, hắn cũng rất là hiếu kỷ, Linh chỉ phái người đến tìm hắn làm chi. Vương Sùng cũng là đáy lòng hiểu rõ người, thực dễ dàng liền nghĩ đến cái kia thập nhị cuốn Linh Đồ đi tới, thầm nghĩ, chớ không phải là muốn tới thu hồi tông môn bí bảo. Thế nhưng là ta đã đem cái kia thập nhị cuốn Linh Đồ cho Hâu Dương Đồ, hắn cầm lấy đi cứu huyền diệp rồi, hôm nay không biết sao sinh chuyện quan trọng nhi cũng không tốt lấy muốn trở về. Độc cước lao khất cái thấy vương sùng quả nhiên thả ra buồn môn văn bối, lúc này mới thoáng đẻ xuống nộ khí, kêu lên, là ta xem nhẹ ngươi. Bất quá ta lần này, cũng không phải là làm cho vạn bối đấu với ngươi pháp, chính là muốn cho ngươi mượn dùng một lát. Vương sùng cười nói, ngươi ngược lại là có bản lĩnh cho mượn, cùng ta xem một chút. Lao khất cái cười lạnh một tiếng, thân thể không, đồng nhiên tiểu hư không rơi xuống một mảnh. Vương sùng tuy rằng không tinh thông hư không đạo pháp, Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được, như thế nào ứng đối như vậy bí pháp, nhưng hắn vẫn là có mặt khác bản lĩnh, âm thầm thúc dục thiên tà kim Liên thân thể nhoáng một cái liền chết rồi tăm hơi. Lao khất cái trong lòng cũng là giật mình, thầm nghĩ, hắn như thế nào cũng tinh thông hư không đạo pháp. Vương sùng theo trong biển rộng phân ba mở hạ, bay ra mặt nước, têu lên, linh đổ kinh tuy rằng lợi hại, thế nhưng bắt ta không ngừng. Lao khất cái cười lạnh nói, và ngươi cũng có thể khinh thường ta linh chỉ phái đạo pháp. Hán tu hành không phải a la giáo nhất mạch còn sót lại linh đồ kinh con đường, mà là mặt khác nhất mạch, nhập môn chính là đao thuần đấu binh đồ, sau đó liền bạch bảo tiểu tướng du liệp đồ, thiên cương cảnh tu luyện là âm binh khu quỷ đồ, đại diễn cảnh tu luyện là thiên binh khôn yêu đồ, kim đan cảnh là cự linh trinh chiến đồ, đã đến dương chân cảnh tu luyện chính là lôi bộ đấu tiên đồ. Cái này đồ nhân vật tối đa, có tứ đại lôi bộ thần tướng, ba năm thiết mặt hỏa sa tướng quân, thái thuế đại tướng quân, ba năm triệu dương chủ soái tướng quân, lưu kim hỏa linh đại tướng quân. Có tứ đại lôi bộ công tảo, phích lịch điển tịch công tảo, phích lịch phúc khám công tảo, phích lịch cái sách qua công tảo, trưởng ác sổ ghi chép công tảo. Còn có 36 lôi bộ lại sử, Hỏa Linh Uy Thiên công lại. Ánh nắng ánh mặt trời thái cực lại, trưởng mầm trồng chợt ngũ cốc trên lại, ngọc quang kim tinh trên lại, chém yêu đốn tuổi khai sơn hỏa linh thần lại, đuổi theo xét đánh lôi thần lại, phi vân giọ điện đại thần lại, nuốt ma đạm yêu lục giáp thần lại, Cầm Long bắt Nguyệt Lôi Sơn đại quan, trưởng Hỏa Hạt Kim sa lại. Cùng với lôi cổ sĩ Mưa đá lực sĩ, tồi tà lực sĩ. Trái cầm tràng tiên nhân, phải cầm tràng tiên nhân. Ánh sáng tím đồng tử, trưởng thu đồng tử, thổi phong kiếm đồng tử, ném quang đồng tử, chấp phiên đồng tử. Vô số lôi bộ thiên binh. Độc cước lao khất cái hai tay dơ lên, trên lưng bay lên một đạo lôi quang. Lôi quang bên trong nhà nhà gạch chéo vô số lôi thần, thiên quân văn mã, khí thế dâng trào. Đối với hai cái van bối quát, các ngươi mau đi ở ngoài ngàn dặm chờ ta, đợi ta bắt lại người này, liền tới cùng các ngươi hội hợp Hai cái linh chỉ phái văn bối, vội vàng không chế độn quang ly khai. Vương Sùng hoàn thật không có được chứng kiến này cuốn lôi bộ đấu tiên đổ, thấy nhiều như vậy lôi thần, không khỏi kêu lên, pháp thuật kia hảo có khí thế. Độc cước lao khất cái lý trưởng lao quát, người lúc này thuốc thủ chịu trói ta còn có thể chứa người lông tóc không bị tổn thương, nếu là thật sự động thủ, khả liền tử thương khó tránh khỏi rồi. Vương Sùng nhẹ gật đầu, nói ra, ta còn thực đánh người bất quá. Vương Sùng lúc này bất quá là hư đang cảnh. Tuy rằng có thể so với Kim Đan, nhưng Thủy Trung thua kém một ít, ví dụ như cực quang phu nhân cái loại này dương chân đại tu, hắn thật đúng là cái không sợ, nhưng loại này, hắn là thực đánh không lại. Vương Sùng cũng đã làm dứt khoát, quắc, mau cho ngươi kiến thức ta, phép chia thuật bên ngoài bản lĩnh. Lao khất cái trong lòng nghĩ ngợi nói, ngoại trừ pháp thuật bên ngoài, còn có thủ đoạn gì nữa có thể làm cho người chạy mất. Hắn cũng có phần có chút tò mò, muốn biết Vương Sùng có bản lĩnh gì. Tuy rằng hai người còn chưa chân chính giao thủ, Nhưng mà vương sủng cơ trí chống chất, bản lĩnh vô cùng, thực cũng đã lý trưởng lao đối với vương sủng cái này vãn bối có chút thưởng thức chi ý. Vương sùng đem hai tay đặt ở bên miệng, hét lớn, bạn tốt mò tới cứu ta. Lý trưởng lao suýt nữa một miệng máu tiểu phun ra, máng, còn có như vậy bản lĩnh. Ngươi coi như là làm cho người, như thế nào đến cùng. Vương sùng quát, tự nhiên tới kịp. Ngươi xem, ta cái kia bạn tốt bất đã tới. Lao khất cái bông nhiên đã cảm thấy trên thân mát lạnh. May được hắn thần thông biến hóa, không phải chuyện đùa vội vàng đã trốn vào bản thân tu thành linh đồ huyện giới bên trong, này mới không có bị người tới nhất kiếm chém. Vương Sùng thầm nghĩ, nơi đây không có chuyện của ta nhi, đi trước. Hắn thân thể nhoáng một cái, tiệu ngang chuyển hư không, đi hư viên lục Châu đem nguyên thần thứ hai lưu lại đại la đảo. chương 648, giao ra linh đồ thà cho người khỏi chết. Tiểu phích lịch bạch thắng một thân bạch bào, mặt tròn nhẹ mập, khẽ vướt bên người tựa như xích lân rồng lớn giống như nguyên dương kiếm Chứa cười hỏi, vì sao khi dễ ta bạn bè Độc cước lao khất cái lý trưởng lão Trọng lại chui ra khỏi linh đồ Hắn vừa rồi kém một vắt vắt Đã bị đối phương chém giết Trong lòng tức giận vô cùng Nghe được là chính chủ tới Tinh thần vô cùng phân chấn Kêu lên, ta bắt giữ hắn Chính là vì dẫn ngươi đi ra Ngươi đã đi ra, tiệu chớ để muốn đi Lý trưởng lao biết rõ buồn phái bảo vật chấn phái Có thể hay không trở về liền lúc này một trận chiến Hai tay chấn động, hoa cắt ngang dạm Tiểu muốn đem vị này tiểu phích lịch bạch thắng vây khốn. Vương sùng lông mày nhẹ nhàng ngảy lên, thầm nghĩ, không thấy qua một trận, cũng không được kết quả. Lập tức cũng không tránh làm cho, tùy ý lý trưởng lao đem mình khốn vào linh đồ huyện giới. Còn đây là linh chỉ phái tu hành linh đồ kinh tu sĩ, tất nhiên hội tu thành một chỗ có thể so với tiểu động thiên hư giới. Ở chỗ này chiến đấu, linh chỉ phái tu sĩ có thể tựa như thần đầu, khống chế khiếu huyện không gì làm không được. Lý trưởng lao đem vương sùng khốn vào linh đồ huyện giới. Thân hóa thành lôi bộ chính thần, cầm trong tay một mặt trống to, quắc, giao ra bổn phái linh đổ, thà cho ngươi khỏi chết. Vương Sùng ha ha cười nói, nếu như ngươi là muốn tìm quý phái thất lạc chi vật, lúc lời nói khiêm tốn giải tệ, lấy lệ muốn nhờ Rồi lại vì sao phải lựa chọn lấy pháp lực bức lấy? Chớ không phải là làm như ta hảo hiểu đích sư tôn tu vì chưa đủ, địa vị bất tôn. Lý trưởng lão không khỏi hơi sững sở, năm đó bọn hắn linh chỉ phái, hoàn thật không sợ thôn hại huyền tông. Nhưng hôm nay Diễn Khánh chân quân hoành áp nhất thế, coi như là bọn hắn môn chủ kỳ tài ngút trời, cũng tuyệt đối không có khả năng là diễn Khánh đối thủ. Hắn vốn ý định là bắt giữ rồi quý quan nương, bước ra tiểu Phích Lịch, sau đó liền đem quý quan nương thả. Lý trưởng lão cũng không thấy đến, thôn Hải Huyền Tông sẽ làm cho này chút chuyện tìm hắn phiền toái. Đối mặt tiểu Phích Lịch bạch thắng chất vấn, vị này linh chỉ phái trưởng lão quả quyết quát, chớ để nhắc tới chút ít lời ong tiếng ve, nếu như không chịu giao ra buồn phái bảo vật, tựu nhận lấy cái chết. Ta. Vô số lôi bộ thần tướng, phô thiên cái địa mà đến, lôi điện đan vào thành mạng lưới, hóa thành quần quận lôi hải, dù là Vương Sùng đạo pháp cao thâm, trong lúc nhất thời cũng có chút khống chế không ngừng thiên địa nguyên khí. Thật là lợi hại lôi bộ đấu tiên đồ. Vương Sùng mỉm cười, biết rõ lúc này dùng Nguyên Dương kiếm không hợp thích lắm, đem tế luyện nhiều năm lôi đỉnh phích lịch châu phát ra rồi, bảo vật này chính là hắn dùng Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp cùng lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết hợp luyện, kiêm bộ đạo môn kiếm viên diệu dụng. Lôi đỉnh lịch châu vừa ra, Lập tức đã bình định gần giằm phạm vi lôi quang, gần giằm phạm vi ở trong, mặc kệ lôi quang cỡ nào rừng rực, chỉ cần kề sẽ tiêu tán, hóa ở vô hình. Lý trưởng lão trong lòng cả kinh nói không nghĩ tới hắn lại có một kiện lợi hại như thế lôi hệ pháp bảo. Mau đổi cự linh thần xuất trận thử xem. Hắn rút pháp quyết, liền có một cái cự linh thần hiện ra, cao như núi, song trưởng xuống một lấy, thiên địa nguyên khí đều bị khóa lại, Vương Sùng cũng hơi cảm giác pháp lực vận chuyển mất linh. Tiểu Tặc Ma ngẩng đầu nhìn một cái, cười nói: chút tài mọn, cần gì tên uối. Hắn bắt tay một lần hành động, sử dụng ra trên huyền cửu tiêu tiên khí, chỉ là nghênh đón không một cuốn, Lý trưởng lão cự linh thần tiểu biến mất vô tung vô ảnh, bị Vương Sùng lấy một đạo tiên khí cùng thu. Lý trưởng lao chấn động, cho dù này cự linh chính là linh đồ biến thành, bất quá một thời ba khác, không có pháp lực trèo chống, cũng có chút tự hành đánh tan, hắn chỉ cần pháp lực vẫn còn, có thể tiếp tục thôi phát, nhưng Vương Sùng pháp lực cao minh như thế, đây là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Độc cước lao khất cái lý trưởng lão thầm nghĩ, ta nhập dương chân đã hơn hai trăm niên, lục nàn đã qua thứ năm, chẳng lẽ còn không bằng một cái mới vào dương chân hải tử. hắn tuyệt không chịu tin, bản thân không bằng vương sủng, thúc dục sở tu linh đổ kinh bí pháp, diễn biến vô số thiên binh, vương sủng cũng vững vàng đứng lại góp chân, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, triển toàn bộ bồn sự, đem mình thủ điều khiển mưa gió không lọt. Song phương ác đấu một ngày một đêm, rõ ràng ai cũng không làm gì được đến người nào. Vương Sùng tuy rằng kiếm pháp sắp bén, không biết làm sao linh đồ kinh sau cùng tốt thao túng hư không, kiếm quang cùng một chỗ, sẽ không biết muốn rơi vào địa phương nào, vạn nhất bị đối phương thu, ngược lại không đẹp, chỉ có thể lấy pháp thuật ngăn địch. Lý trưởng lão là bất kể dùng hết thủ đoạn gì, đã tựa hồ không làm gì được đến cái này mặt tròn khinh mập thiếu niên, trong lòng cũng thực phiền muộn. Linh chỉ phái nhất mạch đạo pháp, được xưng linh đồ vừa ra, vạn pháp đều thu, nhưng cũng có một cái nhược điểm, chính là lại thêm tốt làm mệt mỏi, công phạt không mạnh. Cho nên Linh chỉ phái môn nhân, hơn phân nửa còn muốn kiêm tu mấy thủ sát phạt chi thuật. Thế hệ này Linh chỉ phái môn chủ, kỳ tái ngút trời, chẳng những đem Linh đổ kinh tu thành, hoàn tu thành một tay kiếm thuật, một tiếng pháp lực mạnh, có thể nói có một đương đại. Nếu không cũng không có ngày sau lực lượng áp phương Tây nhị yêu thánh, đánh chính là thái ớt tông tứ đại đạo thánh đóng cửa không xuất ra sự tích. Vị này lý trưởng lão nhưng không có những cái kia bổn sự, hán tuy rằng tu thành quyển thứ 6 Linh đổ kinh, chứng nhận tiểu dương chân. Nhưng bởi vì tư chất chưa đủ, không có dư lực lại kiềm tu một môn sát phạt chi thuật, đối mặt vương sùng bực này chẳng những kiếm thuật tinh diệu, pháp lực cũng hùng hồn thế hệ, mặc dù có thể vây khốn, thực sự không làm gì được đến. Lý trưởng lão thoảng qua tính toán thời gian, thầm nghĩ, lại đấu nữa, không khỏi đêm dài lắm mộng. Ta cũng không tin, phương pháp thuật lợi hại, pháp lực cũng hùng hậu như vậy, có thể cùng ta hai niên khổ công cùng so sánh. So với pháp thuật tương xứng, hãy cùng hắn đấu một trận đạo lực hùng hồn. Nghĩ tới đây, vị này linh chỉ phái chương tới cũng không thay đổi pháp thuật, một tiếng khẽ quát, đem mình linh đổ huyễn giới hóa thành vô biên lôi hải, thao thao bất tuyệt lôi quang, từng đợt từng đợt đánh tới, vương sùng trùng quanh bốn phương tám hướng đều là quần quần lôi quang. Vương sùng rút lôi đỉnh phích lực kiếm quyết, khu động lôi đỉnh phích lực trào, lực lượng chống đỡ vô cùng vô tận lôi quang quanh kích, thầm nghĩ, này lao nhân là nổi cơn điên, muốn so với ta đạo hạnh sao? Tiểu tắc ma hoàn thật không sợ lấy người so với đạo hành, Lý trưởng lão cũng không biết Hán luyện tiểu nguyên thần thứ hai, chính là lấy Thái Nguyên Châu làm ký thác nguyên thần chi vật, hôm nay đã sớm đem thập nhị tôn tiên đô lôi thần tế luyện tùy thích. Thập nhị miếng lôi đỉnh phích lực châu kết thành kim quang, vô số lôi quang quanh kích xuống, đã biến mất vô tung vô ảnh. Lý trưởng lao chỉ cho là Vương Sùng chỉ dùng để pháp lực ngăn kháng, ở đâu rất cao minh tiểu tặc ma là đem những này lôi quang nuốt hấp, dùng để rèn luyện bản thể Thái Nguyên Châu. Vương Sùng dùng để ký thác nguyên thần thứ hai Thái Nguyên Châu, chính là Vân Thai Sơn trấn sơn chi bảo. Biểu Yên thượng nhân cũng là tế luyện ngàn năm bà bối, luyện cầm cố 7 lần trở lên, luyện hình cũng có ba lượn, thậm chí đủ để địch nổi thượng phẩm tiên gia phi kiếm, chính diện đối chiến mà không tổn hại. Mượn Linh chỉ phải lý trưởng lão lôi bộ đấu tiên đồ, biến thành quần quận lôi hải, Vương Sùng Kiên nhẫn mài rũ món này ký thác nguyên thần chi bảo. Chẳng những không có cảm thấy bị khốn trụ có cái gì, ngược lại còn có dư giận, phân ra một bộ phận lôi quang, tới tế luyện lôi đỉnh phích lực châu. Lý trưởng lão vốn tưởng rằng, thuần túy lấy đạo lực so đấu, Vương Sùng có thể kiên trì mấy ngày, đã tính vào khó được, lại không nghĩ rằng, hai người tại đại lạ ở trên đảo không, ác đấu gần như một tháng, như cũ bất phân thắng bại. Hắn có thể vây khốn Vương sủng rồi lại thủy trung ngoanh kích không ra người này hộ thân Kim Quang. chương 649, Lôi Long Phá Địch Thái Nguyên Châu tại nguyên thần thứ hai ở trong bóng bầy loạn chuyển, không ngừng sinh ra kích động chi lôi âm. Đại đa số pháp bảo đều là lấy bám vào pháp thuật, mà không cần bản thể đi đối địch, cho nên nhiều lấy luyện hình làm chủ cực ít luyện cầm cố, chỉ có như Thái Nguyên Châu như vậy pháp bảo là ngoại lệ. Thái Nguyên Châu cũng là khống chế bản thể đi đối địch, cùng phi kiếm khác biệt cũng không, chỉ là không có sắc bén thôi, cho nên cũng là lấy luyện cầm cố làm chủ. Cửu Yên thượng nhân lúc trước cũng là thật lớn khí phách, đều muốn lấy hai kiện trấn Sơn chi bảo, thay con của mình giao hảo hạ hai cái còn trẻ tài tuấn, đương nhiên hắn thêm nữa là nhìn chúng Tiền ấm tông cùng Vương Sùng sau lưng môn phái. Vương Sủng ký thác nguyên thần thứ 2 này thập nhị miếng Thái Nguyên Châu, bản chất thật tốt. Đi qua Cửu Yên Thượng Nhân 1000 năm tế luyện, luyện cầm cố 7 lần trở lên, luyện hình cũng có 3 lựa, đủ để địch nổi đại đa số thượng phẩm phi kiếm rồi. Tiểu tắc Ma mượn nhờ Lý trưởng lão lôi bộ đấu tiên đồ, tế luyện trọn vẹn một tháng có hơn, thập nhị miếng Thái Nguyên châu ngay ngắn hướng sinh ra đùng dọn vàng, bên trong bao hàm điện mang dống nhiên vừa thu lại, thập nhị đầu tiên đô lôi thần mơ hồ hiện ra. Vương Sùng không khỏi lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, thầm than thở, bảo bối tốt, rõ ràng chính xác đột phá. Thập nhị đầu tiên đô lôi thần thân hình tăng vọt, trên thân lôi quang hòa nhập vào nguyên thần thứ hai, làm cho vương sùng lôi điện pháp lực dõng nhiên tăng trưởng gần như gấp đôi. Đáng tiếc lại là luyện hình đột phá, luyện cầm cố còn chưa có hỏa hầu chừng đấy. Thái Nguyên Châu nếu là có thể lại đột phá một lần luyện cầm cố, đạt tới luyện cẩm cố 8 lần, trừ phi là Nguyên Dương kiếm cái kia bậc tuyệt phẩm tiên gia phi kiếm, bình thường phi kiếm pháp bảo cũng khó khăn trở lên tổn thương hắn nguyên thần thứ hai. Bất quá có thể nhiều luyện hình một lần, Thái Nguyên Châu lôi pháp uy lực tăng vọt coi là đủ để vui vẻ chuyện này rồi. Vương Sùng trong lòng biết, đây là bởi vì cửu hiên thượng nhân năm đó tế luyện hàng năm đủ lâu, bản thân vào tay sau đó, cũng tế luyện nhiều năm, Thái Nguyên Châu nội tình đầy đủ, lúc này mới có thể đột phá một hồi. Về phần lôi đình phích lịch Châu có thể đã thua kém nhiều lắm, món pháp bảo này là hắn tại Nam Đại Lục thời điểm tế luyện, tuy rằng bản chất cũng cũng không tệ lắm, nhưng dù sao tế luyện thời gian quá ngắn, đều muốn lại đột phá, thập phần chi gây chuyện. Vương Sùng thò tay một Một đạo lôi quang bị xanh xanh nhếch, thập nhị miếng lôi đỉnh phích lịch trâu vào tay, đã không có lôi đỉnh phích lịch trâu ngăn cản, vô biên lôi sóng to quần cuộn mà đến, giống như vạn khoảnh thiên hà, hướng rơi Cửu Tiêu, kỳ thế không thể ngăn cản. Tiểu tắc Ma cười ngạo nghễ, nói ra, "Hảo kêu ngươi biết, ta chỗ Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp, lôi đỉnh phích lịch kiên quyết, hoàn tinh thông, Cửu Tiêu lôi pháp. Cái này liền cho ngươi kiến thức Cửu Tiêu lôi pháp chi cao chi thuật, Cửu Tiêu ngự lòng chân quyết." Vương sùng lấy lôi quang làm căn cơ, Biến ảo một cái lân giáp đều đủ lôi lòng, gào thét cửu tiêu, uy bá chủ vô song. Vậy mà trực tiếp xông vào quần cuộn lôi sóng to bên trong, xanh xanh đẩy ra một con đường tới. Lý trưởng Lao đã sớm biết, Vương Sùng lôi pháp lợi hại, bản thân lôi bộ đấu tiên đồ vừa đúng lấy lôi pháp làm căn cơ, thủy chung khắc chế không được đối thủ. Lúc này thấy Vương Sùng sử dụng ra cái môn này lôi pháp, không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ, ta ngược lại là có thể dịch chuyển hư không, đem hắn như cũ vây ở linh đồ thế giới Nhưng có cái gì hữu dụng? Thường nghe thấy Nga Mi cựu tiêu lôi Pháp, vô song vô đối, chính là thiên hạ lôi Pháp bên trong, bá đạo nhất một loại, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư chuyển. Trừ phi ta có thể lại đột phá, tu luyện cao hơn nhất cảnh linh đồ, thế nhưng là ta nếu là bước vào thái Ất đối phó một cái dương chân thế hệ, hoàn cần gì lợi hại Pháp thuật sao? Lý trưởng lão cũng coi là dương chân cảnh, thực lợi hại đối thủ, nhất là một tay linh đồ kinh đạo Pháp giỏi về chuyển chuyển hư không. Làm cho vương sùng đắc ý nhất kiếm thuật không thể thi triển hết sở trường, nếu không hai người giao thủ, tuyệt không dùng đến một tháng, hoàn bất phân thắng bại. Lý trưởng lão bằng không chuyển chuyển hư không, vương sùng tuy rằng có thể cản quét lôi quang, nghiễm nhiên vô địch, nhưng cũng giết không đến vị này độc cước lao khất nhi bên người. Hai người lại phục dây dưa mấy ngày, lý trưởng lao rốt cuộc nhận biết thất bại, lôi bộ đấu tiên đổ chấn động, đem vương sùng phương ra, quay người lại tiểu không chế độn quang rời đi. Vương sùng thủ phủ lôi quang. Bên người bỗng nhiên chui ra một cái xích lân rồng lớn mở hờ hư vậy kiếm quang, giống như thập phần vĩ khuất, lần lượt dùi lao thổn thức khinh kêu. Vương Sùng thở dài, nói ra, không phải là ta không cần người, thật sự là linh chỉ phái người, hư không đạo pháp thật sự lợi hại. Ta nếu là đem ngươi bay ra ngoài, vạn nhất bị đối phương cùng thu, hao tổn tiểu thật sự quá lớn. Nguyên Dương kiếm hưu. Hưu. Rõ ràng kêu, tựa hồ thông tình đặc lý, sau đó này đạo kiếm quang tiểu bầu trời chuyển một cái. Đem một cái dấu ở hư không chỗ sâu hắc bảo ma nhân cùng chém giết. Vương Sùng hoàn thật không có phát hiện, ngày ngày hôm trước ngoại ma nhân, người này bất quá cảnh giới kim đan, nhưng ỷ vào thiên ngoại ma linh sở trường về hư không chi pháp, rõ ràng dấu ở trên hư không ở chỗ sâu trồng, theo dõi lý trưởng lao đám người, Liên hắn cũng dấu giếm qua. Nguyên Dương kiếm phải không vẫn không có phát huy, cho nên liền đem này đầu ngoại thiên ma người tìm ra giết, hơn nữa Liên ma thức mang thân thể cùng một chỗ chém chết, hóa thành một bài hát thủy. Vương Sùng vội vàng kêu Tiểu Hoàng san Sanhurst, miễn cho nguy hại trên biển sinh linh. Lúc này mới thu Nguyên Dương kiếm, đem Quý Quan Nương cùng Tiểu Phích Lịch Bạch thắng trao đổi, lại phục về tới Đại La đảo, đem mình vài thứ đổ nhi đã phong ra. Cực Liệt vẻ mặt tràn đầy xấu hổ, lại phục có chút ngu ngơ, hiển nhiên đã mất đi Huyền Âm kiếm, đối với hắn đã kích quá nhiều. Vương Sùng nhìn cũng có phần không đành lòng, cười nói, "Chớ có như vậy khóc tang, Huyền Âm kiếm ta giúp ngươi lấy đã trở về." Hắn đem Huyền Âm kiếm ném cho Cực Liệt liệt lập tức cảm kích ốc mắt đều đỏ, này lưỡi phi kiếm thế nhưng là hắn cô mâu dùng Thái ất nguyên tinh đổi lấy, với hắn mà nói chân quý như tính mạng. Chu Hồng tụ cùng Trần Cẩm Tú luyện như ý thiên ma kim móc câu, sử dụng Thái ất nguyên tinh bất quá một giọt hai dọn, không sai biệt lắm tương đương với Bạch Kiêu ngạo phun ra một cái tinh khí, giá trị hoàn toàn bất đánh đồng. Tiến bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ, còn có Tôn Thanh Nhã, ba người từ khi bá sư sau đó vẫn luôn giống như nằm mơ. Vốn là được thượng thừa công pháp Lại bị chuẩn bị đi lăng hư trong hồ lô ở vài năm, chỉ cảm thấy đã được coi là tiên cảnh rồi. Chỉ là Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ, lúc còn trẻ tiểu hành tàu giang hồ, mai cho đến tuổi già, cũng đều trải qua thiên hạ tại lăng hư trong hồ lô cái gì cũng tốt, chính là cảm thấy bực mình. Vương Sùng Kỳ thật chẳng hề làm cho Triệu Kiếm Long cùng bọn họ, tiếp xúc bản thân lăng hư trong hồ lô đan đỉnh môn đệ tử, tương đương với quyển chịu được, chỉ có thể ở một chỗ biệt viện, chạy không thoát đi. Lúc này lại đến đan đỉnh đảo Lại thêm nghe vài thứ sư huynh nói, đan đỉnh đảo đây là địa phương nhỏ bé, đại la đảo mới là chủ đảo, phụ cận có hải quốc hơn 10, nhân khẩu sinh sôi nảy nở, không thua bởi đông đại lục có lớn. Ba người đã cảm thấy, như thế tu hành, phương hướng là thần tiên. Vương Sùng chấn an qua vài thứ đồ đệ, muốn khởi hành rời đi, hề nam bọn hắn cũng biết kéo không giữ được, chỉ có thể ân cần đưa tiễn. Vương Sùng đi, cực liệt tiểu cười nói, ba vị sư đệ, sư phụ đem các ngươi phó thác cùng ta. Hãy cùng ta trở về Thái Minh Tiên Thành đi. Hề Nam cười nói, như thế nào cực liệt sư đệ mới đến liền đi. Bất ở chỗ này của ta nhiều bản hàng một lát. Cực liệt cười nói, liền ở lâu ngay hôm đó, ăn Hề Nam sư huynh mấy bữa tốt. Hề Nam bật cười lớn, vẫn thật là thiết tiến triêu đại nhưng thứ này sư đệ mội rồi. chương 650, tận tiên tông cầu hôn. Tiến Kim Linh không chê phi kiếm, thẳng lên Nga mi ngọn núi cao nhất, ánh mắt có chút trôi nổi nhìn ra xa đồng Vương Trước đây không lâu. Đại la đảo Hữu thư, nhưng là tôn thanh nhã sai người chuyển giao, cô gái nhỏ này có chút nhớ nhung mâu thân rồi. Từ khi Dương Châu từ biệt, thượng văn lễ cùng Yến Bắc Nhân cũng đã tới Nga mi một lần, đây là vương sùng mang qua đấy, tôn thanh nhã rồi lại mịt mù không tin tức, lại cũng không thể gặp mặt. Yến Kim Linh tu đạo thời gian đã không ngắn lại có vương sùng phản bội chạy trốn sự tình, tổng cho là mình khó hơn nữa thấy cha mẹ mặt. Ở đâu ngờ tới cha mẹ hòa thượng ra ra lại có duyên bái tại đại la đảo môn hạ Tôn Thanh Nhã sợ vương sùng không thích, không dám nói mình bái sư chuyện này, chỉ nói tại Đại La Đảo đã bái tán tu làm sư phụ. Nhưng mà Yến Kim Linh nhưng là biết rõ, Đại La Đảo là ai người địa phương, đó là thôn Hải huyền Tông quý quan ứng đạo tràng. Mậu thân, xin lỗi rồi. Còn tỷ tỷ nói, không vào kim đan, thế không hạ sơn. Lần trước chúng ta bị người nắm, đã đánh mất sư truyền phi kiếm, nếu không có sư môn cùng nằm tông, cùng với quý quan ứng sư thúc đám người hỗ trợ, sẽ thấy cũng khó đã trở về. Tiểu Kim Linh cũng muốn đúc thành Kim Đan, ngày sau xuống núi cũng không sợ bị khi phụ xỉ nhục Tiến Kim Linh trông về phía xa trong chốc lát, lại yên lặng cùng cha mẹ cầu phúc, lúc này mới khống chế kiếm quang quay lại ngũ Linh tiến phủ. Nàng đi Thượng Hồng Vân động phủ lượn chuyển một cái, rồi lại tại chỗ cánh cửa. Từ khi tại côn hư nhuật sơn tại chỗ nhiều thiệt thòi Thượng Hồng Vân tiểu so với nguyên lai like nỗ lực gấp 10 lần, chính là nàng cái này tốt nhất tỉ mùi, cũng thường xuyên thấy không được, tới chơi 7-8 lần, cũng nên cật hơn phân nửa cánh cửa. Tiễn Kim Linh em hú trở về động phủ mình, trên đường rồi lại bắt gặp Hoa Phi Diệp, vị tỷ tỷ này trắng thuần tới chiếu cố Đồng môn sư lễ muội, thấy Yến Kim Linh có chút không vui, cười nói: "Sư tỷ dẫn ngươi đi nhìn cái náo nhiệt." Tiễn Kim Linh hoàn không kịp cự tuyệt, đã bị Hoa Phi Diệp lôi kéo bàn tay nhỏ bé, thẳng đến đằng sau Huyền Đức nhà Hưu Đức có đạo động. Tiễn Kim Linh nhìn chộm qua nhìn, đã thấy không riêng gì bọn hắn, hoàn đến thật tốt chút ít Đồng môn sư huynh đệ. Vân Tố Nga nhìn thấy hai người,ỷu vây vây tay cười có chút quỷ khí thế nói đã tiến bảo tiếng Kim Linh còn chưa xin hỏi cái gì tiến vào chợt nghe đến trong động có chút huyền áo một cái quật cường thanh âm, nói ra đệ tử không lớn huyền Đức cũng được tấn thành tiên tử cũng được tá cái thế hệ thứ hai trưởng lao đều có chút ngượng ngùng một người trung niên đạo nhân thủ ruốt trong dâu cười mỉm mà hỏi nhà gái cầu thân bị như thế cự tuyệt chính là quá mất mặt sự tình như thế nào không muốn cũng nên cùng cái lý do cũng chớ có nói một lòng cầu tiên hoãn tu hành các người Nga mi trưởng giáo chính là phu thê ở đâu có quá mức trì hoãn ứng dương nằm dạp trên mặt đất trên mặt biểu lộ nói không nên lời phức tạp hắn biết mình lý do cự tuyệt nhưng vô luận như thế nào cũng không cần nói ra trung ni đạo nhân hỏi vài câu cuối cùng vẫn là huyền Đức đạo nhân nói ra ứng dương nhân ra cũng không phải là không duyên cớ tới cầu thân cô bé kia cùng ngươi quen biết lại là lương tỉnh từng duyệt hai bên yêu nhau cho nên mới đến tận cửa chớ để không phải nói láo ứng dương do dự thật lâu mới lên tiếng, không phải nói láo. Huyên Đức cười nói, vậy ngươi vì cái gì không muốn Chẳng lẽ như người lúc giữa cặn bã nam giống như, có khác mới vui mừng? Ứng dương gấp gáp nói, cũng không chuyện như thế. Huyên Đức cười nói, lại không có mới vui mừng, lại là quen biết, nhân ra lại quang minh chính đại đến tận cửa, cho phép lấy môi trước nói như vậy, kết nghiêm chỉnh việc hôn nhân. Ngươi là sao như thế nhăn nhó? Một trận công việc tốt, chớ có làm thành thù hận. Như vậy a ta thay ngươi ứng. Trung niên đạo nhân cười ha hà nói, ứng dương có lẽ ra mặt mỏng non, cho nên mới như thế kháng cự. Hữu huyền đức đạo hữu nhận lời, ngươi sẽ không phải phản đối A. Ứng dương trên mặt, giống như giận giống như thích, giống như phẫn nộ giống như ai hoán, rõ ràng lại không nói. Một đám trưởng bối chỉ cảm thấy thật sự là hắn là có chút chướng ngại tâm lý, tục xưng kết thân sợ hãi chi chứng bệnh, riêng phần mình cười một tiếng, đã liền nghiêm túc nhất đại sư Bạch Vân cũng cười nói, không nghĩ tới ứng dương như vậy ngốc mộc cũng có người vừa ý, tình duyên sự tình Lúc thực kỳ diệu. Huyền Đức sư huynh, ngươi nói muốn hạ cái gì xính lễ? Huyền Đức hơi trầm ngâm, mấy năm này cùng Thái Ức tông đấu kiếm, Nga Mi quả thực phát một khoản, hán chính suy nghĩ, cái gì lễ vật phù hợp? Chợt nghe đến ứng dương thấp giọng nói ra, đồ đệ nơi này có một lưỡi phi kiếm. Nga Mi vài thứ trưởng lao sắc mặt cũng không lớn xinh đẹp, thầm nghĩ, phi kiếm chân quý bực nào? Sao có thể cầm lấy đi tặng lễ? Hung chi đều là tông môn chi vật, chỉ là cho ngươi sử dụng, ngày sau còn muốn truyền chư bổn môn văn bố cũng không phải cho người già truyền đấy. Ứng Dương lấy ra là Viêm kiếm, thấp giọng nói ra, chính là ta hảo hữu tặng cho, không phải tông môn chi vật, quyền coi như xính lễ đi. Vài thứ trưởng lão lúc này mới hơi thở dài một hơi, cảm thấy Ứng Dương cũng coi như chiếu cố môn phái thể diện, đồng thời cũng đều âm thầm buồn cười, mới vừa rồi còn không muốn, này sẽ đã liền xính lễ đã chuẩn bị hạ. Trung niên đạo nhân mỉm cười, nói ra, cũng là đúng dịp, ta đây bên cạnh cũng chuẩn bị một phần đáp lễ. Không bằng hôm nay tụủ định ra việc hôn nhân, Chúng ta tiên ra muôn phái, cũng không so đo cái gì tình cảnh, mấy ngày nữa làm cho ứng dương đi đón, đón dâu, sau đó là tại Nga My, hoàn là chúng ta ẩn tiên tông cư trú mặc cho tiện cho cả hai. Trung nhiên đạo nhân vung tay lên, liền có hai cái tiểu đồng đưa lên tới một kiện hộp đồng. Thân thủ của hán vạch trần hộp đồng, bên trong là một cái mặc ngọc mờ hờ ư vậy trí thủ, hàn quang rầm rạp, hiển nhiên cũng là một kiện trí bảo. Hai nhà trưởng bối tất cả đều vui vẻ, ứng dương đần độn đi ra hữu đức hữu đạo động, thở dài. Chợt nhớ tới tới cái gì, cũng mặc kệ những cái kia xem náo nhiệt sư đệ sư muội, vội vàng trở về động phủ của mình, đệ bút đã viết một phong thư, sau đó dùng phi kiếm truyền thư, hóa thành một đạo thanh hồng, nhất thời lao hướng tây bắc hướng. Vương Sùng đang cố gắng luyện hóa thủy hành linh vật, đột nhiên trong lòng hơi có nhận thấy, một đạo kiếm quang bay tới, rồi lại không phải là bình thường phi kiếm, mà là Nga Mi truyền âm phi kiếm. Nga Mi nhất phái bí truyền truyền âm phi kiếm, có thể đem mấy nghìn nói thu nhận sử dụng, chốc lát vượt qua vực dặm. Thu được này truyền miệng thanh âm phi kiếm người, đầu phải hiểu được bí pháp, là có thể đem truyền thư người nói, một lần nữa phóng ra. Hữu cái này một vật, có thể ngàn dặm như ở trước mặt, phi kiếm quay lại, tự nhiên nói chuyện với nhau. Chỉ là này truyền âm phi kiếm, cùng đạo môn phi kiếm bất đồng, chỉ có thể truyền âm, lại không thể dùng để đấu pháp. Vương Sùng Thu phi kiếm, nghe được bên trong truyền đến Lũng Dương thanh âm, Bạch Ca Ca, Liên Nhi tìm cái ẩn tiên tông trưởng lão, giả xưng là bọn hắn nhà đệ tử, tới ngâm mi cầu hôn. Nàng thế nhưng là yêu quái, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất bị các trưởng lao phát giác, ta thật sự không biết nên như thế nào che chở. Sư môn ân nghĩa, còn có liên nhi, lựa chọn như thế nào? Vương Sùng nghe được đã làm cắn mất, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, bọn họ là như thế nào cấu kết lại hay sao? Ta như thế nào cũng không biết. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, ngươi có thể biết cái đấy gì? Vương Sùng mắng, phá châu tử, ngươi muốn làm quá mức. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ta không có thận cũng không đi thận Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, đây là mệnh trung chú định sự tình, người tranh thủ thời gian đi đem bạch liên hoa đồng từ giết, không phải tiểu giải quyết xong. Vương sùng mắng, sau đó ứng dương giết của ta yêu nguyệt tỷ tỷ, băng nhi, hồng tụ nhi, tiên nhi cái gì sao? mau ra chút ít nghiêm chỉnh chú ý. chương 651, Thiên Ma Hạ Giới đốc Kiếm Phôi Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, vậy liên ứng d Vương Sùng mang to, thôi lắm. Diễn Thiên Châu lại tống xuất một đạo cảm rất mát, còn có một biện pháp. Vương Sùng lúc này mới đổi giận làm vui, hỏi, biện pháp gì? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm rất mát, người hay là muốn áp chuối xuống tu vi, nhưng mà làm cho Hướng Dương cùng Bạch Liên Hoa tranh thủ thời gian đột phá thái ấp, chỉ cần có thể đoạt tại Huyền Đức đằng trước, có thể hữu mấy trăm năm thời gian sống dễ chịu. Vương Sùng ngốc sửng suốt một chút, hỏi, mấy trăm năm sau đây? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, đồ bỏ đi. Mấy trăm năm về sau, Ứng Dương đã kiếp tiên, người hoàn quan tâm hắn. Cái này giới người nào đặc biệt sao còn dám đi quản kiếp tiên lấy vài thứ la bà? Phu nhân có phải hay không yêu quái? Ngươi ngược lại là muốn quan tâm Nga Mi có phải hay không nhận được sự tỉnh kiếp tiên chi nộ. Vương Sùng lập tức cảm thấy, chuyện này tựa hồ cũng không có gì khó xử rồi. Vương Sùng hơi chút cân nhắc một chút từ ngữ, lấy ra truyền âm phi kiếm cùng Ứng Dương nhắn lại nói, Ứng Dương tiểu đệ, không nên lo lắng, còn đây là việc nhỏ ngươi. Việc cấp bách Ngươi muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ ngoại chỗ ở, không thể tại Nga mi sống, miễn cho bị Nga mi trưởng lão nhìn ra kẽ hở. Bạn tốt của ta quý quan ứng, hiểu một chỗ đạo tràng tại Đông Hải Đại La Đảo, ngươi có thể hỏi hắn lấy một hòn đảo. Bên kia nhân thủ đầy đủ hết, ngươi bất kể là xây dựng tiên thành, đây là kiến tạo động phủ, hay hoặc là trang viện đã không có vấn đề gì. Tiếp theo, ngươi muốn nỗ lực tu hành. Coi như là ra xấu nhất chuyện này, ngươi công lực cao minh chút ít, cũng có thể bảo vệ được bạch liên Hoa li Như thế công lực không tốt, một khi sự tình bại lộ, chẳng phải là hữu không đành lòng nói sự tình. Về sau nếu là có hải nhi, ngươi cũng đừng có đưa vào nga mi rồi, đưa tới môn hạ của ta, ta tự mình giúp ngươi chăm sóc. Vì huynh kiếm thuật cũng còn có thể, bằng ta buồn sự cũng bảo vệ được ngươi hải nhi, tính vào mặt khác một cái đường lui. Vương Sùng lại nhảy dài dòng lắm điều, nói hơn thiên ôn, thẳng đến truyền âm phi kiếm dung nạp chẳng được, lúc này mới cuối cùng lưu lại một câu, ta mấy ngày sau liền đi nga mi giúp ngươi lo liệu hơn lễ Vương Sùng đem truyền âm phi kiếm ném đi, có chút tâm thần bất định mà hỏi, ta tính toán mấy ngày nay, Hồng Tụ cùng Trần Cẩm Tú có thể luyện hảo phát bảo, cũng không biết có đúng hay không, người giúp ta lại tính một lần. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, thử. Lao Tử không tính như vậy chuyện này. Vương Sùng không làm sao được, thầm nghĩ, cũng chỉ có thể nguyên thần thứ hai hay đi trước rồi, cũng là bất chậm trễ chuyện này. Chu Hồng Tụ cùng Trần Cẩm Tú luyện kiếm đã 10 phần những năm cuối, Vương Sùng ngấu nhiên tới đây hỗ trợ. Nhưng đại đa số thời điểm, đều là hai người bọn họ cổ động lò lửa, tế luyện trong lò móc câu phôi. Chân cẩm tú mấy ngày nay, cũng cảm giác lò lửa bên trong, mơ hổ hữu linh tính bắn ra, càng thêm không dám kinh thường. Thầm nghĩ, mấy ngày nay có muốn hay không thử một hồi, động đến thiên ma hạ giới. Ma môn luyện kiếm chi pháp, cùng đạo ra bất đồng. Nếu là có thể câu dẫn thiên ma hạ giới, lại lấy trong lò kiếm phôi chém giết, này khẩu ma môn bảo vật trời sinh có thể đều có linh tính. Chẳng những có thể lấy trước thời gian ra lò, ngày sau tế luyện lên cũng thực dễ dàng. chân Cẩm Tú suy nghĩ một hồi, cắn răng một cái kêu lên, Hồng Tụ. Ta muốn Thiên Ma đọt đạo. Chu Hồng Tụ cũng lao luyện, quắc, bên ngoài cái kia. Mau tới đây hỗ trợ. Vương Sùng đang tại cân nhắc, lại mấy ngày, như ý Thiên Ma Kim móc câu có thể ra lò, nghe được Chu Hồng Tụ la lên, bắn lên đột quang, truyền vào Thiên Cẩm Động Phủ, giữ yên lặng ngồi ở hai nữ sau lưng, há miệng tiểu phun ra một đạo ma diễm. Chu Hồng Tụ cùng Trần Cẩm Tú tế luyện này một lo bảo vật thời điểm, ngẫu nhiên mệt mỏi, Chu Hồng Tụ đều là kêu Vương Sùng tới đây hỗ trợ, thay thế hai người. Bắt đầu Trần Cẩm Tú hoàn có chút bận tâm, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, Chu Hồng Tụ vị này vị hôn phu, một thân ma công thập phần sâu xa, hơn nữa tính tình trầm ổn, hầu như cũng không phạm sai lầm. Vị này ngũ thải tiên tử, mới thoáng yên tâm. Lúc này được Vương Sùng trợ giúp, Trần Cẩm Tú nắm ma quyết, đống nhiên kêu một tiếng, thiên ma như ý, tự do tùy t Cái này hữu đắc ý soạn, khả tới hưởng dụ. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ đã phấn khởi tinh thần, thiên ma tới vô ảnh đi vô tung, một khi hàng lâm, hơi không cẩn thận, sẽ xâm nhập thức hải, nếu là bị ma đầu khống chế, thật đúng như dòi trong xương, vạn pháp khó tiêu. Cũng bởi vậy nguyên nhân, thiên ma đoạt đạo cho tới bây giờ đã nguy hiểm vô cùng, không biết bao nhiêu ma môn tài tuấn, chết tại đây một cửa phía dưới. Vương Sùng thò tay một chảo, thì có một đoàn ma quang mơ hồ, hắn lúc này đây là thiên hận ma quân môn hạ Vì vậy chỉ có thể dùng Cực Lạc Ma Quang, không tốt dùng mặt khác bản lĩnh. Chu Hồng tụ cũng là rút pháp quyết, thúc dục Thiên Thượng Thiên Hạ Ma Y Kiếm, kiếm này bí quyết sau cùng khắc chế Thiên Ma. Ba người chính cẩn thận, chợt nghe được lò lửa trung phát ra réo rắt chi thanh âm, như ý Thiên Ma Kim móc Câu rõ ràng đã luyện thành, Trần Cẩm Tú hơi sững sở, đang muốn khai lọ, lại nghe được vương súng quát, ma đầu nhận lấy cái chết. Một đạo Cực Lạc Ma Quang một cuốn, xuất vào lò lửa bên trong, lập tức có vô số dư dương Thiên Ma bí mật âm hưởng lên. Tựa hồ vẫn còn kháng cự. Chu Hồng tụ cũng là phản ứng tuyệt mau, một đạo thiên ma kiêu ý, nhất thời chạm trong lò ma đầu. Chân Cẩm Tú kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, may được hưu vị tiên sinh này cùng Hồng tụ tại, bằng không thì ta suýt nữa tiểu là thiên ma sở toán. Vừa rồi nàng chính là bị ma đầu mê hoặc tâm trí, mới đã mất đi lòng cảnh giác, như thế lô cửa vừa mở ra, nàng sẽ bị thiên ngoại ma linh xâm chiếm thân thể. Có thể xâm chiếm ma môn tu sĩ thân thể, loại này ma linh tiền đồ hết sức rộng lớn. Chỉ cần lúc ấy không có bị tài tu sĩ đồng môn hoặc là sư trưởng phát hiện, bọn hắn thì có thật lớn cơ hội, nắm giữ ma môn tu sĩ hết thảy thần thông bản lĩnh, trở thành thiên ngoại ma nhân. Chân Cẩm Tú tiếp tục phun ra ma hỏa, rèn luyện trong lò móc câu phôi. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ riêng phần mình lấy bí pháp, cùng nhập vào thân như ý thiên ma móc câu ma đầu ác đấu gần nửa canh giờ, lúc này mới đem chi chém giết. Ma đầu hàng lâm cái này giới, giống như không có gì pháp lực, nhưng nếu là nhập vào thân sinh linh, hay hoặc là bảo vật sẽ lạm dụng uy quyền của Thịnh. Chu Hồng tụ vừa mới thở dài một hơi, Vương Sùng liền kêu nói, "Chớ có thư giãn, trong lò còn có ma đầu." Vương Sùng Thiên mang ngũ thức, sau cùng ngạy cảm, cho nên có thể nhìn thấu, trong lò ma linh. Thứ hai đầu ma linh thập phần xảo trá, tha rằng thừa nhận cực lạc ma quang cùng thiên ma kiếm ý ăn mòn, cũng tuyệt không sử dụng mảy may lực lượng, tùy ý hai đại ma môn bí pháp hóa đi bản ta ma thức. Cũng đang bởi vậy, Chu Hồng tụ chém chết đệ nhất đầu ma linh, tiêu không nghĩ tới còn có thứ hai đầu. Nếu là ba người hơi hơi lớn ý, đợi đến Trần Cẩm Tú đoạt bảo nhân vật thời điểm, lâu cửa vừa mở ra, nó có thể bám vào tại trong ba người một loại người trong thức hải, âm thầm hấp thu ma khí, bồi dưỡng trưởng thành. Như vậy xảo trá ma đầu, nguy hiểm nhất. Vương Sùng cực lạc ma quang, Thủy chung là dương chân cảnh mới có thể đại thành đạo pháp, lúc này phai mở ma linh, có chút chưa đủ sắc bén, chỉ có thể cùng Chu Hồng Tụ Thiên Thượng Thiên Hạ ma ý kiếm làm chỉ dẫn. Chu Hồng Tụ không chê thiên ma kiếm ý lại phục cùng này đầu ma linh ác đấu một nén nhang công phu, mới hoàn toàn đem chi chém chết. Chân Cẩm Tú đang muốn cùng Vương Sùng nói lời cảm tạ, chợt nghe đến tiểu tặc ma quát, ta cũng tới câu dẫn một hồi thiên ma. Lập tức đem hai nữ bị hủ kinh hồn bật vía. Chương 652: Thiên ma đoạt đào. Tiểu tặc ma cũng không phải hào hứng bừng bừng đều muốn làm chết, mà là Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, làm cho hắn câu dẫn mấy lần thiên ma. Vương Sùng hơi chút do dự, đây là quyết định nghe theo Diễn Thiên Châu mà nói, hắn rút pháp quyết Bực này thiên ma đoạt đạo Pháp môn, là một cái người trong ma môn sẽ, năm đó nha đạo nhân cùng hai cái đồ đệ cái kia bậc phế vật cũng có thể thiên ma đoạt đạo. Chu Hồng Tụ cùng Trần Cẩm Tú, trong thoáng chốc thiếu chút nữa coi là, Vương Sùng cũng liền bị thiên ma nhập vào cơ thể rồi, cả kinh kêu lên, không nên, không nên, thật sự không nên. Chỉ là cũng đã không còn kịp rồi, Vương Sùng đã chịu hoán đáp số thập đầu thiên ma hàng Lâm Những ngày này ma vừa mới hàng lầm đã đến lò lửa bên trong, đã bị đại thiên ma đào ý nhau nhau giết chết, Đại thiên ma đao là ma môn thông dụng ma môn võ kỹ, bản chất cũng không phức tạp, chỉ là có thể đem ma khí ngưng tụ, hóa thành lợi hại đào khí. Chỉ là đi qua các thời kỳ ma môn cao nhân cải tiến, loại chất phác tự nhiên ma môn võ kỹ, cùng thực chất phác bên trong, thấy công phù, vốn chân khí ngoại phát, bất quá là thiên cương cảnh kỹ xảo, nhưng bị suy diễn đến, có thể một đường dùng đến đạo quân cảnh giới giới. Vương sùng dựa theo diện thiên châu chỉ điểm, liền đại thiên ma đào khí, vốn ma này môn võ kỹ, cũng không pháp đối phó thiên ma Nhưng ở Diễn Thiên Châu chỉ điểm vài thứ ma khí vận chuyển khiếu môn sau đó, tiểu tặc ma chỉ cảm thấy loại ma môn võ công, lại ngươi sinh ra vài phần thoát thai hoán cốt biến hóa. Chém liên tục vài đầu ma linh, Vương Sùng đống nhiên cảm giác được một cố kỳ dị ma ý, từ trên trời răng xuống, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, chính là nó. Vương Sùng lập tức tinh thần vô cùng phân chấn, dựa theo Diễn Thiên Châu chỉ điểm, đem mặt na thức thôi vận lên, một đao bay ra, thiên ma đao vòng sắc như vẳng ròng, vô số ma văn chiếu sáng rặng rỡ. Chỉ là một đao kia bay ra, lại ngươi trừ khử im mắng, trực tiếp tiêu biến mất. Vương Sùng trong lòng kinh hãi, hai tay cũng không ngừng, một hơi liền hơn trăm đạo đại thiên ma đao, diễn thiên châu lúc này mới tống xuất một đạo cảm rất mát, lại phát. Vương Sùng trong lòng than khổ, âm thầm hỏi, là sao như thế làm? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ta vừa rồi hơi chuốc suy tính, hữu một đầu ngự đao thiên ma tại phụ cận lưỡng lự, có thể câu dẫn hạ giới, ngươi nhiều khả mệnh nó cuối cùng sẽ chết. Vương Sùng cả kinh tê lên, thiên ma còn có chủng loại. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, nhu nhược loại, như thế nào để cho chúng ta thiên ma đoạt đạo luyện tập đến đủ loại thiên ma bí pháp. Vương Sùng thoảng qua định thần, biết mình hỏi lời nói ngu xuẩn, ít nhất hoàng vương dạ sát, bất cấu thiên đô, này bốn đầu thiên ngoại ma quân chính là bất đồng chủng loại, về phần ngự đao thiên ma là cái gì, hắn tuy rằng không biết, nhưng theo tên phòng đoán, sợ là hay cùng đại thiên ma đào có quan hệ. Diễn Thiên Châu làm cho hắn tiếp tục phát ra đại thiên ma đao khí. Vương Sùng cũng không dám không nghe. chân Cẩm Tú cùng Chu Hồng Tụ lúc này, cũng muốn hỗ trợ, các nàng bị Vương Sùng lại càng hoảng sợ. Nhưng dù sao lúc này ba người nhất thể, nếu là Vương Sùng bị thiên ma sở nhiễm, các nàng cũng rơi không được hảo. Chỉ là hai nữ bất luận như thế nào cảm ứng, cũng không cách nào cảm ứng được cái kia một đầu thiên ma, không khỏi thực to lớn giật mình. Chu Hồng Tụ kêu lên, này rồi lại là chuyện gì xảy ra vậy? Vương Sùng cũng không trả lời, bởi vì hắn ánh đau nhiều lần phát, dần dần cảm ứng được một đạo vi diệu Rồi lại cao mạc ma ý, đang tại suýt xảy ra thai nạn một tức vùng giữa, sinh ra vô cùng biến hóa, lại thêm lấy tinh diệu đến không thể tưởng tượng thủ pháp, đem đao khí của hắn hóa đi. Vốn nếu là bằng không gặp được như vậy địch nhân, vương sùng nếu không có bản lĩnh ra hết, chỉ sợ vừa đối mặt sẽ bị cái này đại địch đáp chế, không hề phát giác phía dưới, đã bị lấn đến gần bên người, nhưng hết lần này tới lần khác này đầu tiên ma bị nhốt tại như ý thiên ma kim móc câu thượng vì vậy một thân bản lĩnh không được thi triển. Diễn thiên châu làm cho vương sùng không tốt gián đoạn, liên tiếp không ngừng phóng ra đại thiên ma đao, cũng làm cho nảy đầu ma linh không có thoát ly như ý thiên ma kim móc câu dự dật, chỉ có thể lấy vô thượng ma pháp, cứng rắn hóa nạp đao ý. Nguyên lai like đây chính là ngữ đao thiên ma sao. Vương sùng lấy mặt na thức khống chế đại thiên ma đao, đồng nhiên ma ý khuyết trường, vô cùng tăng lên, lại ngươi lại phục đột phá một tầng, bước vào tầng thứ 5 cảnh giới, đại thiên ma đao cũng sinh ra kỳ diệu biến hóa, một đao kéo lề, sinh ra thiên điệu đã đến để ý Nai đầu ngự Đao Thiên Ma đối mặt như thế đạo ý, lại ngươi bị cuốn hút, sinh ra thất tình lục dục, vốn cao mạc ma ý, lập tức ngã xuống cấp độ, cho dù chỉ là nghìn cân treo sợi tóc, thời gian qua nhanh một cái trước mắt, lại bị Vương Sùng bắt lấy. Chỉ là một đao, tiểu chém giết này đầu ma linh. Này đầu ma linh bị trảm, lập tức có một đạo huyền ảo ma ý tán hóa, bám vào tại Vương Sùng vừa rồi liên tiếp không ngừng phát ra, tán cùng luyện bảo trong lọ vô cùng đạo khí. Vương Sùng tuy rằng xuất thân ma môn, Cũng đã giết vô số ma đầu, nhưng vẫn là lần đầu cảm ứng được, bị trảm ma đầu tràn ra một đạo thần thông. Này là, diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, chân chính thiên ma đao. Vương Sùng tâm niệm chuyển một cái, này một đám thiên ma đao ý tựu bám vào tại vô số đao khí phía trên, bị hắn đã thu vào thức hải. Chỉ là nháy mắt, Vương Sùng tiểu lĩnh ngộ 6 loại đại thiên ma đao mới biến hóa, tụ tán, ma duệ, vô tướng, chân hình, diệt hồn, tán phách. Đại thiên ma đao chính là là ma khí ngưng tụ, cố mà một khi bị người lấy pháp lực đánh tan, ánh đao tiểu tự nhiên biến mất. Nhưng mà tụ tán ma quyết, lại có thể làm cho tản đi đao ý, một lần nữa ngưng tụ, ánh đao tụ tán, xuất ký bất ý, tàn nhẫn vô cùng. Về phấn ma duệ, vô tướng, chân hình, đều là làm cho đại thiên ma đao càng thêm sắc bén, ánh đao ẩn diệt, thậm chí hóa thành giống như thực chất ma môn phi đao chi pháp, ngược lại không tính thần kỳ. Diệt hôn tán phách không riêng gì nhằm vào ma môn tu sĩ. Nhìn trời ma cũng có hiệu quả, nhất là cũng không thực chất thiên ngoại ma linh. Đại thiên ma đao vốn khó với tổn thương, nhưng có kèm theo diệt hồn, tán phách chi pháp. Đại thiên ma đao là có thể đem thiên ngoại ma linh một chạm mà diệt. Cái này là thiên ma đoạt đạo. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đây là thiên ma đoạt đạo. Vương Sùng cảm thấy mỹ mãn, lúc này lò lửa bên trong, kim loại bong tề, như ý thiên ma kim móc câu cuối cùng đã tới hỏa hầu Trần cẩm tú thấy Vương Sùng thu phát quyết. Lúc này mới ánh mắt phức tạp nổ xuống lô, lò lửa một mở, thì có hai đạo kim quang bay ra, bị vị này ngũ thải tiên tử thu, bản thân lưu lại một cái, lần lượt một cái cùng Chu Hồng tụ nói ra, vật ấy chính là tỷ tỷ thù lao. Chu Hồng tụ cũng là không khách khí, nàng nhẹ nhàng nuốt vút trong chốc lát, dỗng nhiên thầm nghĩ, nếu là có một đôi, ta cùng hắn một người một cái, xuất song nhập đối với chẳng phải là hảo. Vương Sùng nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, Hồng tụ tựa hồ có phần ưa thích bảo vật này. Tâm hắn đầu hơi suy nghĩ. Lấy ra kim liên kiếm, đối với Trần Cẩm Tú nói ra, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, ngũ thải tiên tử vạn chớ trách tội. Ta muốn dùng kiếm này cùng tiên tử đổi lấy một cái như ý thiên ma móc câu, không biết tiên tử có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Vương Sùng lấy ra kim liên thời điểm, Trần Cẩm Tú tiêu hơi sướng sở, nghe được những lời này, vẫn không khỏi đến cười nói, người này chẳng phải là chịu thiệt. Kim liên là luyện cầm cố ba lượt phi kiếm, này một lò xuất hai phần như ý thiên ma kim móc câu bất quá là móc câu phôi một lần luyện hình dạng và tính chất cũng không, coi như là hai phần cùng một chỗ cũng bù không được một cái kim liên kiếm. Vương Sùng thầm nghĩ, cũng không tính chịu thiệt, như là lúc sau trốn chạy để khỏi chết, không cẩn thận tiểu dịch chuyển đến vị này ngũ thải tiên tử trong khuê phòng. Chương 653, ngươi nhưng là không còn vợ. Chân cẩm tú này một lò luyện ra hai phần như ý thiên ma kim móc câu, nhưng lúc này chỉ là móc câu phôi, đều muốn vận dụng tới đấu pháp, ít nhất còn phải vài thập niên khổ công, mới có thể luyện cẩm cố hoặc là luyện hình một lần chính là luyện hình dạng và tính chất một lần, cũng là bình thường nhất phi kiếm, đấu pháp thời điểm, còn muốn vô cùng cẩn thận. Ví dụ như năm đó Mạc Ngân Linh, dùng phân quang kiếm đi chẳng người, đã bị Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận trái lại luyện phi kiếm. Vương sùng này khẩu kim liên kiếm, luyện cầm cố ba lượn, cái kia chính là ít nhất 200 300 năm khổ công rồi, đổi hai phần như ý thiên ma kim móc câu, tính vào dư xài. Trần Cẩm Tú liếc mắt nhìn Chu Hồng Tụ, đương nhiên đã minh bạch vì cái gì, cái này hay bạn bè hội tiếp nhận nam tử này. Cũng không riêng gì hai nhà sư trưởng ước hẹn, bằng vào nam tử này, do xét được từ nhà hảo hữu hữu có đôi có cặp trí tâm, tiệu lập tức lây ra một cái luyện cẩm cố ba lượt phi kiếm, nguyện ý đổi bản thân một đôi như ý thiên ma kim móc câu, tiệu trừng xem phó thác cả đời. Trần Cẩm tú thở dài, nói ra, hồng tụ tỷ tỷ người còn căm lòng. Chu hồng tụ hơi hơi do dự, đống nhiên sáng lạn cười cười, nói ra, Cẩm tú mội tử, người tiểu bỏ những thứ yêu thích đi. Ngũ thải tiên tử trần Cẩm tú, thở dài Đem trong tay một cái như ý thiên ma móc câu tông suất cười mỉm nói, không nghĩ tới khổ cực rồi vài thập niên, nhưng là cho các ngươi làm mai mối. Vương Sùng đem kim liên kiếm đưa tới, hơi hơi do dự, lại phục nói ra, kiếm này chất liệu đặc thủ, chẳng những có thể thôn phệ huyết nụ, ly hồn ký phách, còn có thể kích phát huyết diễm thần lôi, nuốt vàng nhai thiết tăng lên bản thân tính chất. Chân cẩm tú càng là vui mừng, vội vàng thúc dục ma hoàng kiếm tì, thoáng tế luyện rồi lại cảm thấy được vương sùng đã sớm đem này lưỡi phi kiếm bên trong pháp lực lạc cơn xóa đi, làm cho nàng tế luyện lên, như cá gặp nước, hết sức dễ dàng. Vương sùng thu như ý thiên ma kim móc câu, qua tay đem chu hồng tụ trong tay cái kia một cái, cũng cầm tới, nói ra, ta có chút ít muôn đồ, có thể hỗ trợ tế luyện bảo vật này, chúng ta cũng không cần tiêu phí những thứ này công phu rồi. Chu hồng tụ biết rõ tiểu tạc ma, Nga Mi phản đổ vương sùng cùng thôn hải huyền tông quý quan đưng hai cái thân phận, Tự nhiên cũng hiểu được quý quan đương thủ hạ có A la giáo, thái minh tiên thành, đan đỉnh môn bà chỗ thế lực. Như thế phát động dưới tay tế luyện cái này bảo mắc câu, hoàn toàn chính xác so với hai người vất vả khổ cực tế luyện dễ dàng hơn, tiểu cười mỉm nói, tiểu đã giao cho ngươi. Chân Cẩm tú càng là hâm mộ, thầm nghĩ, như thế hiểu rõ tình hình thức thời nhi, chắc không được hồng tụ cái thanh này khỏe mắt cao mọi người rơi vào tay giặc rồi. Cũng chính là thiên hận ma quân, thần thông vô lượng, mới có thể chăm sóc suất như vậy đệ tử Vương Sùng qua tay liền đem cái này như ý thiên ma kim móc cầu, đưa vào Lăng Hư Hồ Lô, làm cho đan đỉnh môn đồ đi theo cái kia thập khẩu thái bạch kiếm phôi, còn có hai phần linh sơn kiếm giống như tế luyện. Hán vốn kinh doanh Lăng Hư Hồ Lô chỗ này sản nghiệp, chỉ là bởi vì không có biện pháp, dù sao những thứ này đàn đỉnh môn đồ lai lịch không thể khai thông so với chúng, nhưng nhưng dần dần phát hiện, những khổ này lực lượng hảo sinh có ích, các loại việc khổ cực mà tính, làm nhận nghiêm tốc chân. Chu Hồng tụ thường trần cẩm tú mấy ngày Tiểu phải ly khai, Vương Sùng cũng có trong tâm ở nhưng ở Diễn Thiên Châu khuyên bảo, chỉ có thể như trước phụng đổi bản thân Hồng Tụ Nhi. Hắn cũng không có thể nói, đều muốn đi gặp Lương Sấu Ngọc, Chu Hồng Tụ cũng không có đi thấy mình sư tỉa ý tứ. Hai người đã đi ra Thiên Cẩm Động Phủ, Chu Hồng Tụ tiểu đề nghị, muốn đi tìm tìm hiểu bản thân mặt khác một vị hào hữu. Vương Sùng không khỏi cùng Diễn Thiên Châu tố khổ, đêu lên, này rồi lại làm như thế nào hảo. Người có thể hay không tính toán, quá mức thời điểm có thể nhìn thấy Lương Sấu Ngọc của ta thủy hành linh vật cũng sắp luyện hóa Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, lương xấu ngọc ngồi qua một đoạn thời gian, sẽ đi khiêu chiến hạ đình. Nếu như ngươi là hiện tại đi tìm hạ đình, 89 phần 10 có thể gặp gỡ. Vương Sùng lo nghĩ, tiểu đối với Chu Hồng tụ nói ra, ngươi đã thấy hai cái hảo hữu, không bằng cùng theo giúp ta đi nhặt một cái bạn tốt đi. Chu Hồng tụ cười hỏi, chẳng lẽ là bại thắng? Ta cũng không dám gặp hắn. Nếu là bị người này nhất kiếm chém ta, ngươi nhưng là không còn vợ rồi. Vương Sùng cười nói, có ta ở đây, Bạch Thắng đạo hưu như thế nào khả ngươi. Chu Hồng tụ liết hắn một cái, nói ra, Bạch Thắng cũng không biết, ngươi là ma thằng ngãi con. Nhân ra là Nga Mi Nam Tông đệ tử, ngươi cũng chỉ có thể lấy thôn Hải huyền Tông đệ tử đối đại, ngươi bộ ráng như vậy đi, đầu sợ chúng ta muốn làm đồng bệnh viên ương. Vương Sùng gấp gấp nói, không phải đi gặp người này, ta muốn đi thấy ma thực tông một vị đạo hưu. Lần trước với ngươi ước định đi giết thiên diệp, việc này ta một mực nghĩ đến, cho nên muốn đi hỏi hắn tìm hiểu tin tức Chu Hồng Tụ trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, hắn ngược lại là nhớ kỹ, ta cùng Thiên Diệp có cửu hán. Thiên Diệp ma tử tên thật gọi là lỗ hoa thường, vì luyện tiểu âm dương ma tử, song thân nhất thể, âm dương đối với hóa, nhất nghiệm hai phần ma công, giết Chu Hồng Tụ tục ra một vị trưởng bối luyện một cô dương thân. Chu Hồng Tụ thực muốn giết người này, chẳng qua là khi đó nàng cũng không quá đáng mới đại diễn, coi như là cùng vương sùng liên thủ, cũng đấu không lại Thiên Diệp. Lúc trước tiếp Thiên Quan Chi biến về sau. Chí huyền ma quân được tu bổ thiên, tiếp thiên quan đủ loại biến hóa, lại không có quá mức cơ hội, nàng lại muốn đột phá kim đan cảnh, tiểu trì hoan xuống. Hôm nay Vương Sùng cũng có kim đan cảnh chiến lực Chu Hồng Tụ mình cũng đột phá kim đan, Vương Sùng nhắc lại việc này, Chu Hồng Tụ cũng cảm thấy thời cơ đã đến. Chu Hồng Tụ hỏi, ngươi nhận thức ma thực tông người phương nào? Cuối cùng đáng tin cậy cũng không? Vương Sùng cười nói, ma thực tông người ở đâu đáng tin cậy rồi hả? Ta là dùng chút ít bản lĩnh, dù sao lấy ngươi bản lĩnh của ta. Chỉ cần có thể tìm được Thiên Diệp, 10 phần 10 có thể liên thủ giết Chu Hồng Tụ cũng hiểu được việc này có thể thực hiện, đã nói nói, đã như vậy, hãy theo ngươi đi Đông Đại Lục một nông A. Vương Sùng thập phân vui vẻ, hỏi Diễn Thiên Châu nói, chúng ta đi Ma Thực Tông nên như thế nào làm việc? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, còn dùng cái gì làm việc? Một đường giết đi qua chính là, Ma Thực Tông hiện tại liền cứ đến bảy vị thái ớt cảnh Ma Môn Đại Thánh. Vương Sùng giọng vui mừng, lập tức tiểu tan thành mây khói, teo lên cái gì gọi là liền cứ đến bảy vị thái ớt cảnh ma môn đại thánh. Coi như là một vị ra tay, ta cũng có chút ra không được ôm lấy đi. Ngươi cho rằng tiểu phích lịch là huyền diệp sao? Diễn Thiên Châu tống suốt một đạo cảm giấc mát, vốn cái này một chút, thái ớt cảnh lúc này lấy thánh thủ thư sinh mạnh nhất, nhưng thiết lê sớm xuất quan, huyền diệp chuyển chết mà sống, chỉ sợ bọn họ ba người bất phân sàn sàn nhau. Vương Sùng còn tưởng rằng Diễn Thiên Châu muốn nói rất tốt nói, ở đâu liệu này phá châu tử một đạo cảm mát Nhưng ma thực tông kỳ thật cũng có hai vị đạo thánh, thực lực không kèm cái này ba người, một cái tự là Được rồi, về sau bị cái kia người nào? Cùng giết chết. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, mặt khác một vị. Ồ, giống như cũng là giết chết. Vương Sùng mặt khó coi, máng, loại này tùy tiện bị người giết chết mặt mũi có hay không thái ớt tông bốn vị đạo thánh lợi hại. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, đây là mạnh mẽ xuất không ít. Vương Sùng nhịn không được hỏi. Ngươi cuối cùng muốn nói cái gì đó. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, lao tử năm đó thật là ngư bức ca. Vương Sùng phẫn nộ đã thực, máng, thử. chương 654, mà thực ngũ tử. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ khống chế hỏa vân khăn, hóa thành một đóa hỏa vân qua sông biển rộng, theo hư duyên lục châu trở về đông đại lục. Vương Sùng mang rốt cuộc có thể nhìn thấy lương xấu ngọc đắc ý hảo tâm tình, Chu Hồng Tụ cũng tại là đánh chết thiên diệp, gấp rút tu luyện ma công, hoàn cùng Vương Sùng thường nghị mấy bộ chiến thuật Thiên Diệp gần nhất mấy năm này, thanh danh càng lợi hại, hán tu luyện vạn ma sơn cùng thiên ma huyên thân thành công, vốn chính là ma môn đồng lứa nhỏ tuổi ở bên trong, lợi hại nhất mấy người một trong. Hôm nay ma môn trẻ tuổi một đời, hạ tình cùng lương xấu ngọc hai ngọn núi nhập lại xuất sắc, nhưng hai người bọn họ phía dưới, ma môn kỳ thật cũng trẻ tuổi anh tài xuất hiện lớp lớp. Ma thực ngũ tử, thái thượng lục tú, thiên ma thập tam yêu đã là ma môn tiểu bối chung có danh khí nhất, xuất sắc nhất vài thứ, có thể so với Nga mi tứ đại đệ tử Nhất tiên nhị vân hai cái linh đang chi lưu. Vì vậy Chu Hồng tụ hết sức coi trọng lúc này đây đánh lén. Chu Hồng tụ cẩn thận dặn dò, luôn từ khẩn thiết báo cho biết, Vương Sủng cũng biết thiên diệp không giống bình thường, thực sự cũng không thể hướng đáy lòng đi. Quý quan đương được sưng đại diễn đệ nhất kiếm tiền, đại diễn cảnh là không có biết dùng người có thể so sánh. Từ khi luyện tiểu hư đan đến nay, Vương Sủng cũng không cảm thấy, như tiểu kiếm tiên Âu Dương đồ tấn thành Dương chân về sau, còn có ai có thể ổn áp bản thân, coi như là lương xấu ngọc hắn cũng không phải là không có cứng rắn va chạm qua. Tuy rằng được lương xấu ngọc Khán sư phụ cùng bị hù rời đi, nhưng hai người đấu pháp chân không thể nói phân ra thắng bại. Vương Sùng thầm nghĩ, ngay cả ta lương xấu ngọc còn không sợ, thì sợ gì cái gì thiên diệp. Cho dù nhập lại không cảm thấy, bản thân đánh chết thiên diệp hoàn cần gì chuẩn bị, nhưng Chu Hồng Tụ giới thiệu ma thực ngũ tử thời điểm, hắn hay là nghe đến mùi ngon. Ma thực ngũ tử, đương nhiên không tính hạng tình. nay ma thực tông năm lợi hại ma tử, Theo thứ tự là âm dương tử thiên Liên diệp, độc tâm tiên tử hoàng xanh, lãng tử lang phi, thánh tâm tử văn thắng đồ, tiêu giao tử hoàng ly ai. Ngoại trừ tiêu giao tử hoàng ly ai xuất tử ma thực tông màu xanh dậu đại thánh môn hạ, còn lại bốn người cũng không phải xuất thân ma môn đại thánh thân truyền. Thánh tâm tử văn thắng đồ cùng độc tâm tiên tử hoàng xanh đã xuất từ thái hoàng công môn hạ, lang phi sư phụ cũng một vị dương chân, âm dương tử thiên diệp sư phụ, trước kia tiểu bị người giết, hung thủ là lúc ấy hung hăng ngang ngược vô cùng tiểu kiếm tiên Âu Dương ng Chu hồng tụ hoàn rất thận trọng đem ma thực ngũ tử đã liệt vào khả năng tao ngộ mục tiêu, vương sùng đương nhiên sẽ không cảm thấy, thật muốn đã tao ngộ ma thực ngũ tử, hoàn cần gì chiến lược, trực tiếp triệu hoán tiểu lý phi đao hắn sao tiểu phích lịch thì tốt rồi. Chu hồng tụ rất xa ngắm nhìn vào đông đại lục bờ biển, đồng nhiên có chút giật mình trọng, thấp giọng nói ra, ngươi có muốn biết hay không, thiên diệp dương thân là ta vị nào trưởng bối. Vương sùng đều không có nửa phần hứng thú, nhưng vẫn là nói một câu, nếu như ngươi là muốn nói, ta tự nhiên muốn biết Nếu không phải muốn nói, ta cũng không sẽ thêm hỏi. Chu Hồng Tụ nhìn qua biển trời một đường đông đại lục lục châu, một hồi lâu sau, mới thấp giọng nói ra, chính là cha ta. Vương Sùng thiếu chút nữa tiểu nhảy dựng lên, thầm nghĩ, cái này thiên diệp thế nhưng là tìm đứng chết. Chu Hồng Tụ thần tình có chút phiếu miểu, thấp giọng nói ra, lúc ấy phụ thân cũng là ân sư đồ đệ, lao nhân ra người đã từng hỏi qua, là tự tay báo thủ, đây là lao nhân ra người ra tay. Ta lúc ấy cực hận người này, đã nói tự tay báo thủ. Sư phụ lúc ấy cái gì cũng không nói, liền đem ta thu làm cái thứ tư đồ đệ, một mực cũng đều có chút che chở. Vương Sùng đưa tay tới, giắt chu hồng tụ bàn tay nhỏ bé, hai người đã không nói gì thêm, chỉ là bầu không khí nhất thời rất nhiều ngập mờ Lang phi bên người vờn quanh hơn 10 tên ma môn nữa tu, đang tại tùy tiện trẻ chén, cùng tiếu hát vang, chỉ là ai cũng nhìn không thấy trong mắt của hắn, càng ngày càng băng lanh thần quang. Chán nạn thư sinh uống vài chén rượu, sắc mặt rất nhiều cổ quái, đống nhiên đỉnh chén bất ẩm. Hỏi, ngươi nếu là muốn báo thủ, ta có thể giúp ngươi. Lăng Phi lạnh cười hỏi, ngươi đánh thắng được Thái Hoàng Công. Chán nạn thư sinh lắp đầu, nói ra, đều là dương chân cảnh giới, ta đánh không lại Thái Hoàng Công. Lăng Phi mắng, vậy còn báo cái gì kẻ thù? Uống rượu. Chán nạn thư sinh do dự một chút, hỏi, ý của ngươi là, nếu là giờ phút này báo thủ, chỉ có bại vòng một đường. Muốn tạm gác lại có ích chi thân, tiếp tục thực lực, đợi đến hữu 10 phần năm chắc, mới đi báo thủ sao Lăng Phi cười lạnh lạnh nói: "Các ngươi những ngày này ngoại ma nhân, lời nói thật nói thẳng thói quen chân tối nát, chắc không được thủy chung không cách nào có được thất tình lục dục, cũng giởm không được vô thượng đường lớn." Chán Nạn thư sinh không vui nói: "Ta nguyên thiên ma nhất tộc, không phải nói dương chân cảnh đại ma, coi như là thái ớt cảnh ma thánh, hóa đạo cảnh ma quân, thậm chí vô thượng thiên ma đã lại sợ có nhiều, ở đâu không thể thấy được vô thượng đường lớn rồi hả?" Lăng Phi chỉ là cười lạnh, Trán Nạn thư sinh cũng là không biết làm sao, hắn thấp giọng nói ra: Ta có thể chuyển cho ngươi bí pháp, có thể tại trăm năm ở trong tấn thành dương chân. Lăng Phi đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu không phải phản kháng, để cho ta giết ngươi, chiếm ngươi ma đạo, chẳng phải là lập tức có thể tấn thành dương chân. Chán nản thư sinh cả giận nói, ta cũng hảo ý, ngươi là sao như thế cam thủ. Lại không phải là ta giết nhan cô nương Lăng Phi túi đầu uống rượu, không bao giờ để ý tới vị này thiên ngoại ma nhân. Hoàng xanh nhẹ nhàng vê động thủ bên trong một đóa kim hoa. Ôn nhu đối với sư huynh của mình, thánh tâm tử Văn Thắng Đồ nói ra, ngươi thật sự cho rằng làng phi cái kia vô lại, cái gì cũng không biết sao. Văn Thắng Đồ giống như viên bác bậc túc nhò, hơi có ngắn dâu, rồi lại càng thêm vài phần phong độ của người trí thức, cử chỉ phong thái từng mảnh, tuyệt đối sẽ không hữu người nghĩ đến, người này ma cực tông đệ nhất hung nhân. Văn Thắng Đồ nhẹ nhàng cười cười, trong tay vân về một căn nhỏ quản bút lông cửu, đang tại phát họa một đóa kim hoa, hắn viết nhanh như gió, trong khoảnh khắc vẽ hoàn tất Thỏ tay theo về chung lấy ra này đóa kim hoa, cười nói, ta đã đem như thế nào lửa gạt nhàn tĩnh tuyết quá trình, lấy thiên ma huyện thuật thu nhập một quả thận con trai, châu, hắn nếu như nhìn rồi, dĩ nhiên là sẽ không tới giết ta. Hoàng xanh cười nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Văn thắng đồ tự nhủ, rõ ràng Lang Phi nói với nàng, không nên tin người trong ma môn, nàng rồi lại hết lần này tới lần khác không tin. Ngày ấy nàng được ta để vào cự đỉnh chuẩn bị nấu nấu thời điểm còn hỏi ta như thế nào lừa gạt nàng. Ta lúc ấy nói với nàng, Lăng phi với ngươi ngàn đình vạn trúc, dặn đi dặn lại, cho ngươi không muốn tin người trong ma môn, ngươi rồi lại cảm thấy ta là người tốt. Ta cũng muốn biết, ngươi tại sao lại xuẩn đến nỗi cái này. Vì sao không tin một cái chi thân ái nhân, rồi lại tin tưởng ta bực này người xa lạ. Văn Thắng đồ cầm trong tay kim hoa, đưa cho hoàng xanh, ôn nhu nói, lang phi ma cửa tông, ngoại trừ hạng tình bên ngoài, lớn nhất thiên tư nhân. Như là thích này thì một cái xuẩn nữ tử, chỉ sợ muốn tiền đồ hoang phế. Ta năm đó hay cùng hắn ước định qua, nếu là ta có thể không dùng bất luận cái gì pháp lực, chỉ bằng ngôn tử, có thể nói động đến hắn yêu mến nhất nữ tử, hắn muốn cam chịu số phận. Văn Thắng đồ tự nhiên nói ra, lúc này, hắn sợ là đã cam chịu số phận A. Hoàng xanh nhàn nhạt hỏi ngược lại, nếu là hắn không cam chịu số phận đây. Văn Thắng đồ thần sắc có chút kỳ quái, thật lâu mới lên tiếng, như vậy lần sau gia cũng không phải là lấy hắn yêu nhất nhân tính mạng, là tự tay giết hắn đi. Chương 655, Thể nguyện thân này nhập ma, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hoàng xanh thủ v hai đó kim hoa, ra sư minh thánh tâm tử văn thắng đồ tìm đường sống cung, ma khí chuyển một cái, liền đem hai đóa kim hoa biến thành một mịn. Ôn Nhu nói, sư huynh thật sự là thái đến ma thực tông chân chuyển. Thể nguyện thân này nhập ma, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tên cổ, ma thực. Hoàng xanh dưới bản chân sinh ra một đoàn hoàng vân, từ từ bay lên. Rồi lại có một cái nghi kỵ, thủy trung tại trong lòng không thể tàn đi. Là quá mức hạng tình cái loại này lão cổ bản, so với chính đạo còn muốn chính đạo, nhưng là ta ma thực tông sau cùng nhân vật xuất sắc, vừa xa dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào văn sư hình. Ma thực ngũ tử, không ai có thể minh bạch, vì sao hạng tình lại như thế mạnh mẽ. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ tiến nhập Đông Đại Lục Lục Châu, tiểu thu Linh chỉ kiếm, dù sao lấy thân phận của hắn, không nên có quý quan lương chiêu bài phi kiếm. Trí tiệp Kim Liên kiếm cho Ngũ Thải Tuyến Trần Cẩm Tú, Vương Sùng cái này thái thượng ma tông thân phận, lại không có quá mức tiện tay pháp bảo rồi. Vương Sùng nhập đạo nhiều năm như vậy, thật sự chính là ưa thích, cũng thói quen lấy phi kiếm đối địch, hắn tuy rằng cũng tinh thông nhiều loại pháp thuật, nhưng thật sự cực ít lấy người đấu pháp, đều là lấy phi kiếm làm chủ. Ví dụ như tiểu phích lịch bạch thắng, kiếm thuật tại Dương Chân cảnh đại đại hữu danh, hầu như thường xuyên bị người lấy ra cùng tiểu kiếm tiên Âu Dương đồ đánh đồng. Coi như là quý quan lương Đó cũng là đại diễn cảnh kiếm thuật thứ nhất, hoàn thắng được Nga Mi Vân Tiên tử tể băng vân. Lúc trước hắn dùng thân phận khác, cũng chính là tạm thời mà thôi, cũng là không quan tâm chiến lược cao thấp, nhưng lần trước tại Lưu Vân Đảo được Lăng Phi đánh lén, thiếu chút nữa tiểu đi đời nhà ma, không thể không bại lộ quý quan đương thân phận, khiến cho Vương Sùng đã có chút ít tấm ảnh. Toàn diện đỉnh đầu không có một lưỡi phi kiếm, tiểu các loại không thoải mái. Chu Hồng tụ gặp hắn trở về Đông Đại Lục, thu hồi linh chỉ kiếm, tiểu các loại không được tự nhiên, nhịn không được hỏi Ngươi là vì sao như thế? Như thế nào tổng giống như là muốn làm tặc giống nhau, ánh mắt quét tới quét lui, đều tưởng muốn nhặt điểm quá mức đồ vật. Vương Sùng cười miệng nói, Dung đã quen phi kiếm, hôm nay không có kiếm dùng, cũng có chút không quen. Chu Hồng tụ liết hắn một cái, nói ra, vậy ngươi còn đem kim liên kiếm cho Trần Cẩm Tú mội tử. Vương Sùng ấm ức nói, ở đâu là cho hay sao? Không phải là vì cho ngươi đổi một đôi như ý thiên ma móc câu sao? Chỉ tiếc cái kia là một đôi móc câu phôi bây giờ còn dùng không được, bằng không thì chúng ta cùng một chỗ khống chế một đôi kim móc câu, cũng là lạm tình thị tí. Chu Hồng tụ mắng, đó là tình trạng ý tiếp, ở đâu là cái gì lạm tình thị? Vương Sùng liên tục gật đầu, đắc, đích xác là tình trạng ý tiếp, Hồng tụ nhi nói quá mức đúng, đúng ta văn tự thô tụ, tứ bất diện ý rồi. Chu Hồng tụ gặp hắn vẻ mặt vô sỉ, nhịn không được mắng, vô lại tử. Người ở đâu là nhớ lộn Từ nhi, thiếu bất quá là muốn hãy nghe ta nói một câu tình trạng ý tiếp thôi. Chu Hồng tụ đem mình một cái bính linh kiếm đưa tới, "Têu lên, tạm thời đem bính linh cho ngươi mượn." Vương Sùng hì hì cười cười, nhận lấy bính linh kiếm, thoáng vận chuyển một thân ma khí, liền tự thao túng tự nhiên. Hắn cũng không cần xóa đi nguyên chủ nhân Chu Hồng tụ pháp lực là ấn, chỉ là bỏ thêm một tầng tế luyện, cho nên ngược lại là vận dụng dễ dàng. Bính linh kiếm chính hắn cũng có tang khẩu, quanh năm dùng đã quen phi kiếm, Chu Hồng tụ dùng để tế luyện bính linh kiếm mặc dù là thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, nhưng đối với Vương Sùng mà nói Đổi dùng ma hoàng kiếm tỷ cũng không ngủ phí đại sự gì. Chỉ là có chút thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm diệu dụng, hắn không cách nào triển khai thôi. Chu hồng tụ thấy vương sủng trong khoảnh khắc liền đem bính linh kiếm thao túng tự nhiên, còn có chút tán thưởng, nghĩ ngợi nói, sư phụ cùng thiên hận thái thượng trưởng lão, ngược lại là đã chọn người tốt nhi. Hắn như vậy tư chất, cũng không kèm chúng ta thái thượng lục tú rồi. Giống như ma thực ngũ tử bên trong không có hạng tình giống như, thái thượng lục tú cũng không có lương xấu ngọc, Hữu năm là cửu huyền ma quân môn hạ, một cái khác rồi lại xuất từ một vị nhánh bên trưởng lão ngược lại mà không có thiên hận ma quân môn hạ. Chỉ là thái thượng ma tông cao thấp cũng biết, thiên hận ma quân thói quen muốn bí mật bồi dưỡng đệ tử, nói không chừng lúc nào, sẽ có một cái xuất hiện, chỉ là hắn bồi dưỡng đệ tử, hơn phân nửa mệnh đều không quá hảo, đều là mới xuất đầu lộ diện không có mấy ngày, sẽ chết không minh bạch. Ví dụ như hắc lễ, chính là đồ ăn xuất đạo không có mấy ngày, đã bị lòng cắt các mời đi phó thuần dương đại thánh luận kiếm đại hội, kết quả là chết ở Tây Cảnh khổ Hải. Như hắc lễ như vậy xui xẻo môn đồ, thiên hận ma quân hiếu hảo 10 cái, từng cái đều là vừa ra đạo chính là kim đan cảnh trở lên, công pháp kỳ lạ, văn tài vũ lược, tất cả đều bất phàm. Là ma môn sau cùng xuất sắc xuất một nhóm kia người, chỉ là ngay sau đó tụu tất cả đều chết hết. Chu Hồng tụ cùng Vương xuống lên, kỳ thật cũng có chút bận tâm, sợ cái này vị hôn phu thế, cũng do kỳ diệu, giống như đồng môn của hắn giống như đã cút. Đành phải tại còn có kiểu huyên ma quân làm hậu thuẫn, cửu huyên ma quân tuy rằng thôi toán chi thuật, không bằng âm định hưu, cũng không bằng diễn khánh chân quân, khả cũng coi là cái này giới lừng danh. Năm đó coi như là định rồi, Vương Sùng là cơ duyên của nàng, đã nhiều năm như vậy, cái này tiểu tặc công lực tăng trưởng, cũng pha trộn phong sinh thủy khởi, lúc này mới bỏ đi Chu Hồng Tụ thật nhiều lo lắng. Chu Hồng Tụ cũng không biết đấy. Vương Sùng bất có thiên tư không tầm thường, mặc dù hắn luyện kiếm buồn sự, cũng còn có thể nhưng có thể khống chế bính linh kiếm, là bởi vì hắn thường ngày quen dùng, quá mức quen tay. Hai người riêng phần mình thay đổi phi kiếm, Chu Hồng tụ như cũng dùng chính là sư môn phi hoàng kiếm, Vương Sùng đổi Chu Hồng tụ một cái bính linh, hai người liên kiếm cùng bay, độn quang hợp tại một chỗ, dần dần tiểu tiến vào Ma Thật Tông khu vực. Ma Thực Tông cùng đạo môn mấy nhà đại phái bất đồng, tha cũng không trêu chọc cùng tồn tại Đông Đại Lục Lục Châu Ngami, Võ Đang, Tiêu Diêu phủ cùng thôn Hải Huyền Tông, chỉ là tại thực phía tây tìm một mảnh thổ địa. Ma thực tông đệ tử cực ít đi ra, tứ đại chính phái đệ tử cũng ít đi trêu chọc ma thực tông. Tại ma thực tông trong phạm vi thế lực, cũng không quốc độ, dân chúng phồn diễn sinh sống, tự cấp tự túc, tự hành quản lý, mỗi một chỗ thôn chấn đã không có cùng quy củ, bất đồng phong thổ, có phần có một loại thời kỳ thượng cổ, vô vi mà chỉ bộ ráng. Tại ma thực tông trong phạm vi thế lực, có vô số nhánh bên muôn phái, năm đó thiên tâm quan cũng toán là một cái trong số đó, chỉ là ngày hôm nay tâm quan đã bị Nga mi tiêu diệt. Còn giữ lại một ít đệ tử, được Vương Sùng mang đến hải ngoại, bởi vì gặp đại địch, như vậy thất lạc, cũng không biết đã thất lạc đi địa phương nào. Vương Sùng cũng không tâm tư, đi tìm hồi những ngày kia tâm quan dư nghiệt, dù sao còn sống sẽ theo liền hắn sao tự sinh tự diệt, đều chết hết cũng ngược lại thanh tịnh. Vương Sùng đã từng lấy tiểu phích lịch bạch thắng thân phận cùng ứng dương cùng một chỗ đại nao qua ma thực tông ma cực đại điện, hoàng treo trọc tới vô số đổi giết, cho nên đối với ma thực tông địa bàn, cũng coi là quen việc dễ làm, mã chi ngại. Hắn đều muốn nghe ngóng tiên diệp, cho dù cũng không cùng Chu Hồng tụ khoác lác hữu nội ứng, rồi lại cũng không phải là mù mịt không manh mối. Tiên diệp này nhất mạch, cũng Ma Cực Tông một cái nhánh bên, tên là Ma Sơn Tông, vốn đang là cao cấp nhất bản môn, hiểu rõ vị Dương Chân ma tu tọa chấn, chỉ là không cẩn thận gây ra Âu Dương đổ, khi đó Âu Dương đổ lại đang sau cùng ngang ngược cản rỡ thời điểm, tự lấy kim đan chi thân, chém ngược gáp Dương Chân, đem Ma Sơn Tông giết mau tuyệt chủng. Thằng đến tiên hiệp tu thành kim đan, mới trọng chỉnh môn hộ. Hôm nay thiên diệp chính là ma sơn tông trưởng giáo. chương 656, Khán Tâm tỉnh Vương Sùng ỉ vào năm đó đại náo ma cực đại điện kinh nghiệm, quen thuộc, cũng không kinh động ma thực tông còn lại nhánh bên, mang theo chu hồng tụ, thẳng đến ma sơn tông. Hôm nay thiên diệp cũng như vương sùng mờ hờ ư vậy, chẳng hề tại trong tông môn ở lại đó, vương sùng là khắp nơi có chuyện gì, hắn là muốn tìm một tìm cơ hội duyên, hảo có thể đột phá cảnh giới. Kỳ thật chiếu theo vương sùng ý tứ, chính là vụn trộm chuẩn bị cái ma vật. Loại thượng thiên tà kim liên, chôn ở ma sơn tông dưới mặt đất, một khi thiên diệp trở về, hai người tiểu cách không qua sông, tới đây giết người phóng hỏa. Chu hồng tụ rồi lại cảm thấy cũng nên nỗ lực một ít, không thể như vậy kinh sợ lười. Vương sùng tự nhiên sẽ không quyết giữ ý mình, dù sao chu hồng tụ nói cái gì, hắn nghe chính là, xui xẻo đều là ma sơn tông người, cùng hắn cũng không có gì liên quan. Vương sùng phương pháp xử lý, đối với ma sơn tông hao tổn nhỏ nhất, vụ trộm chuẩn bị cái ma vật, loại thượng thiên tà kim liên. Trôn ở Ma Sơn Tông dưới mặt đất, trọng yếu không cần phải kinh động bất luận kẻ nào. Một khi Thiên Diệp trở về, hai người thi lấy lôi đình một kích, chỉ sợ cũng phí không nhiều lắm thiếu tay chân. Có lẽ Ma Sơn Tông người còn chưa có phản ứng gì, bản thân Tông chủ tiểu không có rồi. Chu Hồng tụ lại cũng không muốn dễ dàng như vậy buông tha Ma Sơn Tông. Nàng bái sư cửu huyền sau đó, tu hành vẫn luôn thực nỗ lực, thậm chí vì đột phá kim đan, liên vương sùng đều không có liên lạc, làm cho tiểu tặc ma tùy ý phóng phi tự ngã dẫn xuất thật nhiều hoa hoa thảo thảo. Liên vi một ngày kia, có thể giết thiên diệp, diệt sạch Ma Sơn Tông. Hôm nay Chu Hồng tụ bản thân đột phá kim đăng cảnh, lại có vương sùng cái này lợi hại giúp đỡ, ở đâu còn có thể cho phép Ma Sơn Tông như vậy tiêu giao. Hai người tự kiềm chế pháp lực, thậm chí ngay cả che lấp đều không có, tại khoảng cách Ma Sơn Tông ngoài trăm dặm, liền đem độn quang thả ra, hai đạo kiếm quang giao thoa, đường hoàng tới. Ma Sơn Tông từ khi tại Âu Dương đồ thuộc hạ nguyên khí kh Nhiều năm như vậy cũng chỉ tích góp từng tí một ba vị Kim Đan cảnh trưởng lão, Thiên Diệp không coi ở đây, mà khác một vị trưởng lao đi Đại Tuyết Sơn bế quan, chỉ được một vị tuần trưởng lão tọa trấn. Hắn là trọn vẹn hóa gần như 700 năm, giáng chịu đi hàng năm đột phá Kim Đan, tự biết cái này sinh vô vọng lại tiến cảnh, thậm chí ngay cả Kim Đan tam thai cũng chưa từng chuẩn bị, chính là một lòng hường lạc, chuẩn bị ổn định độ này kéo dài 5 tháng, không phụ bản thân mấy năm trước khổ bức người sinh. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ dắt tay nhau tới tìm kẻ thù. Vốn hắn có lẽ sớm nhất cảm ứng được, nhưng bởi vì đang theo mới nạp vài thứ mỹ mạo cơ thiếp vui thích, trọng yếu chưa từng thả ra ma thức đây là môn hạ đệ tử tới bầm báo, hắn mới biết được tới lại địch. Vị này tuần trưởng lão cũng là nhân vật, lập tức tiểu bỏ xuống môn nhân cùng mới nạp mỹ mạo cơ thiếp, bắn lên đột quang, tiểu nhắm xa xa bỏ chạy. Tuần trưởng lão đi vội vàng, thậm chí chỉ tới kịp phủ thêm một kiện ngoại bảo, bên trong quá mức cũng không được xuyên, ngự độn thời điểm, bầu trời cương gió thổi qua. Cũng có gió thổi cái kia hảo sinh mát mẹ tuyệt vời cảm giác. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ mắt nhìn Ma Sơn trong tông bay lên một đạo đột quang, rồi lại căn bản không có đối địch gì tứ, trốn thập phần hốt hoảng. Phải biết rằng, vẹn vẹn một kiện ngoại bảo, không có quần, nết phong phiêu đáng thời điểm, còn có thể chứng kiến vị này tuần trưởng lao rất là mập đầy hơn mong lớn. Vương Sùng cũng không biết, vị này tuần trưởng lao trong đầu nghĩ cái gì, chỉ nói vị này chính là cùng Ma Sơn tông vị nào cao tầng cán bộ, đeo đỉnh đầu mặt mũi mũ Cho nên mới đi như thế hốt hoảng. Ma sơn tông cái này phòng, có chút cay ánh mắt ta. Vương sùng mặt kịp thời thò tay bưng kín chu hồng tụ hai mắt, một mặt thử bay ra một đạo kiếm quang, căn cứ người này nếu có thể tránh được một kiếm này, để lại hắn đi trốn chạy để khỏi chết tâm tư. Hắn thật sự là coi là, cái này tuần trưởng lão không phải ma sơn tông người. Tuần trưởng lao nếu là lấy ma môn bình thường phát môn, thoảng qua ngăn cản, nói không chừng vẫn thật là trốn. Nhưng hắn sở dĩ nghe được hữu địch nhân đến, tiêu hốt hoảng đào tẩu cũng là bởi vì, thông tri đạo thiên diệp đắc tội với người quá nhiều, chạy đến Ma Sơn Tông trả thù thế hệ, 89 phần 10 là thiên diệp cửu nhân, hán. tuyệt bức không phải là đối thủ. Thiên diệp là ma thực ngũ tử một trong, hắn họ tuần chính là cái gì mặt mũi. Đối mặt loại này chạy đến trả thù thiên diệp đại địch, tuần trưởng lão như thế nào dám không đem hết toàn lực. Hắn thúc dục Ma Sơn Tông trấn phái tâm pháp, vạn Ma Sơn. Một tòa vô số ma vật tạo thành tiểu sơn, ầm ầm một tiếng, trôi lên hư không hung hăng đâm vào bính linh kiếm trên. Vương Sùng kinh ngạc kêu lên, nguyên lai cũng là Ma Sơn tông người sao? Ma Thức tông đem Thiên Ma Vạn Hóa Huyền biến Kinh, truyền thụ vô số môn đồ, những thứ này môn đồ khai chi tán diệp, có tất cả một hai bộ đạo pháp lợi hại, Thiên Tâm Quan Thiên Ma chuyển thừa là Ngũ Thức Ma quyển, Ma Sơn tông Thiên Ma chuyển thừa chính là Vạn Ma Sơn. Vạn Ma Sơn vừa ra, dù là Vương Sùng Ma công cũng coi như hùng hậu, như cũ ma khí kích động, ma thức bay lên, mơ hồ hữu được dẫn dắt qua xu thế. Nếu là đổi những người khác, đối mặt vạn ma sơn như thế hung ác ngang ngược ma môn đại pháp, chỉ có thể tìm mặt khác bản lĩnh phá địch, tuyệt không dám chính diện đối chiến. Vạn ma sơn là trong ma môn, hầu như duy nhất có thể tại công lực hùng hậu thượng địch nổi thôn hải huyền tông sơn hải kinh công pháp, không. Nhất sợ liều mạng. Chỉ là vạn ma sơn công pháp tuy rằng lợi hại, rồi lại cũng phải nhìn ai đối xử, trước mặt địch nhân là ai người. Vị này tuần trưởng lão tuy rằng tu thành vạn ma sơn, nhưng vì duy trì hình người, tránh cho ma nhiễm. Cho nên trọng yếu không dám cốc thúc phương pháp này đến cảnh giới cao nhất, này một tòa vạn ma sơn cũng không quá đáng cao hơn 10 trượng xuống, so với bình thường cùng cảnh giới thế hệ, cũng liền công lực hùng hậu hơn 10 gấp bội Vương sùng thuần túy bằng một thân ma công, tiêu không kém cỏi đối phương, húng chi hắn sử dụng đây là sau cùng lợi công thành kiếm thuật. Vì vậy vương sùng thoáng chấn định ma thức, tiêu lãng cười một tiếng, quắc, chính là vạn ma sơn, cần gì tiếc nuối. Xem ta nhất kiếm pha chi. Bính linh kiếm đột nhiên tăng vọng. Hung hăng đâm vào vạn ma sơn, trực tiếp ỉu xuyên thấu qua, kiếm quang lóe lên, tựu xuất hiện ở tuần trưởng lao trước mắt. Lấy tiểu tặc ma kiếm thuật, nếu để cho hắn phi kiếm đã đến trước mắt, coi như là cùng hắn nổi danh thế hệ, các phái lợi hại nhất những thiên tài kia nhân vật, cũng có chút chịu thiệt tỏi lớn, thậm chí khó thoát khỏi cái chết. Lúc trước Vương Sùng thiếu chút nữa ám toán Bạch Liên Hoa đồng tử, làm cho vị này ứng dương phu nhân, còn chưa thấy qua phu quân, sẽ chết tại hắn dưới thân kiếm. Nếu không phải là Hưu khủng tức yêu thánh phân thân bảo vệ, Bạch Liên Hoa đồng tử thật có thể mất mạ Bạch Liên Hoa đồng tử, hảo sinh yêu tộc đệ nhất thiên tài, còn như thế. Tuần trưởng lão như vậy bình thường ma môn kim đan, ở đâu còn có cái gì may mắn? Vương Sùng kiếm đảo qua, liền đem vị này Tuần trưởng lão lười nhát chém thành hai đoạn, liền ma thức cùng một chỗ chém chết. Tiểu Hoang Xà Phiêu Nhiên hiện ra, một cái liền đem Tuần trưởng lão cùng vạn ma sơn cùng một chỗ nuốt xuống, trộm số không miệng như cặn. Vương Sùng thúc dục ma hoàng kiếm tỷ, bính linh kiếm hóa thành thẩm xích hồng. Rất là kiêu ngạo bá đạo, kêu ầm lên, nhưng hữu chống cự thế hệ, tất cả đều giết chết, cầu xin tha thứ thế hệ. hắn liếc mắt nhìn Chu Hồng Tụ sắc mặt, bổ sung một câu, khán phu nhân ta tâm tình. Ma Sơn Tông ở đâu liệu, đống nhiên đã tới rồi hung ác như vậy địch nhân. Mắt nhìn lấy tuần trưởng lão bị người giết, liên một chiêu cũng không có ngăn cản, cũng thật không có mấy người có tâm tư kháng cự, chỉ là nghe được chống cự thế hệ, tất cả đều giết chết, cầu xin tha thứ thế hệ. Khán phu nhân ta tâm tình. Đã sát mặt có chút bi phẫn chương 657 Tự nguyện gia nhập đàn đỉnh môn Ma Sơn Tông Ma Sơn Tông tuy rằng lùi bại Cuối cùng cũng là có chút ít nội tình Chu Hồng Tụ lúc đầu vốn nghĩ là Tới tại Ma Sơn Tông cuộc chiến đấu này Tất nhiên thập phần hung hiểm Ở đâu rất cao Minh Vương Sùng Kiếm liền Giết một cái đào tàu trưởng lão Sau đó kiếm quang quét ngang Ma Sơn Tông cao thấp tiểu đều không có chống cự chi ý Chu Hồng Tụ trong lòng thầm nghĩ Quả nhiên đây là trong nhà có hảo nam tử Loại này việc nặng đều có người làm. Ma Sơn Tông cao thấp, cũng có gần ngàn người, người trong ma môn, cũng không để lại lưu luyến tiết tháo. Vương Sùng kiếm liền giết tuần trưởng lão, cái kia là bực nào ngang tàng. Những thứ này Ma Sơn Tông đệ tử, chỉ muốn coi như là tạm thời đầu hàng, đợi đến Tông chủ trở về, đem bọn họ cứu ra, vẫn là là hết thể như cũ. Vương Sùng không chế kiếm quang rơi xuống, mắt nhìn những thứ này Ma Sơn Tông người tốt sinh ngoan trùng hợp, cũng là trong lòng thoải mái, đem lăng hư hồ lô đầu mở. Lặng lẽ phân phó một tiếng, thôi vận lên thiên ma đại thủ ấn xuống một mực lấy, bắt được vài thứ ma sơn tông môn nhân, trước hết ném vào lăng hư hồ lô. Đan đỉnh môn nhân cũng là từng cái một quen việc dễ làm, lập tức tiểu thúc dục lình sơn kiếm trận, một mực trấn áp ba chân bốn cẳng đi tới phế đi công lực, ép hỏi có hay không muốn sửa tù đan đỉnh pháp. Những thứ này ma sơn tông môn nhân khóc không ra nước mắt, ở đâu liệu những người này phế khởi công lực lượng, như thế mau lẹ, cũng không cho bất luận cái gì phản kháng chỗ chống. Có một đầu góc không quá linh quang Ma sơn tông môn đồ, vừa vừa nói một câu, lão tử mới bất tu cái gì đồ bỏ đi đàn đỉnh pháp. Lập tức liền có hơn 10 đầu linh thu xông lại, hét lớn, mau đưa người này làm ra tới Đức ăn chúng ta đã đói bụng, đang muốn ăn, có nhai ý vị đấy. Cái này đàn đỉnh môn đồ mắt nhìn những thứ này cùng hung cực các linh thú, nghĩ đến bản thân chân quý thân thể, bị bọn người kia xé rách, An thất lẻ tám vòng, tiêu không rét mà run, vội vàng kêu lên, ta nguyện ý nhập đàn đỉnh môn, tu đàn đỉnh pháp Lập tức liền có sư huynh tới đây, hướng dẫn từng bước, dạy hắn như thế nào tu hành Đan đỉnh pháp, còn có người cấp trên người hắn chủng liên hoa. Vương Sùng làm cho Lăng Hư trong Hồ Lô Đan đỉnh môn nhân, hoạt động mở tay ra trần, tiêu đem những này Ma Sơn Tông môn nhân, còn có Ma Sơn Tông sơn môn, đã cùng nhau đã thu vào Lăng Hư Hồ Lô. Mười mấy canh giờ sau đó, Ma Sơn Tông sơn môn chỗ, đã đã thành một mực cái hồ to. Vương Sùng tại phụ cận tìm cái nhánh cây nhỏ, đem Lăng Hư Hồ Lô cúp đi tới, đối với Chu Hồng tụ nói ra, Hồng tụ nhỏ có thể đến ta trong hồ lô chơi một chút. Vương sùng này lăng hư hồ lô, sớm nhất là giam giữ tiêu diêu phủ môn nhân đấy. Hắn lo lắng những người này tiết lộ bản thân xuất thân, nhưng chu Hồng tụ biết rõ hắn năm đó Nga mi phản đố thân phận, cũng cũng không sao cần thiết giấu giếm rồi. Cùng cái này cùng để ý, kỳ thật hắn cũng không phải che lớp yêu nguyệt. Yêu nguyệt chỉ sợ là sở hữu hiểu, hiểu biết nữ tử ở bên trong, biết do tiểu tặc ma bí mật sau cùng nhiều người, chỉ là yêu nguyệt cho tới bây giờ cũng không đề cập tới việc này. Chu hồng tụ mắt nhìn lấy vương sủng trái một chiêu thiên ma đại thủ ấn, lại một chiêu thiên ma đại thủ ấn, đem ma sơn tông mọi người đã thu vào cái kia tiểu hồ lô, cuối cùng hoàn đem ma sơn tông đạo tráng cấp hủy đi, cũng không khỏi đến hơi sinh kinh ngạc. Thầm nghĩ, hắn làm những chuyện này, ngược lại là thủ quen thuộc, cũng không biết ở nơi nào luyện tiểu. Vương sùng mời, chu hồng tụ ngược lại là không có cự tuyệt, vui vẻ làm cho tiểu tặc ma rắc bàn tay nhỏ bé, chui vào lăng hư hồ lô. Tiến vào lăng hư hồ lô. Vương Sùng cũng, cũng không cần hắc lệ yêu thân rồi, khôi phục tướng mạo sắc có. Hôm nay lăng hư trong hồ lô, tính cả các phái môn nhân đệ tử, cùng với này mấy chục năm qua phổn diễn sinh sống, đã có một vạn 3.000 dư khẩu. Chu Hồng Tụ chỉ thấy vô số tu sĩ, ra tay hung ác, làm việc lưu loát, tiên thúc dục một đoàn như núi Kim Quang, đã trấn áp Ma Sơn Tông bị bắt người tiến vào sau đó trước hết phế bỏ công lực, chất vấn có muốn hay không tu luyện đàn đỉnh pháp. Tự nguyện Ma Sơn Tông môn nhân, bị chủng rồi liên hoa đã ở một bên tu luyện. Bất tự nguyện thì có một đám linh thú túm tụm đi tới kêu gào bụng đói thảo luận người này như thế nào thương ngon sao sinh hạ khẩu những cái kia bất tự nguyện cũng rất nhanh tiểu tự, tự nguyện rồi cũng là một mảnh hài hòa vui vẻ hòa thuận ngẫu nhiên có mấy cái tu luyện đan Đỉnh Pháp rõ ràng đột phá nguyên bản cảnh giới cũng sẽ bị giá đi ra không biết bị người nào đốt một mực quyền bản thảo dập đầu dập đầu trông mong thì thầm tu luyện Đan Đỉnh Pháp ta rõ ràng đột phá cảnh giới hào sinh hạnh phúc hận không thể sớm đi gia nhập Đan Đỉnh ngôn Các vị sư huynh sư đệ, chớ có tự ngộ, đan đỉnh môn là cái này giới hạnh phúc nhất đại gia đình, đại môn đối với tương thân tương ái, đều là huynh đệ tỷ mỗi người một nhà. Những thứ này chuyện ma quỷ, cũng không biết ai chịu tin, dù sao nghe được mọi người dòng nước mắt nóng, giống như bị cảm động giống như. Có khác một đống đan đỉnh môn chuyên nghiệp nhân sĩ, đem ma sơn tông các loại kiến trúc, hoặc là di chuyển đến phù hợp địa phương, một lần nữa làm lắp đặt thiết bị, hoặc là hủy đi với tư cách tài liệu, bổ sung đã đến trong kho hàng. Hôm nay Lăng Hư trong hồ Lô, không gian đã khai thác sắp có nguyên lai like gấp đôi, bởi vì kiến tạo cao tầng nhà lầu, tụ tập cùng một chỗ cư trú, ngược lại làm cho Lăng Hư động thiên lộ ra thập phần rộng rãi mở. Những thứ này mới gia nhập Đan đỉnh môn nhân, nhanh chóng bị đánh tan rồi, an bài đến các nơi địa phương, cũng không cần kiến tạo mới phòng xá. Chu Hồng tụ mắt nhìn lấy, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản Ma Sơn Tông môn nhân, một thân công lực đã chuyển thành Đan đỉnh pháp, tất cả pháp bảo đã bị mất, liền quần áo trang phục đều bị thay đổi Đan đỉnh môn chế. Ngự thậm chí đã liền tiểu tóc đều bị tự nguyện tu bổ đã thành đan đỉnh môn thông dụng tiểu tóc, không còn có nửa điểm Ma Sơn Tông dấu vết. Hảo hảo một cái ma thực tông nhánh bên đại phái, cứ như vậy tiêu tán ở Lăng hư động thiên. Chu Hồng tụ nhịn không được hỏi, ngươi là nơi nào bồi dưỡng những người tài giỏi này? Ma Sơn Tông hiện tại, ngoại trừ thiên diệp bên ngoài, sợ là lại không có gì a. Vương Sùng cười nói, ở đâu là người nào mới, bất quá đều là chút ít cùng ta đối định người. Long Tam Mã Thiệt Lương, lại không đành lòng tàn sát. Kiểu đã để ở chỗ này, để cho bọn họ qua chút ít bình tĩnh sinh hoạt. Không tin ngươi hỏi một chút, bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt có được hay không? Bình tĩnh không yên nói rõ. Chu Hồng Tụ thầm nghĩ, ta đều không cần hỏi, đã biết rõ bọn hắn đã rất bình tĩnh. Không yên nói rõ đấy, sợ là đều bị những cái kia linh thú ăn. Chu Hồng Tụ mắt nhìn lấy những cái kia hầm hực linh thú, một bộ không có gặp may ăn, hảo sinh không có thiếu bộ dáng, trọng lại hóa thành nhân hình, cũng gia nhập đan đỉnh môn bận rộn công tác. Chỉ cảm thấy đây hết thẻ hảo sinh ma huyễn. Vương Sùng đưa tay ra, chỉ vào cách đó không xa một mực tòa đại trận, nói ra, ở đâu có người chuyên môn cho chúng ta tế luyện như ý thiên ma kim móc cầu, có muốn đi hay không liếc mắt nhìn. Vương Sùng nhập lại không có an bài người đặc biệt, mà là cấp lăng hư trong hồ lô hết thảy mọi người an bài thay phiên công việc, làm cho chỗ này luyện kiếm đại trận nhất định 300 tên kim đan, 1.500 tên đại diễn, đem hết toàn lực tế luyện bản thân bát khẩu thái bạch kiếm phôi cùng 2 phần như ý thiên ma kim móc cầu phôi và đại trận này mỗi ngày đều thay đổi luyện kiếm người, hảo có thể làm cho tham dự luyện kiếm đang đỉnh môn đồ, thủy trung bảo trì tại công lực đỉnh phong nhất. Chu Hồng tụ nhìn này tòa bị hơn ngàn người thúc dục chân hỏa, nhiều lần tế luyện hôn mê lô, rốt cuộc minh bạch năm đó lao sư vì cái gì nói, cái này tiểu tặc là cơ duyên của mình rồi. Chương 658, ta làm cho huyền hạ sư huynh đi theo ngươi. Vương Sùng cười mỉm nói, ta vốn muốn tại Ma Sơn Tông dưới mặt đất, chôn xong một cái gieo xuống thiên tà kim liên ma vật. Chỉ cần thiên diệp trở về, chúng ta tiểu thừa cơ ra tay. Nhưng nếu như tiểu hồng tụ không muốn, cái kia ở chỗ này uống rượu mua vui mấy ngày, bậc cái thằng kia trở về. Vương Sùng đem chu hồng tụ dẫn vào một chỗ trang viện. Hắn tại lăng hư trong hồ Lô An Bài hơn 10 chỗ trang viện, chính là sợ vạn một ngày sau yêu nguyệt tiến đến phát hiện Chu hồng tụ đã tới, Chu hồng tụ tiến đến phát hiện tề băng vân đã tới, các nơi lưu lại chút ít dấu vết gì, bản thân không khỏi muốn khổ sở. Vì vậy hắn làm hơn 10 chỗ trang viện Mỗi một chỗ trang viện đầu chiêu đãi một người, sẽ giảm bất thật nhiều có chút xác suất Chỗ này trang viện, chính là chuyên môn dùng để chiêu đãi Chu Hồng Tụ đấy. Vương Sùng cố ý dùng chút ít ma môn phong cách, còn chuẩn bị một ít đối với ma môn công pháp tu hành có bổ ích linh trà tiên cất, các loại ứng với hợp mùa quả sơ. Chu Hồng Tụ tuy rằng cảm thấy, bản thân đến báo thủ, không phải là cái này bầu không khí, nhưng trong lúc nhất thời cũng có chút mơ hồ. Vương Sùng chiêu đãi lại ân cần, trong lúc nhất thời tiểu đã quên. Thật nhiều sự tỉnh đã nên hỏi cái cẩn thận. Vương Sùng vừa cùng Chu Hồng tụ ăn uống tiệc rượu nửa ngày, Diễn Thiên Châu sẽ đưa xuất một đạo cảm rất mát, ngươi đã quên một sự kiện nhi. Vương Sùng như lơ đắng đáp, còn có thể có chuyện gì vậy? Đã quên cũng được. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi lúc trước đã từng nói qua, muốn đích thân đi khiêu chiến Thái ất tông Dương Trần cao thủ, đem bọn họ đã đánh chính là không mặt mũi tới cửa ước chiến. Hôm nay Thái ất người sợ là đã xuất phát tới Đông Đại Lục rồi, ngươi còn ở nơi này chơi đùa. Vương Sung lập tức nhíu tới, bản thân đi Nga Mi lừa gạt Nguyên Dương kiếm, cùng Huyền Đức thổi phồng qua, sẽ không còn có lần thứ tư đấu kiếm rồi. Ta đây liền đi Thái Ất Tông, đem Sở Hưu Thái Ất Tông Dương Trần tu sĩ đã chọn một lượt, lựa bọn người kia thua sạch sẽ chưa để, cũng nghiêm chỉnh tới Đông Đại Lục, thừa mong chịu một lần lục nhã. Lúc ấy hắn sở dĩ thổi phồng, thứ nhất là giả bộ như được Nguyên Dương kiếm, làm cho này khẩu đứng đầu phi kiếm, có thể quang minh chính đại sử dụng, cũng có chút cấp Huyền Đức một cái mặt mũi, thứ hai là Hắn là thực lấy không đi ra cái gì tặng thường rồi. Nếu là Nga Mi bất hạnh thua mấy trận, tiểu tặc ma tất nhiên bồi thường cực cao. Vương Sùng điên đảo tới tính toán, Nga My cũng không có 10 cái dương chân, có vài trận là nhất định vững vàng thua trận. Còn giữ lại mấy trận, hắn đối với chính mình có lòng tin, đối với Âu Dương Đổ có lòng tin, đối với Nga Mi huyền cơ, Bạch Vân, Huyền Đức. Vẫn là tính có lòng tin, khả những người khác. Không phải nói lòng tin, đã liền mọi người không có. Vương Sùng cả kinh nói. Ngươi mau tính tính toàn toán. Thái Ất tông người tới nơi nào? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hóa thành một bức hỏa mặt, 10 tên dương chân đại tu chính cả tòa một cỗ màu xa, quanh co khúc hữu phi qua bầu trời, phía dưới chính là mênh mông biển lớn. Hoàn hảo hoàn hảo, may được còn chưa tới trung thổ. Ta đây liền đi khiêu chiến. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, người như thế tới cửa đi, đơn đả độc đấu, lúc có thật nhiều phần thắng. Bây giờ người ta 10 người tụ cùng một chỗ Vạn nhất không chịu với người một mình đấu kiếm đây. Vương Sùng thầm thầm than thở, điều này cũng đúng. hắn nho nhỏ suy nghĩ trong chốc lát, kêu lên, cũng chỉ sẽ tới tìm Âu Dương Đổ Sư Huynh rồi. Hai người chúng ta liên thủ, xứng đáng. Vương Sùng cẩn thận nghĩ một lát nhì, có chút ngượng ngùng nói, Âu Dương Đổ Sư Huynh một chọi năm vấn đề cũng không, ta giống như hơi có chút vấn đề. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, người lại đi đem Huyền Đức kêu lên. Vương Sùng hoàng sợ hỏi, Huyền Đức cũng có bản lãnh như vậy sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, sợ là so với ngươi còn mạnh hơn chút ít. Vương Sùng cẩn thận suy nghĩ một chút, một phách xong trưởng, kêu lên, cũng tốt. Là hơn thêm một cái huyến đức, ba người chúng ta che mặt lên sân khấu, bắt cóc Thái Ứng tông 10 tên dương chân. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, được rồi a. Ngươi muốn là lại cùng Thái Ứng tông tứ đại đạo thánh muốn viết tiền chuộc, bốn người bọn họ sợ không phải sắp điên. Vương Sùng hoàn hơi cảm thấy đến đáng tiếc. Cùng diễn thiên châu thương nghị trong chốc lát, liền đem nguyên thần thứ hai phân ra đi ra ngoài. Tiểu phích lịch bạch thắng ra lăng hư hồ lô, tiểu thẳng đến núi Nga My. Nga My ngũ linh tiên phủ, mấy năm này cũng dần dần hương vượt lên, các vị trưởng lao đã thu chút ít đồ đệ, rất là tam đại đệ tử cũng có mấy cái thu môn đồ, tư đồ huy cùng tố cầm lại không phải là bốn đời dòng độc đinh hai cây. Tư đồ huy cùng tố cầm bị vương sùng còn đang núi Nga My, cũng không dám đơn giản rời đi cũng là dần dần cùng Nga Mi bản Sơn 3 34 thay môn đồ Lăn Lộn Tư quen thuộc. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, cùng Tiểu Hường Tụ, cũng không biết như thế nào, bất chi bất giác đã vượt qua nhiều hàng năm, thiếu chút nữa tiểu đã quên Nga Mi cùng Thái Ức tông đấu kiếm chuyện này. Cũng không biết yêu nguyệt tỷ tỷ có hay không xuất quan, bậc Diệt Thiên Diệp, tiểu tranh thủ thời gian tìm một cơ hội, trở về thôn Hải Huyền tông a. Vương Sùng lấy tiểu phích lực bạch thắng công lực, chạy đi cũng là cực nhanh, chỉ là nửa ngày, liền từ Đông Đại Lục này ma thực tông địa bàn Tiến nhập tứ xuyên cảnh nội. Vương Sùng tuy rằng tới núi Nga Mi dưới số không nhiều, nhưng dù gì cũng tính vào quen thuộc đường lối, kiếm quang của hắn lại dễ làm người khác chú ý, mới phi đến ngũ linh tiên phụ trên không. Thì có một vị Nga Mi trưởng Lão Nênh đón đi ra. Chính là Vương Sùng quen thuộc nhất Huyền Hạc Đạo Nhân. Huyền Hạc Đạo Nhân nhìn thấy Vương Sùng, sắc mặt ngược lại là có phần ấm áp, hắn và vị này Nga Mi Nam Tông tiểu phích lịch, tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đối thoại thắng cũng có hảo cảm cười nói Đạo hưu thế nhưng là tới tiếp hai vị quý đồ. Vương Sùng cười nói, cũng không phải. Ta tới tìm huyền đức trưởng giáo có việc. Huyền hạc đạo nhân không dám sơ suất vội vàng đem vương Sùng đón xuống dưới, dẫn hắn đi gặp huyền đức đạo nhân. Vương Sùng nhìn thấy huyền đức đạo nhân, đã nói nói, huyền đức trưởng giáo. Ta có một chuyện cần phải bí mật nói, không biết trưởng giáo có thể tích chỗ tư phòng. Huyền đức đạo nhân cũng không biết vương Sùng lai ý, ngược lại là rất dứt khoát hướng huyền hạc đạo nhân tạm hãy lui ra sau, lúc này mới hỏi không biết đạo hưu trệ gì. Vương Sùng cười ha ha, xấu hổ nói, mình là thiếu chút nữa đã quên rồi năm đó kéo ra trâu, mà là vẻ mặt thành cần nói, thái ớt tông 10 vị chân nhân, đã vượt biển mà đến. Ta muốn nửa đường chặn đánh, đều bắt giữ xuống, quét thái ớt tông một cái mặt mũi. Chỉ là niệm cùng bản sơn cùng chúng ta nam tông, thủy trung phân ra nhà, như chúng ta nam tông đem chuyện này làm, ngược lại là hành diện, chỉ là bản sơn bên này tu không dễ coi, không khỏi bị đè ép một đầu Huyền Đức đạo nhân nhịn không được cũng có chút nước mắt lượn quanh, nói ra, "Bạch Thắng là chất nhi quả nhiên là cái thật sự người, không bằng ta khiến cho Huyền Hạc sư huynh đi theo người một chuyến, vạn vật làm cho sư huynh của ta còn sống trở về." Vương Sùng lập tứcwidetilde không nói, "Đây là người nói chuyện sao? Hắn chỉ là muốn muốn lừa dối Huyền Đức, cùng bản thân đi chặn đường Thái Ứng tông người, cũng không phải muốn dẫn Huyền Hạc phế vật này đi chiếm danh hạch." Huyền Hạc như thế nào có tư cách đi tham dự như vậy cấp độ đấu kiếm? Nếu là Huyền Hạc đi, Chẳng phải là Nga mi bản Sơn xuất một cái trưởng lão làm làm ngơ, Nga mi Nam Tông xuất hai cái ô xin đi bán mạng. Vương Sùng Trầm ngâm thật lâu, mới lên tiếng, huyền hạc, cũng không thỏa đáng. Huyền hạc kêu lên, ta đây khiến cho bạch vần sư tỷ đi, tốt xấu cũng có thể giúp đỡ. Vương Sùng thầm nghĩ, lao ni cô như vậy trói mắt, chẳng phải là còn chưa động thủ, tiểu lộ ra nhân thịt đổi. chương 659, vì thành vạn mà Sơn. Vương Sùng bị huyền đức hai mắt lưng tròng làm cho ngứa tay. Thật muốn nhất kiếm bổ vị này bản thân trưởng giáo, nếu không có Diễn Thiên Châu dốc sức liệu mạng quyên bảo, hắn đấu không lại Huyền Đức, nói không chừng thật sự hội trình diễn, tiểu phích lịch mật thất trưởng Huyền Đức, bản sơn khuynh xào đấu Nam Tông. Mà nói vốn, Vương Sùng cuối cùng không thể không kéo xuống ra mặt, nói ra, ta thật sự không có cái gì có thể lấy ra làm tặng thưởng rồi. Không bằng Huyền Đức trưởng giáo cùng ta cùng một chỗ, đi phục kích Thái Ức Tông mấy vị chân nhân, đem chuyện này quấy nhiễu. Huyền Đức tinh thần chấn động, nói ra Hai người chúng ta như thế nào hành động? Cần phải kêu lên Âu Dương Đồ sư đi mà. Vương Sùng liên tục gật đầu, tuy rằng Diễn Thiên Châu vô số lần nhắc nhở hắn, Huyền Đức lao thất phu này, kỳ thật lợi hại khẩn, nhưng hắn như cũ đây là càng muốn tin tưởng Âu Dương Đồ, dù sao tiểu kiếm tiên xuất đạo đến nay, chiến tích huy hoảng, tấn thành Dương Chân sau đó, càng là một phát không thể văn hồi, chiến lực sạc sỡ. Hôm nay Âu Dương Đồ chẳng những co vô ảnh kiếm, hoàn học được Thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, Dương Chân cảnh chỉ sợ đã vô địch. Tuy rằng Vương Sung biết rõ, Huyền Đức chỉ sợ cũng giống như, vô ảnh kiếm hắn co tam khẩu, Thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết chỉ sợ càng thêm am quen thuộc, như cũ cảm thấy Âu Dương Đồ có thể tin hơn. Đây cũng là hai người người thiết lập bất đồng, Huyền Đức tuy rằng được xưng ngũ đại kim đan một trong, Âu Dương Đồ cùng Vương Tô Nhị tấn thành Dương chân, hắn lại thêm được xưng kim đan cảnh thứ nhất, như cũ không có cách nào khác làm cho người ta mạnh mẽ vô cùng cảm giác. Huyền Đức đạo nhân lại phục kỹ càng thương lượng, như thế nào phân phối của trọng cướp Dựa vào một tay khóc công, đem Vương Sùng khiến cho nổi cáo rồi, nhượng ra ba thành lợi ích, lúc này mới cười ha hả cùng bản thân sư điệt mà nhất kích trưởng, định rồi lén lút minh ước. Huyền Đức cũng là dứt khoát, lập tức đem bản thân phu nhân gọi đi qua, cười ha hả nói, "Ta muốn đi ra cửa, cùng Bạch Thắng sư điệt mà cùng một chỗ làm một đại sự mà. Ta không có ở đây mấy ngày nay, tiểu do phu nhân chăm sóc tông môn, hết thể sự tỉnh đã chờ ta trở lại rồi hay nói." Huyền Đức tốt xấu là Nga Mi trưởng giáo, không thể đơn giản xuất động. Một khi xuất động, tiêu cần phải có một phen nói rõ, bao gồm bổn môn pháp bảo pháp khí, đan bí quyết đạo thư, cùng với ai tạm thời chấp trưởng tông môn. Đều muốn phân nói rõ ràng. Huyền Đức vẫn là đem vài thứ đồng môn sư huynh đệ kêu đến, cũng nhất nhất làm dặn dò, lúc này mới chân đạp vân quang cùng vương sùng đã đi ra Nga Mi. Nga Mi bản sơn người tuy rằng lo lắng trưởng giáo, nhưng hôm nay Bạch Thắng cũng coi là hung danh bên ngoài, hai cái thân chuyển đồ đệ đều tại núi Nga Mi, cũng không ai cho là hắn hội hại Huyền Đức. Chỉ là ai cũng đã không rõ ràng lắm, Vương Sùng cuối cùng đem trưởng giáo lừa dối đi làm gì. Vương Sùng gọi lên huyền nước, tự nhiên sẽ đi tiểu thanh hư động thiên tìm Âu Dương Đồ. Tiểu kiếm tiên vô địch thanh danh, ngoại trừ là giết đi ra, cũng là mấy trăm năm như một ngày, tận lực bế quan tu hành, luyện ra được buồn sự. Vì vậy Âu Dương Đồ không có quá mức chuyện này thời điểm, nhất định là tại Nam Tông tiểu thanh hư động thiên bên trong bế quan, tuyệt không Vương Sùng như vậy, như ngê giống như hoa, một ánh mắt không có lưu tầm đến, sẽ không biết lưu đi nơi nào Huyền Đức mặc dù ra mặt dày, cũng nghiêm chỉnh đi Nam Tông động Thiên bên trong, dù sao hắn có một Nga Mi trưởng giáo thân phận, chạy tới Nam Tông đạo phủ, hoàn hòa hòa hoà khí khí, không khỏi tiểu có chút quá gì. Vương Sùng đem Huyền Đức bỏ đi tại bên ngoài, bản thân thoáng lộ diện, thì có Nam Tông người mở cửa môn hộ đem hắn tiếp dẫn tiền đến. Tiểu Tặc Ma trực tiếp đi tìm Âu Dương Đồ. Âu Dương Đồ đúng đang cùng Huyền Diệp Ma luyện kiếm thuật, chỉ thấy vị này tiểu kiếm tiên hư hư nhất chỉ, thì có vô ảnh tiếng xé gió, tung hoành quay lại, như điện như sấm. Huyền Diệp lại chỉ dùng một cái Thái Bạch Linh Quang kiếm, tự áp chế bản thân độ nhi. Mắt nhìn Vương Sùng trở về, Huyền Diệp cười nói, "Đang theo sư huynh của ngươi đấu kiếm, ngươi cũng nhìn một chút, nếu như gặp được Sở trưởng Sử vô ảnh kiếm người, nên như thế nào ứng đối?" Vương Sùng cười nói, "Đây là trưởng giáo sư bá bản lĩnh lợi hại." Tay này lấy công phá ẩn, quả nhiên tuyệt diệu. Vương Sùng được Huyền Diệp dạy trực tiếp, cũng coi là chính ma lưỡng đạo nổi danh kiếm thuật đại tông sư, tự nhiên nhìn được đi ra, Huyền Diệp này đây tuyệt đỉnh kiếm thuật. Bơ Cao Dương Đồ không thể không phòng điều khiển, không thể không tăng lên kiếm quang chi tốc độ. Thái Thanh Huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết tốt nhất diệu chỗ, chính là vô ảnh vô tung vô ảnh vô tướng, nhưng Huyền Diệp dồn ép Bơ Dương Đồ toàn lực vận kiếm, kiếm quang bản thân còn có thể biến mất, nhưng kiếm quang tiếng xé gió, còn có như buôn lôi mở hờ hở vậy kiếm khí có thể đã ẩn giấu không được rồi. Tại Huyền Diệp bực này tuyệt đỉnh kiếm tiên trong mắt, hơi lộ một chút tung tích, tựu giống như không còn vô ảnh ảo diệu. Vương Sùng nhìn đến một lát, cũng hiểu được Huyền Diệp cũng đang chỉ điểm Âu Dương Đồ, nếu là gặp được bản thân lợi hại như vậy kiếm thuật cao thủ, nên như thế nào mới có thể đều triển khai vô ảnh kiếm diệu dụng, bất vi đối phương chế trụ. Hai thầy cho tất cả đem hết toàn lực, Huyền Diệp đem nga mi các lộ kiếm pháp, từng cái sử dụng ra, theo nhập môn lục lộ kiếm pháp, đến cựu chủng thượng thừa kiếm pháp, mỗi một đường đã sử dụng chiêu lộ ra, là vương sùng bình sinh làm cho không thể tưởng tượng kiếm thuật cực hạn. Vương Sùng âm thầm lấy Huyền Diệp kiếm thuật, xác minh bản thân sở học, chỉ cảm thấy tiến rất xa. Về phần Âu Dương Đồ kiếm thuật, Vương Sùng ngược lại không có tâm tư gì đi học, Thái Thanh Huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết hắn và Âu Dương Đồ, tuy rằng thời gian tu luyện có chút chênh lệch, nhưng cũng chính là hơn 10 năm mà thôi. Âu Dương Đồ mạnh mẽ cũng không phải là mạnh mẽ tại đây hơn 10 năm, mà là một mực lấy quán chi mạnh mẽ. Hắn tại tu luyện Thái Thanh Huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết trên tâm đắc, hầu như đã dạy cho qua Vương Sùng, không có chút dấu dếm. Vương Sùng kém là mấy gần ngàn năm khổ tu, ngày qua ngày, liên phục 1 năm ma luyện, chính là một trận đấu kiếm, ngược lại nhìn không ra cái gì. Huyền Diệp trọn vẹn cùng Âu Dương đổ đấu kiếm hơn 2 canh giờ, lúc này mới có thể toàn bộ dừng tay, lưu lại hai sư huynh đệ. Âu Dương Đồ trong tay vô ảnh kiếm, một lần nữa thu liễm, chưa từng hình vô ảnh kiếm quang, thu tụ thành một cái như thủy tinh trong suốt phi kiếm, này khẩu ngắn ngủn phi kiếm tại hắn 10 ngón tay trên đầu qua lại tung bay, giống như biến xiếc ảo thuật giống như. Vương Sùng cười nói, Âu Dương sư huynh như thế nào còn có thể như vậy du hành kiếm. Âu Dương Đồ cười nói, Người tiểu tử này, không có chuyện cũng không gọi sư huynh, đều sư huynh rồi, chỉ sợ là không có chuyện gì tốt mà. Nói mau có chuyện gì mà, muốn sư huynh đi làm. Vương Sùng lập tức liền đem muốn đi chặn đường Thái Ơt Tông người vị dương chân đại tu chuyện này nói, tố khổ nói, năm đó huyền đức cái kia láo hô trướng, đem tặng thưởng đã đổ lên trên đầu ta. Ta nhớ kỹ cũng nên cùng Thái Ơt Tông duy trì một ít hòa khí, cũng liền nhịn xuống. Thế nhưng là kim đan cảnh vẫn là tôi Ta cùng lắm thì đem của trộm cấp phun ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là, Dương chân cảnh thật sự chống đỡ không xuống, chỉ có thể xuất hạ sách này. Âu Dương đồ cười nói, chớ có nói như vậy. Người muốn là thua lỗ, cái kia thập lưỡi phi kiếm linh tài đã nơi nào đến. Vương Sùng cười miệng nói, cũng không quá đáng chính là tiện tay nhặt được. Âu Dương đồ thật có lòng, nhất kiếm đâm người sư đệ này một thân lỗ thủng, hán tiểu kiếm tiên cũng là vũ nội nổi danh ngăn cản nhân vật, làm sao lại nhặt không đến nhiều như vậy linh Tài Âu Dương Đồ cũng đi một chuyến nam đại lục, còn lớn hơn đại dương Huy nhưng cuối cùng rồi lại cái gì cũng không được. Một cái vô ảnh kiếm đây là sư phụ cho mình tranh thủ, cái này tiểu sư đệ đều nhanh phì thành vạn ma sơn. Làm người, sao có thể như vậy phân biệt khoảng cách? chương 660, ta không có học nhà khác môn phái kiếm pháp. Vương Sùng thoáng mải trong chốc lát, Âu Dương Đồ đây là không làm sao được, đem chuyện này đáp ứng xuống. Chỉ là vừa nghĩ tới bản thân đường đường tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, muốn đi phục kích thái ớt tông người cũng cảm giác có chút xấu hổ, làm cho Vương Sùng định đáp ứng bản thân, không thể bại lộ thân phận chân chính. Vương Sùng thật cũng không có bao nhiêu muốn, đem Âu Dương đổ dỗ dành ra tiểu thanh hư đầu tiên, chỉ thấy đến huyền đức đạo nhân tiêu tiêu sái sái bay tới, kêu một tiếng, Âu Dương sư điệt mà. Âu Dương đổ sắc mặt biến hóa, kêu lên, huyền đức sao ngươi lại tới đây. Vương Sùng cười miệng nói, không phải sợ chúng ta thế đơn lực bạc, nhiều kêu một người, cũng nắm chắc lớn chút. Âu Dương đổ mắng, ngươi tiểu tặc này, Dựa vào cái gì tiểu xem thường vi huynh Mười cái thái ớt tông dương Trần Ngươi xem ta một người đơn đấu Huyền Đức cười ha hạ kêu lên Nếu là ngươi có thể sử dụng bổn môn kiếm thuật Ta ngược lại là tin tưởng Khả lần này đi Chính là làm chút ít không có ra mặt chuyện này Tu dùng không được buồn môn kiếm thuật Âu Dương đồ lo nghĩ nghĩ ngợi nói Nếu là dùng nhà khác kiếm thuật Ta ngược lại là chỉ có thể đả 5-6 cái Vương sùng đấy lòng run nhẹ nhẹ hắn trợn phát hiện Bản thân giống như không có hỏi rõ ràng một việc mà vội vàng hỏi, chẳng lẽ chúng ta không cần Nga Mi kiếm pháp?" Huyền Đức cùng Âu Dương đổ vội vàng kêu lên, sao có thể dùng buồn môn kiếm thuật?" Huyền Đức hơi có chút đắc ý kêu lên, ta ngược lại là tinh thông một tay phái võ đang chu lễ kiếm thuật, đến lúc đó dùng đến, tuyệt có thể thái ất tông người hiểu lầm." Âu Dương đổ suy nghĩ nói, Thái thượng ma tông thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm được sừng có thể so sánh bổn môn thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, ta cố ý đi bắt sống vài thứ tinh thông môn kiếm thuật này, thái thượng ma tông đệ tử Nhưng dù sao hai nhà con đường bất đồng, chỉ có thể học một thứ đại khái. Nhưng là được thông qua có thể sử dụng, giả mạo kiểu huyên môn hạ tam đồ đệ thiên Nga tử không là vấn đề. Vương Sùng lập tức tiểu trận tròn mắt, kêu lên, sư huynh ngươi liên giả mạo ai đã nghi kỹ Vương Sùng nhất thời đã tự phụ, bản thân học pha tạp, hôn tạp, nhưng lúc này rồi lại rõ ràng cảm thấy, bản thân sở học còn chưa đủ pha tạp, hôn tạp. Hắn thật sâu thở dài, nói ra, ta cũng không học qua nhà khác môn phái kiếm pháp. cũng chỉ có thể Dùng thiên lã như y cấm pháp cùng hỏa giao thực hình đồ, giả mạo tiêu diêu phủ môn nhân rồi. Huyền Đức cùng Âu Dương đồ quen biết cười một tiếng, chút nào đều không cảm thấy, vương sùng hội tiêu diêu phủ đạo Pháp là chuyện gì xảy ra. Vương sùng lúc này cũng hiểu rõ ra, Nga mi môn nhân, sợ là thường xuyên làm chuyện loại này mà. Bằng không Nga mi ngoại trừ thái thanh bảo phụ lục cùng nửa quấn tử phủ chân triện bên ngoài, cái kia 28 quấn khác phái điển tịch là nơi nào tới hay sao. Cũng không thể là người ra môn phái ngưỡng ngộ tổ Âm định hưu nhân phẩm vượt qua thử thách, chết xin bạch liệt đưa tới cửa tới. Hán nguyên bản hoàn cảm thấy, bạch tiêu tu tập tiêu diêu phủ công pháp, chỉ sợ có cái gì phản bội tông môn tiến hành, nhưng lúc này nghĩ đến, thật đúng là nói không chừng là chuyện gì xảy ra. Vương Sùng ban đầu ở Nam Đại Lục lấy người đấu pháp, cũng dùng qua thiên la như ý cấm pháp, cho nên Âu Dương Đồ là biết rõ, vị sư đệ này hiểu sơ tiêu diêu phủ đạo pháp, cũng chưa bao giờ có hỏi qua. Lúc ấy Vương Sùng còn tưởng rằng, Âu Dương là là khéo hiểu người Thiên tính ôn nhu nhưng lúc này nghĩ đến, lại thêm hẳn là nhìn quen lắm rồi. Thường thấy, hắn cũng liền không kỳ quái. Âu Dương đổ thò tay vô vô vương sùng bả vai, nói ra, bạch sư đệ. Ngươi về sau cũng có chút thoảng qua đọc lướt qua nhà khác kiếm thuật, chớ có cho là chúng ta Nga mi kiếm thuật vô địch thiên hạ, tiểu xem thường nhà khác kiếm pháp. Trở về ngươi đưa thích cái nào một nhà kiếm thuật, vi huynh đi giúp ngươi mượn tới. Vương sùng thầm nghĩ, sư huynh ngươi khả coi như xong. Mượn cái kiếm pháp Không nên gây ra một ít nhân mạng, cỡ nào không phù hợp chúng ta danh môn chính phái thân phận. huống chi, sư đệ kiếm thuật của ta, thật sự đầy đủ dùng. Hắn vội vàng lời nói dịu dàng xin miễn, tuyệt không muốn luyện thêm một môn khác phái kiếm thuật. Phái Nga Mi hôm nay mạnh nhất 6 người, chính là Huyền Cơ, Huyền Diệp, Bạch Vân, cùng với Huyền Đức, Âu Dương Đổ cùng Bạch Thắng. Hôm nay ba người bọn hắn hầu như có thể được xương tụng là Nga Mi một nửa chiến lực, tuy rằng Nga Mi bản sơn cùng Nam Tông, vẫn luôn bất hòa thuận. Nhưng hai nhà kỳ thật thực không có gì kẻ thù. Nga My xảy ra chuyện mà, Huyền Đức giống nhau sẽ tìm Huyền Diệp ra tay. Nhất là từ khi tiểu phích lịch bạch thắng xuất thế, Nam Tông cùng bản thân quan hệ, ngày càng hòa hoãn, chỉ là ai cũng rơi chẳng được mặt mũi này. Ít nhất trong thời gian ngắn, rất không có khả năng hội cười cười ân kiều, sẽ chỉ là đại môn suy đoán mặt mũi giả bộ hồ đồ. Ba người thương nghị định rồi, lần này hành động kế hoạch, Huyền Đức đạo nhân hoàn lấy ra tam bộ đạo bảo. Này tam bộ đạo Bảo cũng không là cái gì lợi hại bảo vật, đầu cùng năm đó vương sùng theo đồng phương minh thi thể trên có được ngũ vẩn hà quang Bảo giống như, chỉ là tam món cương khí chi bảo. Chỉ là này tam bộ đạo Bảo thả ra cương khí, tên là bách biến thiên huyễn vân vụ linh cương. Cái này cương khí có thể thao túng vân vụ, hóa thành nhiều loại chim bay cá nhảy, là lớn nhất tiên gia tình hình một môn cương khí. Nếu là có người luyện thành, ngay cả là thiên cương cảnh, cũng có thể lấy cương khí biến ảo vân Long tiên hạc, thanh niu, bạch Con lửa sinh Hổ, Loan Điểu, Phượng Hoàng, Vân. Vân Tiên cầm linh thú, đạp trên phi đột. Thật đúng bề ngoài không tầm thường, tiêu sái đại khí. Chỉ là cái này cương khí tại đấu pháp thượng rồi lại có phần yếu thế, đâu được coi là một môn bình thường cương khí, uy lực cũng không có gì đặc thủ. Huyền Đức Đạo nhân luyện này tam bộ đã bảo, đương nhiên không phải là vì tiền khí nhiên, mà là vì bách biến thiên huyễn vân vụ linh cương trời sinh kèm theo huyền thuật, có thể che đậy dung mạo Ba người phân ra này tam dẫn đường d Cung yên lặng không ai chỗ thay đổi, riêng phần mình thúc dục đạo bảo trên Bách Biến Thiên Huyền Vân Vụ Linh Cương, dưới bản chân đã xuất hiện một đầu linh thú. Huyền đức dưới bản chân là một đầu lục nha bệ tượng, Âu Dương đổ dưới chân là một cái hoàng kim vương hoàng, Vương Sùng dưới bản chân nhưng là một đầu hầu tử. Vương Sùng dưới bản chân đại hầu tử, toàn thân kim mao, răng nanh chi tiêu, kim mặt vàng con người, không nói ra được giữ tận xấu xí. Tiểu tắc Ma đứng ở đại hầu tử sau lưng, hậu vệ, thượng này đầu hầu tử bình nằm trên mặt đất thoạt nhìn thật giống như cá chết giống như, lan lộn không có nửa phần tức giận. Huyền Đức nhịn không được kêu lên, Bạch Thắng sư đi mà. Chớ có tinh nghịch, mau đổi lại tạo hình. Vương Sùng do dự một lát, chừng bữa tiếp theo, đại hầu tử lập tức biến thành cựu đầu bạch con lửa, không phải tổng cộng cựu đầu bạch con lửa, là chín cái đầu bạch con lửa, thoạt nhìn so với hầu tử còn nở đàn. Âu Dương Đồ nhịn không được nói ra, sư đệ, ngươi đây là biến cái tiên hạ a. Vương Sùng đáp ứng, cựu đầu bạch con lửa lập tức tiểu lăn một vòng. Hóa thành một đầu toàn thân màu đen tiên hạc, huyền Đức vừa định muốn khuyên một lời, màu đen tiên hạc có chút đi quá giới hạn rồi, Nga Mi còn có cái lao đạo, đạo hiệu huyền hạc. Nhưng tưởng tượng huyền hạc cũng không có ở đây trước mặt, tốt xấu này hạc so với hầu tử cùng cựu đầu bạch con lừa mạnh mẽ chút ít, tiểu khuyên nữa nói. Ba người riêng phần mình thi triển pháp lực, quan chú đã đến dưới thân linh thú trong cơ thể, dù sao bách biến thiên huyễn vân vụ linh cương bày cũng không mau Vương sùng ngược lại là thành thành thật thật liền đem Nguyên Dương kiếm đã đánh vào này đầu màu đen đại hạc trong cơ thể, làm cho mình nhìn xem là giá hạ, nhưng thật ra là ngự kiếm. Chương 661, Hồng nhạn tử đến đây ăn cướp. Lần này Thái Ức Tông đáng được xưng trên là dốc toàn bộ lực lượng. Uy Linh môn hạ đại đệ tử Ngọc Dương, còn có cái nhị ngũ tử Ngọc Đô, tốt thắng môn hạ sư đồng tử, Hải hội môn hạ Tống Tiềm Khê, Bạch Hà môn hạ Nguyên Ngạo Quân, những thứ này Vương Sùng quen biết cũ hầu như đã tới. Còn lại 5 người cũng tận đều là Thái Ức Tông Dương chân cảnh đại tu. Tử đại đạo thánh lần này thề muốn rửa sạch trước hổ thẹn, cần phải làm cho Nga Mi lần này đấu kiếm trên đầy bụi đất. Thậm chí Hải hội đạo thánh hoàn đem lần trước đấu kiếm, tháng đã trở về một chiếc xe giá tạm cho mượn, làm cho này mười cái dương chân cảnh đệ tử có thể một đường nghỉ ngơi dưỡng sức, không cần phải tự hành phi đột. Sư đồng tử ngồi ngay ngắn ở mềm trên giường, đáy lòng một mực có chút do dự, hắn mắt nhìn mau đã tới rồi Đông Đại lục, nhìn không được nói ra, hoặc là đây là ta để đối phó tiểu phích Liga. Ngọc Dương nhàn nhạt nói ra, Lần này đấu kiếm, liên quan đã đến tông môn thể diện, sư đồng tử sư đệ, ngươi lần trước thua cấp bạch thắng, lúc này đây sợ hay là muốn thua? Ngươi chính là bổn môn ba đại chiến lược một trong, không nên cam đoan phần thắng, bằng không thì ngươi thắng bại chuyện này nhỏ, chúng ta tông môn thua bảo bối cũng là chuyện nhỏ mà, này thể diện rồi lại ở đâu tìm về tới? Sư đồng tử thở dài một tiếng, không có lại nói, chỉ có thể nhìn thoáng qua, vài thứ dùng để làm hy sinh sư đệ, hơi có chút xấu hổ. Du Long tử Tôn tiểu tiểu đương nhiên nói ra, Mấy vị sư huynh yên tâm, ta tuy rằng thắng không được tiểu phích lịch, cũng sẽ không làm cho hắn thỉnh khán buồn môn. du long tử tôn thiểu thiểu cùng thiên suối tử tử tử nhã, chính là lúc này đây đấu kiếm, bị thái ớt Tứ thánh chỉ định khiêu chiến Âu Dương Đồ cùng bạch thắng người chọn lựa. Thái ớt tông bốn vị đạo thánh thương nghị qua mấy lần, quyết định vứt sạch này hai trận đấu kiếm, bởi vì bọn họ như thế nào suy tư, đã cảm thấy môn hạ những đệ tử này, ai cũng thắng không nổi hai cái này hung nhân. Sư đồng tử đã là thái Tông Ba đại dương chân cao thủ một trong, có lẽ Ngọc Dương Tử cùng Tống Tiềm Khê có thể hơn một chút, nhưng cũng không quá đáng chính là một đường. Tiểu phích lịch bạch thắng có thể chăm chiêu ở trong, tiểu áp chế sư đồng tử, nói một cách khác, coi như là Ngọc Dương Tử cùng Tống Tiềm Khê cũng không có 10 phần nắm chắc. Loại người này còn không bằng làm cho một cái bình thường dương chân đi đối địch, để chống Ngọc Dương Tử, Tống Tiềm Khê, sư đồng tử đi khiêu chiến còn lại Nga mi chân nhân cảnh cao thủ, phải thắng dứt khoát. Sư đồng tử trong lòng biết. Hai cái này sư đệ mới vào dương chân không lâu, thực lực quá mức kém, nếu là dứt khoát thất bại cùng âu dương đổ cùng bạch thắng tay, chỉ sợ đạo tâm đều có chút bất ổn, nhưng không làm sao được, này là vì sư môn thể diện, hắn tuy rằng nặng nhất công bằng, rồi lại cũng không tốt nói, không nên lại đi khiêu chiến một hồi bạch thắng. Nguyên lão quân nhàn nhạt nói ra, sư đồng tử sư minh, chớ có nói ngươi, coi như là ta cũng muốn lại khiêu chiến một lát tiểu tạc kia, chỉ là không thể không ẩn nhẫn, đợi đến đâu kiếm chấm dứt. Ta tất nhiên nếu đi theo Bạch Thắng phân cái sinh tử. Nguyên ngạo quân khó khăn thu một cái đồ đệ, bị Bạch Thắng ở trước mặt cấp chém, hoàn đoạt tố cẩm tiền tử đi. Tuy rằng tố cẩm đã bái sư Bạch Thắng, hai nhà quan hệ cũng hơi có đền bù, nhưng nàng đây là không quên được bản thân cái kia đồ đệ. Chỉ là nguyên ngạo quân lại tâm cao khí ngạo, cũng chỉ dám nói khiêu chiến tiểu phích lịch Bạch Thắng, không dám nói đi chọn đâu dương đồ. Tiểu kiếm tiền cái kia rầm dĩ điên cuồng đến cực điểm nhất kiếm, chẳng những bổ ra thân thể của nàng cũng làm cho nguyên nạo quân triệt để đã minh bạch, mình và Âu Dương đổ chênh lệnh. Mười vị thái ất tông chân nhân, lan Lộn không có ngờ tới, lúc này ở không xa mấy trăm tràng ngoại, ba bị bọn hắn coi là đại địch ngami kiếm tiên, đang tại lén lén lút lút nhìn trộm. Huyền Đức giảm thấp xuống thanh nghiêm hỏi, trong tay các ngươi quả nhiên không có phi kiếm sao? Âu Dương đổ cười khổ nói, ta chỉ đến một cái vô ảnh kiếm, muốn giả mạo Cửu Huyền môn đồ, cũng không thể dùng. Chúng ta Nam tông trước sau như một triệt để ở đâu có quá mức dư thừa phi kiếm. Huyền Đức ngượng ngùng nói, chúng ta bản sơn phi kiếm cũng đều là hiểu rõ, ở đâu có dư thừa. Này rồi lại như thế nào cho phải. Vương Sùng nhìn hai vị này dương chân đại tu, Huyền Đức cũng bất giả mạo kim đan rồi, một thân công lực ngược lại là quả nhiên thâm hậu, ít nhất hắn nguyên thần thứ hai không so được. Về phần Huyền Đức cùng Âu Dương đồ bao nhiêu cái càng mạnh hơn nữa, hai người không có động thủ, hắn thật đúng là nhìn không ra tới. Nếu như Huyền Đức không phải làm giả kim đan, cũng là có thể tại Dương chân cảnh luận bài danh nhập 10 thứ hạng đầu nhân vật Khả chính là như vậy mạnh hai người, cùng theo Vương Sùng lên, thầm trà sát trà sát thảo luận không có đồ dự bị phi kiếm thời điểm, một câu nghèo kết hủ lẩu khí thế đập vào mặt. Vương Sùng không có khả không biết làm sao, chỉ có thể giảm thấp xuống thanh âm nói ra, ta ngược lại là vì chuyện này, cùng bằng hưu cho mượn một đôi hình thủ kỳ lạ phi kiếm, chỉ là nếu như bên này lộ ra bạch, về sau hắn cũng không cách nào dùng. Vương Sùng đem hổ dược xong ngóc câu lấy ra, phân cho Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ một người một cái. Âu Dương Đồ hết sức kinh ngạc, kêu lên Đây không phải trọng ly tử hổ dực song móc câu sao. Vương Sùng nhẹ gật đầu, nói ra, không sai. Là ta cùng hảo hữu quý quan đương mở tới. Huyền Đức cười nói, hổ dực song móc câu cũng coi như vũ nội nổi danh phi kiếm. Không quan hệ, đợi ta thi triển cái huyến thuật, đem bảo vật này biến thành ma môn như ý thiên ma móc câu à. Âu Dương Đồ nói ra, cái này huyến thuật, ta cũng tinh thông, cũng không nhọc đến phiền huyền Đức trưởng giáo. Tiểu kiếm tiên thò tay một vòng, một cái hổ dực móc câu tiểu cải biến hình dạng và cấu tạo biến thành một cái như ý thiên ma kim móc câu. Huyên Đức cười ha hả đem mình đỉnh đầu cái kia một cái hổ rực móc câu, cũng biến ảo hình tượng, biến thành như ý thiên ma kim móc câu, cười ha hả nói ra, đã dùng ma môn phi kiếm, ta cũng dùng ma môn kiếm quyết ta thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm ta cũng sẽ không, nhưng ma hoàng kiếm tỷ ngọc tỷ còn có thể đùa nghịch hai tay. Vương Sùng chỉ cảm thấy, mình bị triệt để đổi mới tăng quan, đối với Nga mi vị kia lao tổ, đã có toàn bộ nhận thức mới. Âm định hưu đã dạy đổ đệ mấy thứ gì đó. Vì cái gì huyền hạc cái loại này hoang dại đệ tử vẻ mặt huyền môn chính tông bộ giáng. Này vài thứ thân đã như vậy có bản lĩnh. Vương Sùng thậm chí cảm thấy đến, nếu là mình năm đó bái sư Nga My, không có bị đại sư Bạch Vân đổi ra, chỉ sợ này sẽ cũng học xấu. Âu Dương đồ chỉ một ngón tay, nói ra, Ngọc Dương Tử, Tống Tiềm Khê, Sư Đồng Tử, còn có Nguyên Nạo Quân, lại tiếp cận một cái cái kia mặc hoàng y hùng tráng nam tử. Này vài thứ đã thuộc về ta Vương Sùng vội vàng kêu lên, huyền đức trưởng giáo ngươi công lực sâu, tiểu chịu trách nhiệm còn dư lại bốn cái, ta để đối phó cái kia sắc mặt trẻ tuổi đấy. Huyền đức kêu lên, ngươi để đối phó mấy cái, ta để đối phó cái kia người trẻ tuổi đấy. Vương Sùng quát to một tiếng, ta xuất thủ chưa rồi. Hắn thi triển thiên la như ý cấm pháp, hóa thành một đạo kim hà, tiêu thẳng đến trẻ tuổi nhất du long tử tôn thiểu thiểu, hắn lánh hội qua huyền đức buồn sự, không bao giờ nữa cùng vị này nga mi trưởng giáo nói chuyện rồi, chỉ chịu đọc thủ. Tiểu tắc ma thật sự nói không lại vị này bàn tay giáo. Huyên Đức Hổ Dực móc câu dơ lên, nhân kiếm hợp nhất, khí thế so với Vương Sùng còn muốn kiêu ngạo gấp 10 lần, chỉ là xem khí thế, thỏa thỏa thâm niên ma tu. Âu Dương đổ ngược lại là hoàn còn chưa quên quát to một tiếng, cựu huyên môn hạ tam đồ đệ hồng nhạn tử đến đây ăn cướp. Vương Sùng thầm nghĩ, Âu Dương Sư Huynh đây là dấu đầu hở đôi rồi, những lời này có lẽ ta ra vẻ nói lỡ, hô quát đi ra, mới là vu hoàn chính xác thủ pháp. Chương 662 tiêu diêu phủ pháp thuật cũng còn có thể dù Long tử tôn thiếu thiếu còn muốn mở ra thân thủ dám quát to một tiếng ma môn muônạ tử gì dám như thế đã bị vương sùng dơ tay một đạo Kim hà bằng không tiểu có tới dùng thiên la như y cấm pháp cấp phong trấn rồi Vương sùng cũng không sao cả dùng qua pháp thuật kia hắn vẫn luôn cảm thấy tiêu diêu phủ pháp thuật cũng không thế nào lợi hại dù sao hắn cũng liền chưa từng gặp qua tiêu diêu phủ cao thủ lợi hại nhất cũng không quá đáng là mấy vị trưởng kỳ sử cũng đều hoặc chết hoặc tổ thương cùng với bản thân Kiền Nhị ca. Lúc này hơi chút thử, rõ ràng phát hiện Tiêu Diêu phủ pháp thuật cũng còn có thể. Thiên La đại trận cùng Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận chính là Tiêu Diêu phủ trấn phái hai tòa đại trận, tuy rằng hơi không bằng Nga Mi lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận, nhưng cũng là cái này giới vô cùng lợi hại trận pháp. Nhất là Thiên La Như Ý cấm pháp, vốn dùng để luyện liền 6 tòa đan lưu phi cát, nếu là có người chủ trì, thậm chí có thể vượt một cái đại cảnh giới đấu pháp. Tại Tiếp Thiên Quan cũng là lập nhiều vô số công lao. Vương Sùng dựa theo Diễn Thiên Châu chỉ điểm, rút Đan Lưu Phi các trận pháp, luyện vào Bạch Thắng bản mệnh pháp thuật, này một đạo thiên la như y cấm pháp uy lực mạnh mẽ vô cùng. Nếu là Thái Ức Tông Tam đại chân nhân, Ngọc Dương, Tống Tiềm Khê, Sư Đồng Tử hoặc là Hoãn có thể ứng phó, Tôn Thiếu Thiếu ở đâu có bực này bọn sự. Vương Sùng tiện tay một trảo, trong tay liền nhiều hơn một đoàn kim hà, kim hà bên trong, Du Long tử Tôn Thiếu Thiếu chính dâu tóc phẫn nội trường, thúc dục Thái Ức Tông pháp thuật, dốc sức liều mạng đánh kim hà. Chỉ là rồi lại nhất thời nửa khác, bắt được đi ra. Vương Sùng thoảng qua cảm ứng, tựu yên tâm sự tỉnh nghĩ ngợi nói, không có hai canh giờ, người này kiên quyết đã không phá ngã đích thiên lại như ý cấm pháp. Không dùng được hai canh giờ, tối đa hai đốt hương, trận này đại chiến cũng liền tài chấm dứt. Thái Ất Tông Ngọc Dương, Tống Tiềm Khê, Sư Đồng Tử, Nguyên Ngạo Quân đều mơ tưởng tới cứu người, lại bị một đạo móc câu quang bay tới, đem mấy người đã cản trở xuống dưới. Thái Ất Tông còn lại vài thứ dương chân đại tu. Cũng có chút cùng một chỗ động thủ, lại bị mặt khác một đạo móc câu quang bay tới, giống nhau cản trở xuống. huyền Đức vẻ mặt khổ đối với, thầm nghĩ, tiểu phích lịch bất dễ gạt gâm rồi, rõ ràng cũng không nghe ta đem nói cho hết lời. Hắn vừa cùng thái ớt tông vải tên chân nhân động thủ, ỷ vào học trộm ma hoàng kiếm tỉ, ngọc tỉ, đem hổ rực móc câu thúc dục như sấm sinh phong, trong lúc nhất thời còn không thấy quấn bách, chỉ thấy được vương sùng đã bắt giữ rồi một cái. huyền Đức đạo nhân đại hỉ, kêu lên, tứ đệ. Mau tới giúp đỡ vi Huy rút. Vương Sùng toàn thân run lên, thầm nghĩ, ta thế nhưng là bạch thắng. Người thế nhưng là huyên đức, này đã kém bối phận đây. Mở miệng liền kêu sư đệ, thật sự được không nào. huyền đức đạo nhân vì che lấp thân phận, trọng yếu cũng bất chấp những thứ này tiết tháo cùng chi tiết, tứ đệ tứ đệ kêu gọi liên tục. Vương Sùng cũng không dám sơ xuất, tiên một mực tay háo thu thái Ất tông thập đại dương chân tỏa giá, vừa muốn quay người đi đấu pháp, chật nghe đến nguyên ngạo quân quát, người là tiểu phích lịch, không có một ngọn cỏ tiểu phích lịch. Cũng chỉ có người mới đấu pháp thời điểm, thói quen thu người tỏa giá. Vương Sùng sợ tới mức vội vàng đem xa giá cấp ném đi, giữ tận cười một tiếng, quắc, tiểu mỹ nhân. Bản ma ra lại thêm tốt băng hỏa độc long toàn rồi lại là không biết cái gì phích lịch hàng ma sử. Nguyên ngạo quân thấy Vương Sùng đống nhiên lại đem mình một nhóm xa giá cấp ném đi, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nhận sai. Vương Sùng nhưng không có đi tìm thượng nguyên ngạo quân, vị này tiểu mỹ nhân sư phụ. Công lực không kém cỏi lúc trước đi Nam Đại Lục nháo sự mà tiểu phích lịch bạch thắng. Tuy rằng hắn tự hỏi công lực cùng kiếm thuật đã tiến nhanh, nhưng vận dụng cũng không phải là sở trường kiếm thuật, cho nên nhất thời nửa khắc chưa hẳn có thể thu nhặt xuống. Vương Sùng Hướng Huyền Đức Phương hướng dựa vào khe dựa, vị này Nga Mi trưởng giáo cũng là nhu thuận lập tức liền đem thiên tuyển tử từ tử nhã cấp làm cho đi ra. Người này trẻ tuổi khí thịnh, dơ tay chính là 5 màu vòng ánh sáng bảo vệ. Chính là thái ớt tông đệ tử chân chuyển sau cùng thói quen yêu tu luyện thái ớt ngũ tuyệt thần quang. Vương Sùng nở nụ cười một tiếng, quắc, hạt gạo chi trâu, cũng tỏa ánh sáng màu. giơ tay tiểu là giống nhau đầy trời ánh sáng, chẳng những đem thiên tuyển tử thái ớt ngũ tuyệt thần quang áp chế, hoàn thừa cơ pháp phối, đem hắn cũng cuốn vào đi vào Vương Sùng tay háo đồng bền, nhẹ nhóm tiểu thu hai vị thái ớt tông dường chân đại tu, cũng là ma khí ngập trời. huyền Đức thầm thầm than thở Bạch Thắng sư điệt mà tại Tiêu Diêu phủ thiên la như ý cấm pháp thượng thế, nhưng là hạ khá lớn khổ công a. Hắn tại Tiêu Diêu phủ đạo pháp trên giới như vậy khổ công, cũng không biết muốn làm gì đấy. Huyền Đức trong đầu, khoảng cách liền đoán rằng 6 7 khả năng, thậm chí cũng nhịn không được đều muốn đồn đại cấp vương sủng, nếu là đi Tiêu Diêu phủ làm gì phi chán hoạt động, chớ có đã quên ngươi Huyền Đức sư thúc. Cuối cùng hắn còn nhớ rõ thân phận của mình, chính là Nga Mi trưởng giáo, không tốt như vậy không biết xấu hổ hổ thẹn, chỉ có thể đè xuống ý nghĩ này. Chuẩn bị ngày sau đi theo vương sùng nói bóng nói gió vạch ra. Ngọc Dương mục nhỏ khỏe mắt toàn bộ nước ra, trong chấp mắt tiểu không còn hai cái sư đệ, đạt hai chịu nổi. Phải biết rằng, lần này Thái ớt Tông cũng là dốc toàn bộ lực lượng, trong môn cũng liền điểm ấy chân nhân rồi. Hao tổn một cái đều là thực tổn thất lớn, húng chi trong nháy mắt liền chết rồi hai cái. Ngọc Dương tử đem Thái ớt chân quyết thúc dục bảy tám đạo bạch quang ngang trời, cứng rắn đứng vương Âu dương đổ, têu lên, nhanh đi cứu trở về hai vị sư đệ Hán cuối cùng cũng là Dương chân Cảnh ở bên trong, bài danh thực trước đại tu sĩ, ánh mắt cũng không tính kém, nhìn ra, vương sùng cũng không thể đổ giết du long tử cùng thiên tuyển tử hai vị sư đệ, chỉ là tạm thời vây khốn, đầu sắn còn nóng cứu ra, nói không chừng còn có, có thể không có chuyện. Nguyên Lão quân thúc dục bản thân hai tướng vui mừng, đang muốn đi tìm vương sùng đấu pháp, âu dương đổ rồi lại hư lạnh một tiếng, móc câu quang đông nhiên một phần làm hai, đem thái ớt tông ngọc dương, ngọc đô, tống tiềm khê, sư đồng tử cùng một chỗ cấp ngăn lại Hắn tuy rằng nhảy lên tứ rồi, vẫn cảm thấy có chút mất mặt, rõ ràng để cho chạy nguyên ngạo quân. Khả thái ớt tông mấy vị dương chân đại tu, cũng không phải là như vậy nhìn, chỉ cảm thấy cái này mặt đen tu sĩ, một cái hoàng kim móc câu quang, quả nhiên là không hổ là cửu huyên môn đồ, thật sự lợi hại qua phần. huyền Đức ngăn lại mấy người, cũng là kinh hồn bạc vĩ mắt nhìn vương sùng thu du long tử cùng quá khó khăn vòng tròn luận quẩn hoàn đi qua, đã cảm giác mình cũng có chút thối nát. May được nguyên ngạo quân giết tới đây Những người tài giỏi này thoảng qua hiên ổn. Vương Sùng thầm nghĩ, thiên la như ý cấm pháp có thể vây khốn hai cái phế vật, chưa hẳn vây khốn sự tình ta Mỹ nhân sư phụ mà, mau lửa gạt nàng một cái. Vương Sùng giữ tợn cười một tiếng, quắc, muốn sư đệ sao? Tiểu đổi cho người một đôi. hắn Dương một tay lên tiểu vắt đi qua hai cái đại người sống, cũng không phải du long tử cùng thiên tuyên tử, mà là lăng hư trong hồ lô chọn lửa ra tới đội cảm tử. Dù sao lăng hư trong hồ lô, kim đan cảnh tu sĩ rất nhiều. Hắn lặng lẽ một tiếng thét ra lệnh dĩ nhiên là có một trận công bằng, công chính, người người nô nước tấp ngập để cử, trong khoảnh khắc tiểu đề cử đi ra hai cái kim đan cảnh người may mắn. Hơn nữa lập tức cứ dựa theo vương sùng truyền đưa tới, du long tử cùng thiên tuyển tử hình ảnh, thay đổi tướng mạo mặc quần áo áo, riêng phần mình khấu trừ một cái chân chính như ý thiên ma kim móc câu móc câu phôi, sau đó bị coi như nhân gian đại bảo kiếm cho ném ra rồi. chương 663, các người đặc biệt sao muốn gài bấy đông ngự? Vương Sùng sợ hãi chưa đủ đã quyển, trong nháy mắt phi lôi, tiêu ngạo cười dài, quắc, mau nhìn ngươi có thể cứu người sao. Nguyên lão quân mắt nhìn hai vị sư đệ, giống như chết đi giống như, người này đáng giận đại địch, hoàn run tay phi lôi, rất giống là ở bổ sung đau ở đâu hoàn có chút dư giận đi suy nghĩ này có phải hay không cái hiểm cảnh. Chỉ có thể thúc dục phi lôi kiếm quan thuật, phát sau mà đến trước, phá vỡ Vương Sùng không nhập lưu lôi pháp, lúc này mới thúc dục hai tướng vui mừng, khẩn trụ lưu hai vị sư đệ bàn tay trắng nón nhẹ nhàng tìm đòi đem người tiếp tới. Hai cái này đan đỉnh môn người may mắn, hầu như không có chút gì do dự, riêng phần mình thúc dục một cái như ý thiên ma kim móc câu móc câu phôi, hung hăng đâm vào nguyên ngạo quân thân thể. Vương sùng coi như là có chút lương tri âm thầm nắm thiên tà kim liên, đem hai cái đan đỉnh môn nhân liên quan thiên ma kim móc câu cùng một chỗ dịch chuyển đi trở về lăng hư hồ lô. Như ý kim móc câu bị cương ép dịch chuyển, tạo thành phá hư càng lớn, Nguyên Nạo Quân vị này tiểu tặc ma trong suy nghĩ tiểu mỹ nhân sư phụ, thiếu chút nữa lục phủ ngũ tạng đều bị tìm đi ra. Nguyên Nạo Quân vội vàng thi triển thượng thiên thê tâm pháp, cưỡng ép lắp đầy miệng vết thương, răng ngà cắn, liền vây đạo phi lôi kiếm quang thuật, cũng rốt cuộc trốn không thoát, phô thiên cái địa chủ xuống tới đầy trời kim hà. Vương Sùng Thu Nguyên Nạo Quân, hơi thúc dục cấm chế, ưu biết mình tối đa vây khốn sự tình vị này tiểu mỹ nhân sư phụ nửa canh giờ, trong lòng hơi định, thầm nghĩ, không cần phải nửa canh giờ. Lại hai đốt hương, trận chiến đấu này cũng liền kết thúc. Vương Sùng tuy rằng bản lĩnh thoảng qua ti tiện, nhưng thậm chí ngay cả nguyên ngạo quân đã cùng nhau thu, không phải nói thái ớt tông bảy vị dương chân, đã liền Âu dương đồ đã tán dương một tiếng, sư tứ lệ quả nhiên hào thân thủ. Huyền Đức Đạo nhân tiện tay tiểu phân ra một cái đối thủ cho Vương Sùng, vị này thái ớt tông chân nhân tu sĩ, quả nhiên là liều mạng, trong tay một kiện hôn thiết chủ y, thúc dục dâng lên, tựa như tiểu Sơn điên nền tàn đảo, chia rẽ cũng là hổ hổ xanh uy. Vương Sùng thoảng qua thi triển bản lĩnh, cùng người này Dương chân tu sĩ đấu 7-8 chiêu như cũng đem thiên la như ý cấm pháp thả ra, cùng nhau thu, sau đó liền kêu nói, còn dư lại ta làm không được rồi, hai vị ca ca nhiều nỗ lực chút ít. Vương Sùng khẩu khí đã trấn áp bốn vị Dương chân cũng đích xác là có chút không được, Âu Dương đổ cười dài nói, mau xem ta bản lĩnh. Huyền Đức bên kia chỉ được hai cái đối thủ, vị này Nga mi trưởng giáo trong lòng thầm nghĩ. Không thể để cho hai cái sư điệt hơi nhỏ nhịn, ta cũng cần phải dùng chút ít buồn sự. Hắn dùng hổ dược móc câu nhốt chặt một tên thái ớt tông đại địch, tay áo một túm, liền đem một cái khất thu. Còn giữ lại cái kia hoàng bào đại hán, vốn là Âu Dương Đồ tuyển định ngũ địch nhân một trong, hắn cũng không có ngờ tới Ngọc Đô đạo nhân sẽ chủ động rựa vào hướng Âu Dương Đồ bên kia chiến trường, cho nên mới lưu lạc đến huyền đức trong tay. Ngọc Đô đạo nhân là cỡ nào xảo trá nhân vật. Hắn đã sớm nhìn ra này ba tư điệu không phải hàng tốt không chút lựa chọn tiểu trốn được thái ớt tông mạnh nhất ba đại dương chân bên người. Lúc này Ngọc Đô đạo nhân nhìn đến Vương Sủng, tiếp liền thi triển pháp thuật, đã trấn áp bốn vị thái ớt tông dương chân, thậm chí còn bao gồm nguyên ngạo quân lợi hại như vậy đồng môn sư tỷ, trong lòng thầm nghĩ, ta không bằng tranh thủ thời gian chạy. Ngọc Đô đạo nhân ý nghĩ này mới dâng lên, đột nhiên lại thầm nghĩ, lao tử tại sao phải chạy? Ta không bằng quang minh thân phận, cùng này ba tặc tư điều liên thủ, làm lật ra thái ớt tông này chín cái dương chân. Không còn Ngọc Dương Sư đồng tử, tống tiệm khê này ba đại chân truyền, ngày sau Thái Ứng tông chẳng phải là chỉ có ta là thứ nhất chân nhân. Cái gì đạo pháp không thể toàn bộ ta học chi? Ngọc Đô mắt nhìn Huyền Đức ra tay như điện, hoàng bào cái vị kia sư huynh cũng chống đỡ bất được bao lâu, đối lại đối phương hai cái hung không có người đối thủ, tới đây hỗ trợ trước mắt cái này đại địch, chỉ sợ bản thân quang minh thân phận cũng không được dùng. Ngọc đang nghĩ đến đây, từ ác hướng gan bên cạnh sinh, đột nhiên nhích tới gần Ngọc Dương bên người, thúc dục vạn ma sơn tâm pháp. Toàn thân huyết nhục đều sụp đổ mở, hóa thành một tòa nho nhỏ huyết nhục ma sơn, đem Ngọc Dương cho thôn phệ ở bên trong. Hắn một tiếng cười quái dị, quáp ma thực tông đâu ngự ra mắt bốn vị đồng đạo. Lúc này khó với Trào, mau cùng nhau giết những thứ này vướng tay nhãn mặt mũi, nhiều hơn nữa ôn chuyện. Như thế thai họa sát nách, không phải nói Thái Ức tông mấy vị chân nhân, Âu Dương đổ cùng Huyền Đức đã liền vương sùng loại này, đối với Ngọc Đô hiểu rõ người cũng không khỏi đến lắp bắp kinh hãi. Diễn Thiên Châu tống một đạo cảm rất mát. Các ngươi đặc biệt sao muốn gài bấy đâu ngự nữa à? Vương sùng mặt kinh ngạc đến ngây người, nhẹ gất đầu, kêu lên, đông ngự. Lần này là thật suy. Ma môn ba đại thần bí cao thủ, vây công thái ớt tông thập đại chân nhân, tình hình chiến đấu hầu như nghiêng về đúng một bên, sau cùng hung một cái độc trọn thái ớt tam chân chuyển, còn có thể tha cho trên hai cái vật kèm theo. Dưới hung tàn một cái đã đã trấn áp bốn cái chân nhân, coi như là biểu hiện kém nhất một cái cũng nhấc tay dơ lên trừng tiểu một tay háo lượn một cái. Một cái khác đối thủ mắt thấy cũng ủng hộ không được kịp thời. Loại tình huống này, thân là ma môn kiếp tử đầu Ngự phản giáo nhất kích. Tính sai sao? Hắn có làm gì sai sao? Tình cảnh này, là một cái ai cũng sẽ làm ra sau cùng lựa chọn chính xác. Chỉ là dùng tên giả Ngọc Đô Đông Ngự, là chết đã không thể tưởng được. Này ba như tên trộm, nhìn xem tiểu một thân ma khí, làm việc cũng người cùng hung cơ gác, sẽ là Nga mi Huyền Đức, Âu Dương Đổ cùng Bạch Thắng. Ngọc Đô lúc này thập phân đắc ý, hắn theo trọng ly tử Động Phủ. Tu hồi để ngự A Vĩ một thân công lực, đột phá Thái Ất đã ở trong tầm tay, nếu là còn có thể nuốt Ngọc Dương đạo nhân, luyện nhập Vạn Ma Sơn, nói không chừng lại 3 40 niên, là hắn có thể đột phá một tầng cảnh giới, hiệu là Ma Quân đại thánh rồi. Sư đồng tử cùng Tống Tiềm Khê cùng một chỗ giận dữ, riêng phần mình thúc dục Thái Ất trấn quyết, hơn 10 đạo bạch quang tung bay, muốn đem Ngọc Đô chém vỡ, cứu ra Ngọc Dương đạo nhân. Ngọc Đô có chút đắc ý kêu lên, đạo hữu mau thay ta ngăn lại hai vị Thái Ất tông phế vật. Âu Dương đồ thật không có đến do dự, hổ rực móc câu cũng không cần rồi, vô ảnh kiếm ra tay, đầu nhất kiếm liền đem Ngọc Đô sọ xuyên qua, lại phục nhất kiếm, đem kinh hại phía dưới, thân thể bành trướng, muốn hóa thành vạn ma sơn Ngọc đâu ngang lấy cắt ra, thả ra Ngọc Dương đạo nhân tới. Ngọc Đô đi ra ngoài ma môn, làm sao sẽ không nhìn được đến vô ảnh kiếm. Có vô ảnh kiếm nơi tay, hắn phản ứng đầu tiên chính là, người là âm định hưu. Câu nói này ra miệng, Ngọc Đô mình cũng không dám suy nghĩ nhiều, thân thể một tung y hóa thành một đạo ma quang mà đi, Âu Dương đổ vội vàng ngự kiếm đuổi theo, đồng thời còn chưa quên đem hổ rực móc câu ném cho Vương Sủng, kêu lên, nói nói thật à? Vương Sủng trầm nghĩ, này sẽ sao có thể nói thật ra? Âu Dương đổ là Âu Dương Hồ Đồ a. Huyền Đức đạo nhân bình tĩnh một chút, tiến ngân nga quát, mấy vị thái ớt tông đạo hữu, kính xin không nên trách tội, chúng ta cũng là được một tin tức, lại không pháp xuất ra chứng cứ, chỉ có thể dùng cái này vụng về biện pháp, bước ra này ma nhân trấn thân. Cung Huyên Đức đối địch cái vị kia Hoàng Bảo Đại Hán, lập tức Tiểu Không hiểu được đầu góc, cũng may hắn cũng coi là kinh nghiệm phong phú, vội vàng lui về vài thứ sư huynh đệ bên người, trong lòng âm thầm thở dốc, nghĩ ngợi nói, lại ba năm chiêu, lao tử sợ là Tiểu Không được. Chương 664, cũng không phải tứ đệ. Huyên Đức đạo nhân trầm rãi mà nói, thao thao bất tuyệt, cũng không cần hắn nháy mắt, Vương Sùng tiểu phối hợp ăn ý, cưỡng bức bị bản thân vây khốn bốn người giao ra trên thân pháp bảo. Vương Sùng là dùng Du Long tử tính mạng đi bức bách thiên tuyển tử, sau đó lại dùng thiên tuyển tử bức bách một người khác, lại phục dùng cái này ba người tính mạng, đi bức bách nguyên ngạo quân, lại dùng nguyên ngạo quân tính mạng bức bách du lòng tử. Huyền Đức Đại trong tay áo, cũng có quần quận, hiển nhiên vị kia bị khốn trụ thái ớt tông chân nhân, cũng là tao ngộ đồng dạng khốn cảnh.